không cần. Ta muốn đại ở chỗ này, cùng ngươi ở bên nhau. Ta nói rồi muốn hộ ngươi cả đời, rời đi ngươi ta như thế nào hộ. Ta không cần phải ngươi hộ, sẽ có càng thích hợp nữ tử chờ ngươi bảo hộ, bất quá người kia không phải là ta. Ta chỉ nghĩ hộ ngươi cả đời. Ta phượng thiên vũ há miệng thở dốc, đối thượng doan thiên tầm cặp kia con ngươi khi, đến khẩu nói lại là một lần nữa nuốt đi xuống. Doan Thiên Tầm mặc kệ thấy thế nào đều hẳn là cái tâm trí không được đầy đủ kẻ điên, chẳng sợ thực lực lại cường đều hảo, này cảm xúc thật sự là quá không ổn định. Chỉ là nói mấy câu, không hợp hắn tâm ý, này không, ánh mắt đều có chút thay đổi, trở nên nôn nóng trở nên muốn hủy hoại điểm cái gì, nôn nóng chứng người bệnh cũng bất quá như thế hơn nữa. Phượng Thiên Vũ không hề cự tuyệt Doan Thiên Tầm lưu lại, không thể nghi ngờ làm đã là ở vào bạo động bên cạnh Doan Thiên Tầm nháy mắt gan tính lại. Từ nguy hiểm nhân vật nháy mắt biến thành vô hại thiếu niên, nói phong chính là vũ. Tình thế bức người cường, hiện giờ này trong phòng liền bọn họ ba cái, nhà mình lao cha cũng không biết đã chạy đi đâu. Không chỉ như thế, còn bắt cóc mạc hưởng phong, tố ngàn khuynh cùng với Nguyệt Lâm Thanh, ngay cả hoa di cùng hoa nhạc cũng vì làm phượng thiên vũ ăn đốn tốt, đã chạy đi tìm phòng bếp, chuẩn bị lộng một cơm phong phú bữa tối. Này sẽ cũng không ở xương phòng bên trong, nếu là giờ phút này chọc mao doan thiên tầm. Nàng nhưng thật ra có thể mang theo nhi tử trốn đến trong không gian đi, nhưng ai có thể đủ bảo đảm Doan Thiên Tầm có thể hay không bởi vì tìm không thấy nàng cùng Tiểu Vân Uyên trực tiếp phát cuồng, sau đó bắt đầu giết người. Nếu đúng như này, ngẫm lại cái kia hậu quả, trong lòng liền rất không thoải mái. Cùng với như thế, nhẫn nhận đó là, không cần phải cùng cái người bệnh so đo. Đúng vậy, Phượng Thiên Vũ giờ phút này đã tự mình thôi miên, đem Doan Thiên Tầm trở thành một cái người bệnh. Nếu như bằng không, thật sự vô pháp tiếp thu hắn dây dưa. Như vậy không quá bình thường doãn Thiên Tầm, thật không biết doãn húc rốt cuộc thích hắn cái gì. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn nhiều an tĩnh lại doãn Thiên Tầm liếc mắt một cái. Khó hiểu nha. Cơm chiều đã đến giờ tới, Phượng Tường Thiên bốn người đã trở lại, mà Hoa Di cùng Hoa Nhạc cũng đem Hoa một buổi chưa chuẩn bị cho tốt bữa tiệc lớn bưng lên cái bàn. Mới vừa thượng bàn ăn khi, Tiểu Vân Nguyên liền cấp Phượng Thiên Vũ gấp hai chỉ chân gà. Mẫu thân, đây là ngươi thích ăn chân gà. Tiểu Vân Nguyên ngọt ngào nói. Cảm ơn Vân Nguyên. Phượng Thiên Vũ sở sở Tiểu Vân Nguyên đầu nói thanh cảm ơn. Một bên doan thiên tầm thấy Tiểu Vân Nguyên này phiên hành động sau, cư nhiên có thể được đến Phượng Thiên Vũ khích lệ, lập tức đứng dậy, trực tiếp ở thịt gà tìm tìm, lại rốt cuộc tìm không thấy đệ tam chỉ chân gà, lập tức nhíu mày, đống nhiên buông xuống trong tay chiếc đũa, liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Ngươi làm gì đi? Phượng Thiên Vũ vừa thấy Doan Thiên Tầm này động tác, lập tức hỏi, thần xác gần ẩn có như vậy một kia nho nhỏ khẩn trương. Ngươi thích ăn chân gà, nơi này không có, ta đi nơi khác cho ngươi tìm. Làm hắn đi tìm chân gà cho nàng ăn, đừng nói giỡn. Nói không chừng chân gà là tìm tới, nói không chừng còn mới mẻ vô cùng, máu chảy đồng địa. Ai có thể đủ bảo đảm có điểm tố chất thần kinh Doan Thiên Tầm sẽ không chạy đến chuồng gà? trực tiếp đem sở hữu gà chân băng cho nàng đưa đến trước mặt. Vừa rồi khích lệ tiểu vân uyên thời điểm liền phát hiện tiểu tử này có điểm không thích hợp, nên sẽ không tiểu tử này ở an vị cũng tưởng lấy lòng nàng, đến cái khích lệ đi. Phượng Thiên Vũ không cấm nghĩ như thế, nhưng tưởng tượng kết quả, lại là có điểm đau đầu. Lấy lòng không phải sai, liền sợ dùng sai phương pháp, vậy không phải lấy lòng, mà là thảo tội bị. Ngồi xuống, ta lại không phải gần chỉ thích ăn chân gà. Cánh gà ta cũng thích. Phượng Thiên Vũ lời này vừa ra, trong chén liền nhiều hai chỉ cánh, mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh một tả một hưu gấp một con cánh cho nàng. Thích liền ăn nhiều một chút. Ngoài ý muốn chăm miệng một lời, hai người nói lời này sau, bắt đầu ăn cơm, bất quá, doãn Thiên tầm lại là không cao hứng. anh không có cánh gà cũng không quan hệ, cái kia, cái kia ngươi thích ăn đùi gà sao? Ta kẹp cho ngươi ăn. Phượng Thiên Vũ nhìn doãn Thiên tầm âm trầm mặt. Vội hỏi một câu, cũng không đợi Doan Thiên Tầm trả lời, mâm hai chỉ đuổi gà, một con cho tiểu vân uyên một con tự nhiên liền dừng ở Doan Thiên Tầm trong chén. Mạc Hồng Phong cùng tố ngàn khuynh ăn cơm động tác hơi hơi dừng lại, ngay sau đó dương mắt nhàn nhạt thiếu Doan Thiên Tầm liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cơm. Này sẽ nguyên bản còn không cao hứng Doan Thiên Tầm khỏe môi lại là hơi hơi dơ lên, khỏe môi hàm chứa một mạt thỏa mãn ý cười, một lần nữa ngồi xuống chính mình vị trí, há mồm cắn khẩu đuổi gà Nói, ta về sau bắt đầu thích ăn đùi gà. Ngụ ý, rất là lệnh người vô ngữ. Nguyên bản hẳn là một cơm nhẹ nhàng bữa tiệc lớn, kết quả bởi vì doan thiên tầm duyên cớ, thỉnh thoảng tới thượng như vậy một trận áp suất thấp đảo qua, ăn kia kêu, kêu một cái dối rắm Một bàn người, có lẽ cũng cũng chỉ có nàng cái kia không lương tâm lao cha cùng với doan thiên tầm cái này tố chất thần kinh ăn thật sự vui vẻ. Cho dù là Tiểu Vân Uyên cũng thỉnh thoảng bởi vì Doãn Thiên Tầm đoạt chính mình dĩ vãng độc sủng, liên tiếp lấy đôi mắt hình viên đạn bắn Doãn Thiên Tầm. Nghề hà nhân ra căn bản không thèm để ý, tươi cười cũng từ lúc ban đầu thanh thiện một chút dần dần mở rộng đều cười mị mắt. Một bữa cơm sau, từng người hoạt động một chút ngồi xuống tiêu thực vận động, Phượng Thiên Vũ tất nhiên là mang theo Tiểu Vân Uyên tản bộ đi. Nguyên bản nàng cũng chỉ là tính toán ở trong sân đi lại đi lại, cũng không biết như thế nào. Cư nhiên biến thành đi dạ phố Bên trái là Tố Ngàn Khuynh cùng Mạc Hồng Phong Bên phải là Tiểu Vân Uyên cùng Doãn Thiên Tầm Toàn bộ không khí kêu kêu một cái quỷ dị Tuy rằng đại gia trên mặt đều mang theo ý cười Chính là Phượng Thiên Vũ cảm giác được ra Đêm nay Mạc Hồng Phong cùng Tố Ngàn Khuynh Cũng đi theo Doãn Thiên Tầm trở nên quái quái Nếu không có sợ hãi bọn họ nổi lên xung đột Phượng Thiên Vũ sớm mang theo nhi tử trốn mất Bất quá, không thể không thừa nhận Doan thủy thành chợ đêm phi thường náo nhiệt, một chút đều không thua cấp tứ quốc đại lục trung phượng thiên vũ Đãi quá bất luận cái gì một cái thành thị. Liên tính là nướng bờ bờ cờ cũng có doan thủy thành độc đáo phong vị, ăn lên hương nộn vô cùng, lại có khác tư vị, rất là mới lạ. Không chỉ như thế, ở trong thành hàng vỉa hè thượng còn bán một ít tinh xảo hàng mỹ nghệ, mỗi dạng hàng mỹ nghệ đặc sắc đó là lấp lánh tỏa sáng, lại thêm chi đủ mọi màu sắc, cùng với sinh động như thật tay nghề. Mặc kệ là hoa cỏ cây cối vẫn là nhân vật điểu trùng, đều là như vậy giống như lúc, có thể nói đại sư chi làm. Mà cũng đúng là này một dạo, Phượng Thiên Vũ mới biết được, này đó hàng Mỹ nghệ trừ bỏ thưởng thức ở ngoài, cũng là có thể làm dị thú bồi dưỡng chi dùng thực liêu. Thông thường loại này đồ vật đều là nữ hải tử tương đối thích đồ vật, mà này đó bày quán doanh ra con cháu, cũng đều không phải là muốn dựa vào mấy thứ này kiếm tiền. mà là tưởng dựa bọn họ hấp dẫn nữ hài tử lực chú ý, do đó kết bạn đối phương, một ít sạp thượng đơn giản vật phẩm trang sức có thể dùng để đưa tới. bất quá, nhất phức tạp tinh mỹ hàng mỹ nghệ lại có đường loại hàng nghĩa, đến nôi cái kia hàng nghĩa sao? hắc <cười> hắc, đại gia hiểu được. phượng thiên vũ lúc đầu cũng không biết loại này đồ vật có khác hàng nghĩa, còn do hỏi quán chủ giá, lại là nháo ra một chút không nhỏ chê cười. bất quá, đối phương thấy phượng thiên vũ cũng là ngoại lai khách nhân. Lại là cũng không để ý, còn tặng một ít tiểu vật phẩm trang sức cho nàng, xem như hoang nên nàng đi vào doán thủy thành làm khách nho nhỏ lễ vật. Nếu là lướt qua doán thiên tầm cái này nhân tố tồn tại, Phượng Thiên Vũ định là sẽ không để ý nhận lấy đối phương lễ vật. Bất quá, cảm nhận được phía sau kia lưỡng đạo sắp đông lại thành băng tầm mắt, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể huyền chuyển cự tuyệt đối phương hào ý. ngươi nếu thích, ta có thể làm đưa ngươi. Thấy Phượng Thiên Vũ vẫn chưa thu đối phương lễ vật, doan thiên Tầm đống nhiên đối phượng thiên vũ nói như vậy một câu đệ nhị bảy sáu chương phân biệt phượng thiên vũ chưa từng quay đầu lại đi xem doan thiên Tầm, chỉ là đương không nghe thấy vẫn như cũ tôi ngày xưa dạo doan thủy thành chợ đêm nhấm nháp này doan thủy trong thành độc hữu băng hỏa lưỡng trọng thiên mỹ vị ăn đủ ăn vặt dạo đủ rồi chợ đêm phượng thiên vũ trực tiếp dẹp đường hồi phủ tắm rồi thay đổi siêu mỹ mang theo nhi tử lên giường ngủ phượng thiên vũ muốn nghỉ ngơi Tự nhiên không có khả năng còn đi theo, bất quá Doan Thiên Tầm nghiễm nhiên không phải có thể lấy bình thường tư duy đối đãi người. Nếu không có Phượng Thiên Vũ tức giận, đánh giá hắn là muốn bỏ lên trên nàng giường mới bằng lòng bỏ qua. Cứ việc như thế, Doan Thiên Tầm lại dựa vào thân phận của hắn, trực tiếp ở Phượng Thiên Vũ cách vách trụ hạ, hơn nữa vẫn là đoạt tố ngàn khuynh phòng trụ hạ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng có biện pháp nào, đánh không lại nhân ra, có không thể làm Phượng Thiên Vũ lo lắng. Thoái nhượng thành duy nhất biện pháp? Hay không thực không cam lòng? Phượng tường Thiên bỗng nhiên xuất hiện, tiêu đi rồi mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh đi vào một chỗ yên lặng địa phương như thế hỏi. Hai người tuy là không nói, lại là có thể nhìn ra được, bọn họ tâm tình. Muốn biến cường sao? Phượng tường Thiên như thế vừa nói, hai người không khỏi hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn xem. Các người vô công không tồi. thủ đoạn ở tứ quốc đại lục tới nói xác thật cũng coi như đứng đầu kia một nhóm người vật ngươi khiếm khuyết chỉ là một cái có thể cùng các ngươi xứng đôi dị thú có người nói thống ngự vạn thu phương tính đăng đỉnh kỳ thật bằng không dị thú quý ở tinh không ở nhiều chỉ cần một con có thể cùng các ngươi xứng đôi đăng đỉnh dị thú đã đủ rồi bất quá lấy các ngươi thực lực muốn đạt được chúng nó tán thành cũng không phải chuyện dễ dàng có lẽ sẽ tăng tính mạng kỳ thật Các ngươi từ bỏ vũ nhi, trực tiếp hồi tứ quốc đại lục. Các ngươi như cũ sẽ là cao cao tại thượng đám kia người. Chỗ cao không thắng hàn. Hùng chi. Ở bên kia hết thể có thể làm đều đã làm, an không ngồi rồi nhật tử cũng là thực nhạt nhéo. Giờ phút này ý thức được chính mình nhỏ yếu, sau đó trở nên cường đại, máu cũng tùy theo sôi trào. Ta không cảm thấy có cái gì có thể cho ta cự tuyệt biến cường lý do. Nam nhân có khi không nhất định phải vì nữ nhân mới yêu cầu biến cường. Mặc hồng phong liễm mắt nói, thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng lại lộ ra vô cùng kiên định. Ta nếu là bất biến cường liền sẽ trở thành nàng trói buộc, đúng không? Tố ngàn khuynh không có lý do gì. Chỉ có một vấn đề. Đúng vậy. Phượng Tường Thiên không chút do dự gật gật đầu. Chỉ cần nam nhân kêu biết Phượng Thiên Vũ tồn tại, nàng nhân sinh liền sẽ không sống yên ổn. hắn có thể vì nữ nhi làm sự tình không nhiều lắm ít nhất muốn tìm được đủ để hộ nàng cả đời nam nhân ta muốn biến cường tố ngàn quynh nói không có do dự đồng dạng kiên định không hối hận phượng tường thiên hỏi không hối hận Trăm miệng một lời kiên định ngày mai giờ thìn xuất phát đưa các ngươi đến nên đi địa phương này đi nếu không thành công các ngươi sẽ vĩnh viễn chôn cốt ở nơi đó nếu là thành công phượng tường thiên câu môi cười các ngươi sẽ trở thành đủ để đứng ở nàng bên cạnh nam nhân. Kỳ thật, ta cũng không để ý Vũ Nhi nhiều mấy cái phu lang, nếu không có như thế. Ta cũng sẽ không vì nàng tuổi nhỏ định ra nhiều như vậy nhóm việc hôn nhân. Đương nhiên, Vũ Nhi có chủ kiến, nàng ý tưởng ta cũng sẽ không can thiệp. Ta muốn chỉ là nàng bình an. Hai người gật gật đầu, từng người trở về trong phòng, lại là một đêm chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, trên bàn cơm, Vũ Nhi, ta muốn mang đi này hai cái tiểu tử đi một chỗ, các ngươi có lẽ muốn ở chỗ này nhiều đãi một ít thời gian mới được." Phượng Tường Thiên bỗng nhiên ăn đến giống nhau nói như thế nói, tia ngón tay hướng người đúng là Mạc Hồng Phong cùng Tố Ngàn Khuynh. Phượng Thiên Vũ rất là ngoài ý muốn, Phượng Tường Thiên giờ này khắc này cư nhiên nói nói như vậy, hết thảy đều như vậy không hề dự triệu, nàng hoàn toàn không chuẩn bị. "Cha, Mạc đại ca cùng Tố Ngàn muốn đi đâu?" Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi. biến cường tố ngàn khuynh đáp vẫn chưa muốn giấu giếm mục đích của chính mình mà tố ngàn khuynh lời này vừa ra hoa di hai chị em con ngươi cũng tùy theo sáng lời tuy rằng các nàng theo tới lúc sau vẫn chưa ở đối vạn thú quốc hết thể có điều nhận thức sau làm ra bất luận cái gì có khác với dị vãng hành động nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy chính mình cơ hồ tương đương phế nhân giống nhau tác dụng không lớn biến cường ý tưởng các nàng cũng có chúng ta cũng muốn cơ hồ là đồng thời gian hai tỷ muội ở phản ứng lại đây sau cũng hướng tới phượng tường thiên như vậy nói ánh mắt kia lấp lánh tỏa sáng còn lộ ra không thuộc về mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh kiên định thần xác làm phượng tường thiên có cảm thấy ngoài ý muốn chỉ cần nàng chịu ta không thành vấn đề bất quá chuyến này mục đích địa không phải đùa dỡn địa phương rất có thể bỏ mạng phượng tường thiên một câu đem nan đề vứt cho phượng thiên vũ phu nhân Xin cho bọn nô tỷ cùng đi. Hoa di cùng hoa nhạc hai chị em đứng dậy chiều Phượng Thiên Vũ quỳ một gối thỉnh cầu. Các ngươi, thỉnh phu nhân cho phép. Không đợi Phượng Thiên Vũ mở miệng, tỷ muội hai người lần thứ hai thỉnh cầu. Phượng Thiên Vũ nhìn này chẳng uống, không cấm nhíu như mày. Đi vùng địa cực. Một bên doan thiên tầm đống nhiên đã mở miệng, nhàn nhạt phun ra như vậy bà chữ. Đoán được nhưng thật ra đính chuẩn. Phượng Tương Thiên cười cười. Lại là thừa nhận hắn này đi mục đích địa. Tuy rằng Doan Húc đã chết Bất quá trước mắt đứa bé này Mặt thiếu niên đảo cũng không kém Thoạt nhìn có vài phần điên cuồng, Rồi lại lộ ra khôn khéo Là cái không tồi thiếu niên Chỉ là Phượng Tường Thiên nhìn mắt đối Doan Thiên Tầm Không hề cảm giác Phượng Thiên Vũ Biết có một số việc cũng miễn cưỡng không được Bất quá Ở hắn rời đi Doan Thủy Thành tặng người trong lúc Nếu là có hắn che chở nữ nhi Nhưng thật ra làm hắn thoáng yên tâm một chút Húng chi, còn có Nguyệt Lâm Thanh ở bên người. Doãn Thiên Tầm cũng không biết vượng Tường Thiên trong lòng ý tưởng, chỉ là ở được đến chính mình đáp án lúc sau, nhìn phía Tố Ngàn Khuynh cùng Mạc Hồng Phong liếc mắt một cái, muốn biến tưởng nơi đó xác thật là nhanh nhất địa phương. Hiện giờ các ngươi, nói nhược đều có chút cất nhắc. Mạc Hồng Phong cùng Tố Ngàn Khuynh lạnh mắt, lại chưa bởi vậy thật sự bạo nộ. Tuy rằng lời này có điểm khó nghe, bất quá có thể khẳng định, Bọn họ muốn đi tên là vùng địa cực địa phương, tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ ngắn hạn nội đạt được lực lượng hảo địa phương. Chuyến này, thất đi không thể. Ai, các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, bất quá, vô luận kết quả như thế nào, đều không được chết. Phượng Thiên Vũ nói nhìn quanh sắp sửa rời đi bốn người. Sự tình nếu giải quyết, giờ thìn vừa đến, tức khác xuất phát. Có cái gì phải làm sự tình, chạy nhanh đi làm. Phượng Tường Thiên nói mới vừa rồi buông ra ăn uống ăn lên. Mà tố ngàn khuynh bốn người lại là ăn đến không nhiều lắm. Hoa di cùng hoa nhạc đi thu thập điểm dùng được với đồ vật, Mà tố ngàn khuynh cùng Mạc Hồng phong lại là đồng thời hẹn Phượng Thiên Vũ đến cách vách hoa viên. Có chuyện đối nàng nói. Dung qua sớm một chút sau, Phượng Thiên Vũ một mình đi càng tốt địa điểm. Ngay cả Tiểu Vân Uyên cũng không từng theo tới. Tựa hồ là tưởng cấp ba người một cái một chỗ cơ hội. Cơ hồ là đồng thời. Mạc Hồng Phong cùng Tố Ngàn Khuynh đều tới, thực ngoại ý muốn chính là hai người chẳng những đồng thời tới, ngay cả trong tay đều có một cái đồng dạng hộp. Tố Ngàn Khuynh làm Mạc Hồng Phong trước tiến lên, chính mình đứng ở một bên, cho bọn hắn một chút đơn độc nói chuyện với nhau thời gian. Chỉ thấy Mạc Hồng Phong đem hộp đưa cho Phượng Thiên Vũ, tùy theo mở ra sau, liền có thể thấy một đóa dùng thuần trắng đa quý chế thành tuyết liên hoa, Kia đa quy đúng là hôm qua quán đương thượng mua. Không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng viết đồ vật chế thành một đóa tuyết liên hoa. Tuy rằng này đoá tuyết liên hoa chế tác không tính hoàn mỹ không tì vết, lại có thể thấy được chế tác người dụng tâm, mà này hoa không thể nghi ngờ hẳn là mặc hồng phong thân thủ làm ra tới. Hôm qua mới vừa rồi nhìn đến thứ này, hôm nay liền tặng nàng, không cần phải nói đêm qua hắn định là một đêm không ngủ, vì nàng làm này phân trước khi đi lễ vợ. Vũ Nhi, kỳ thật, ta cũng không tưởng chỉ đương ngươi mặc đại ca. Lúc trước ngươi cùng đêm ở lều trại chung khắc khẩu khi, ta đều nghe thấy được. Có lẽ đó là ngươi muốn kia phân độc nhất vô nhị làm ta bất chi bất giác chung nổi lên cộng minh, ngược lại đối với ngươi khuyên tâm. Có lẽ như vậy có chút đường đột, bất quá, phần lễ vật này hy vọng ngươi có thể thay nhận lấy, chờ ta từ vùng địa cực trở về lúc sau, ta lại nghe ngươi trả lời, có thể chứ. Mặc Hồng Phong vẫn chưa buộc Phượng Thiên Vũ muốn đáp án, đem đồ vật tặng. Đáp án lại phải đợi sau khi trở về đòi lấy, có lẽ cũng tồn một tia hy vọng, làm chính mình có thể ở nhất hư dưới tình huống, bởi vì này một tia hy vọng kiên trì xuống dưới. Phượng Thiên Vũ hiểu, cho nên nàng gật đầu, đem đồ vật nhận lấy. Ta sẽ không nói cảm ơn, bởi vì ta không hy vọng chính mình hối hận. Mặc đại ca, ngươi muốn bình an trở về. Không phải ta chờ, mà là ngươi muốn, tuy có ý tứ không sai biệt mấy. ảnh hưởng lại là kia một tia vi diệu tâm tình. Mạc Hồng Phong tặng đồ vật, nói tưởng lời nói lúc sau, hắn liền rời đi, hiện giờ trong hoa viên liền dư lại tố ngàn khuynh một người. Tố ngàn khuynh đồng dạng tặng Phượng Thiên Vũ một thứ, không phải hoa, mà là một cây dùng đá quý cấu thành la Hán tùng, chỉ là liếc mắt một cái, Phượng Thiên Vũ liền nhận ra này, cây bộ dáng đó là năm đó lưu trấn trong tiểu viện kia viên đón khách tùng. Nếu là không có gặp được hiên viên dạng, Có lẽ ở như vậy một cái ban đêm, nàng cùng Tố Ngàn Khuynh tương nộ sẽ có không giống nhau kết quả đi. Đối mặt Mạc Hồng Phong Khi, Phượng Thiên Vũ trong lòng có vô tận cảm kích, nhưng đối mặt Tố Ngàn Khuynh Khi, cái loại cảm giác này lại là vi diệu làm nàng không biết như thế nào hình dung. Nếu nói Hiên viên dạ là nàng người nam nhân đầu tiên, như vậy Tố Ngàn Khuynh đó là làm nàng kinh vi thiên nhân nam nhân. Nếu là lúc trước Tố Ngàn Khuynh vẫn chưa rời đi, mà là vẫn luôn đại ở nàng bên cạnh, lấy hắn ôn nhu săn sóc yêu như vậy thuần túy một người nam nhân cũng không khó chỉ tiếp tạo vật trêu người trải qua quá nhiều nàng ngược lại là có chút bị lạc nếu là có một ngày ngươi phát hiện ta giấu giếm một ít chuyện rất trọng yếu ngươi nhưng sẽ không hề lý ta tố ngàn khuynh mở miệng câu đầu tiên lời nói cũng là cái vấn đề lại là cùng mặc hồng phong bất đồng hắn chưa từng có nói nhiều biểu đạt chính mình tâm ý chỉ là một vấn đề ngươi giấu giếm sự tình sẽ đối ta bất lợi phượng tiên vũ hỏi tố ngàn khuynh lắc lắc đầu nếu sẽ không ta vì sao phải bởi vậy sinh khí ngươi không có không phạm sai hương chi những chuyện ngươi làm tự nhiên có ngươi lý do ta không phải ngươi ta bình luận không được ngươi đúng sai chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình làm rất đúng vậy vậy là đủ rồi như vậy ta thả hỏi ngươi ngươi cảm thấy chính mình làm đúng rồi sao tố ngàn khuynh hơi hơi sửng sốt lại là lâm vào một lát hồi ức ngay sau đó nói Ta không biết đúng sai, nhưng ta biết chính mình sẽ không hối hận. Chẳng sợ lại đến một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Đệ nhị thất thất trương phiền toái tới cửa. Nếu không hối hận, hà tất đang để ý ta hay không tha thứ đâu. Nhưng việc này cùng ngươi có quan hệ. Tố ngàn khuynh mím môi, nói như thế nói. Cùng ta có quan hệ sao? Chẳng lẽ là ngươi từng ám sát ta? Tố ngàn khuynh vội không ngừng lắc đầu. Sao có thể? Ta sao có thể thương tổn ngươi? Đã là như thế, ngươi lo lắng cái gì? Nếu không phải thương tổn chuyện của ta, ta vì sao phải không để ý tới ngươi? Chính là, kêu ít nhất là một loại lừa gạt. Hảo, không cần dối rắm những chuyện nhàm chán đó, không có người chưa từng lừa gạt qua ai, liền tính là hai bên tình duyệt người đều có chính mình giấu giếm sự tình. Kỳ thật, ngươi không nên như vậy hỏi ta, trên thực tế, chỉ cần ngươi nói cho ta làm ngươi như vậy chưa quyết định sự tình rốt cuộc là cái gì. Ta mới có thể đủ nói cho ngươi hay không muốn sinh khí. Hiện giờ lại nhiều giả thiết cũng chưa dùng, rốt cuộc suy đoán đều không chuẩn. Chờ ta trở lại sau, ta sẽ hướng ngươi toàn bộ thác ra, mặc kệ kết quả như thế nào. Tố ngàn khuynh thận trọng nói, dường như hạ rất lớn quyết định. Nhưng vô luận phượng thiên vũ như thế nào hồi tưởng, cũng không cảm thấy chính mình quá vãng nhân sinh, cho dù là người khác đều hảo, có chuyện gì đáng giá chính mình như vậy đại động can qua. thậm chí còn không tiếc hủy hoại hai người chi gian giao tình. Chẳng sợ đột nhiên có trời biết Tiểu Vân Nguyên không phải hiên viên dạ nhi tử, mà là tố ngàn khinh, nàng nhiều nhất chính là dối giám biệt nữ hạ, cũng không đến mức mà sát rất tố ngàn khuynh vì nàng trả giá quan tâm. Huống chi, chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Trừ cái này ra, cũng không có gì cùng nàng có quan hệ đặc biệt sự tình đáng giá tố ngàn khuynh như vậy lo lắng. Ai? Gia hỏa này có phải hay không có chút quá mức buồn lo vô cớ điểm? Mặc kệ là cùng không phải, dù sao tố ngàn khuynh là sẽ không mở miệng nói thẳng. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể lợi. Giờ thiên vừa đến. Phượng Thiên Vũ đưa Phượng Tường Thiên bốn người rời đi Doan Thủy Thành, nguyên bản tuyết đà thú đội sớm đã rời đi, chuyến này bọn họ rời đi là thừa kỵ tuyết lang rời đi. Nhìn theo Phượng Tường Thiên năm người rời đi, nguyên bản tám người đội ngũ. Hiện giờ liền dư lại Phượng Thiên Vũ ba người lưu tại Doãn Thủy Thành, này trong lòng nói không mất mát, đó là không có khả năng. Doãn Thiên Tầm nhìn ra Phượng Thiên Vũ tâm tình không tốt lắm, ngay sau đó mở miệng nói, Thiên Vũ, ta mang ngươi đi cái địa phương, tin tưởng tâm tình của ngươi sẽ khá lên. Tính, ta không có hứng thú đi, vẫn là trở về đi. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu, xoay người lại vào thành, vẫn chưa ứng Doãn Thiên Tầm mời. Tổng cảm thấy nếu là cùng hắn liên lụy quá sâu tổng không phải chuyện tốt. Chỉ là, có chút thời điểm, cũng không phải người muốn tránh đi phiền thoái, sự tình liền sẽ như vậy thuận lợi. Phượng Thiên Vũ cự tuyệt doan thiên tầm 10 sau, liền thấy hắn vẫn chưa đi theo Phượng Thiên Vũ ba người trở lại và ở phòng cho khách khu vực. Không biết đi nơi nào. Cứ việc như thế, dọc theo đường đi đảo cũng không có gặp gỡ đương chỉ doan gia con cháu đối Phượng Thiên Vũ ngăn trở nàng đường đi. Thực thuận lợi về tới phòng cho khách khu vực. Chỉ là, ở tới gần xương phòng cửa khi, Nguyệt Lâm Thanh bỗng nhiên nhớ tới hoa Di cùng hoa nhạc hai chị em trước khi đi nói cho hắn muốn đi phòng bếp bưng tới vài phần cấp Phượng Thiên Vũ hai mẹ con chuẩn bị hầm phẩm. Tiểu Vũ, ta đi phòng bếp một chuyến lấy điểm đồ vật, đợi lát nữa liền trở về. Nga, Tuất Cà ca, ca. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, cùng Nguyệt Lâm Thanh cáo biệt. Nguyệt Lâm Thanh này vừa đi còn không có bao lâu. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên đang ở trong viện chơi quân cờ, lại thêm chi cái này sân tới người vốn là không nhiều lắm, nguyên bản che khăn che mặt đã sớm bóc đặt ở cái bàn một bên, rốt cuộc luôn là mông mặt, hô hấp cũng không đủ thông thuận. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên bên này chơi nổi hưng, cách một đạo tưởng vị trí bỗng nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh, theo sau đó là vùng tay đánh nhau xôn xao. Nguyên bản Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên cũng không để ý những việc này, chính là... theo một con cả người là huyết con TT từ trên trời giáng xuống, nên ở phượng thiên vũ chơi cờ bản cờ thượng, nháy mắt tạm cái bàn sau, muốn không đúc kết cách vách phân tranh cũng trở nên không quá khả năng. Tiểu giáp, một tiếng đau lòng kêu gọi vang lên sau, đồng dạng một cái chật vật bất khâm cả người là huyết người trẻ tuổi trèo tường chạy tiến vào, ôm chặt tạm cái bàn sau, có chút hơi thở thoi thóp con TT tê tê, khóc đến rối tinh rối mù, rất là thương tâm. Tuy ở cái này người trẻ tuổi phía sau chậm gì gì, lại cũng trèo tường ngồi ở tường viên thượng ba cái đồng dạng tuổi trẻ nam tử, lại là vẻ mặt cận nhà xem kỳ vui, không cần nhiều lời. Này ba vị đó là làm kia chỉ con tê tê cùng với hắn chủ nhân biến thành dáng vẻ này đầu sỏ gây tội. phượng Thiên Vũ tuy rằng bất quá sơ tới sao đến, bất quá, gần liếc mắt một cái liền nhìn ra bốn người này cũng đồng dạng là doan thủy thành khách nhân, đều không phải là doan gia con cháu. Bởi vì bọn họ trên quần áo không có bất luận cái gì doan gia con cháu đặc có ký hiệu, quần áo liêu chất không tồi, trên quần áo thêu hoa bản vẽ cũng không tồi, chỉ tiếp, đều không có doan gia con cháu sẽ đem dị thú đồ án thêu ở trên quần áo thói quen. Gì? Khi nào ở chỗ này cư nhiên trụ vào một vị đại mỹ nhân. Không nghĩ tới nguyên thanh ngươi ngày thường không có gì bản lĩnh, ở hôm nay việc này thượng nhưng thật ra làm chuyện tốt. Xem ở ngươi giúp chúng ta đưa tới một vị đại mỹ nhân trước mặt. Hiện tại lăn, chúng ta liền tạm thời không vì khó ngươi. Đầu tương thượng ba cái người trẻ tuổi trung trung gian vị kia chứng ngống mặt thanh tú nam tử, nhìn Phượng Thiên Vũ đôi mắt thỉnh thoảng lóe sáng khắc quan mang, nói như thế nói. Còn không mau đi, lại không đi, ngươi đã có thể chỉ có thể lưu lại. Mà ngươi kia chỉ con tê tê có thể hay không sống, đã có thể khó mà nói. Bên trái mặt chữ điền nam tử vây vây nắm tay nói. Là nha, mau có đi. đừng chậm trễ chúng ta nhận thức mỹ nhân phía bên phải đồng dạng mặt chữ điển lại ở khỏe môi chỗ có viên rõ ràng nốt ruồi đen người trẻ tuổi hướng tới đồng bạn nhìn nhau cười sau nói như thế nói bị gọi là nguyên thanh tuổi trẻ nam tử bế lên cái loại này bị thương pha trọng con TT nhìn mắt phượng thiên vũ mẫu tử mí môi túi lầu nói thực xin lỗi nói liền ôm con TT trốn chạy nghiễm nhiên chính là không nghĩ trộn lẫn tại đây sự tình trung Đem Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên này hai cái vô tội người quấn vào bọn họ bốn người phân tranh chung. Đối với Nguyên Thanh thoát đi, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên đảo không cảm thấy có gì không đúng. Ở biết rõ vô pháp dùng lực dưới tình huống còn muốn thể hiện, đó chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm tử lộ. Nguyên Thanh kia chỉ con tê tê dị thú nghiệm nhiên bị thương quá nặng, liền tính không bị thương, quan xem bị kêu ba người sửa chữa thành bộ răng kia, cũng không phải là đối phương đối thủ. Cùng với lấy trứng trọi đá, còn không bằng đi trước rời đi, nếu là hắn còn có điểm lương tâm, nghĩ đến thông suốt báo người khác tới cứu các nàng. Ba cái người trẻ tuổi ở Nguyên Thanh rời đi sau, sôi nổi nhảy xuống tường viên đi hướng Phượng Thiên Vũ. Tại Hạ Nguyên Anh chứng ngống mặt người trẻ tuổi tự giới thiệu, hướng tới Phượng Thiên Vũ chắp tay, nhất miệng cười. Tại Hạ Nguyên Túc Mặt chữ điền thượng có viên trí người trẻ tuổi đồng dạng chắp tay cười nói. Tại Hạ Nguyên Đình Một cái khác mặt chữ điền người trẻ tuổi cũng theo đại gia như vậy giới thiệu. Vừa nghe ba người tên còn có vừa rồi cái kia Nguyên Thanh, bốn người này lại là xuất từ người một nhà, nghĩ đến hẳn là một cái gia tộc con cháu, mà này ba người thoạt nhìn cũng so chi Nguyên Thanh lớn tuổi, hẳn là hắn huynh trưởng. Gặp qua ba vị công tử, ta cùng với con ta có chút mệt mỏi, liền không chỉ hoãn ba vị thời gian, cáo tử. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, lại cũng chưa từng quá mức khách khí. Chỉ là tìm cái lý do phải đi Trâm đã Cô nương Hà tất như vậy gấp không chờ nổi rời đi Ngươi xem chúng ta ba người đều tự giới thiệu một phen Hay không cũng muốn cô nương cũng đồng dạng giới thiệu một phen chính mình đâu Nguyên Anh rối tay cản lại Chẳng phượng tiên vũ đường đi Nôn ngữ nhạy trọn Công tử nói sai rồi Ta cũng không phải gì đó cô nương Hắn là ta nhi tử Các ngươi hẳn là sưng hô một tiếng phu nhân tương đối thỏa đáng Đến nỗi tên huy xin thứ cho không thể bẩm báo, nhà ta phu quân sẽ không cao hứng. Phượng Thiên Vũ thái độ lanh ngạnh nói. Nàng nhưng không cho rằng chính mình nếu là nhuyễn thanh tế ngữ cùng những người này giảng đạo lý, bọn họ sẽ nghe. Vừa thấy chính là tới tìm cha không biểu hiện cường ngạnh chút, phiền thoái chỉ biết không dứt Nga, kia không biết phu nhân tướng công là vị nào. Có thể có được phu nhân như vậy dung mạo nam tử, nghĩ đến không phải là bừa bãi vô danh hạng người. Không bằng nói đến nghe một chút, có lẽ chúng ta còn nhận thức cũng không chừng đâu. Nguyên Anh cười khẳng nói, lại là rõ ràng không tin, một hai phải dây dưa. Xin lỗi, ta phu quân nhận thức người chung tuyệt đối sẽ không có các ngươi Xin tránh ra. Phượng Thiên Vũ nói, nếu là không đâu. Nguyên Anh cười nói, mặt khác hai người đi cũng vây quanh lại đây, đem Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên vây ở trung ương. Ta nếu muốn chạy, ngăn được sao? Phượng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, Nam tiểu Vân Nguyên tay, hai người rất có an ý dưới chân đạp mây khói bước bộ pháp, lại thấy nguyên bản hai người thân ảnh tức khắc một hóa nhị, nhị hóa tam từ ba người trước mặt hiện lên, trực tiếp lướt qua ba người vòng đây, ở ba người còn có chút sửng sốt nháy mắt, người đã muốn chạy tới cửa phòng trước, mại đi vào. Phượng Thiên Vũ cùng tiểu Vân Nguyên khinh công sắc thật làm ba người có điểm trấn trụ, khá vậy bất quá là có điểm. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, Nhưng ba người đều cảm nhận được hai người cũng không bất luận cái gì dị thú bản thân, nói cách khác hai người nhiều nhất xem như võ giả năng lực, không có ngự thú năng lực. Một cái võ giả năng lực hữu hạ, nhưng là thú sư bất đồng. Thú sư có thể khống chế dị thú hiệp trợ công kích, kia không phải một thêm nhất đẳng với nhị hiệu quả, mà là tăng trưởng gấp bội uy lực. Ba người nhìn nhau, xoay người hướng tới phượng thiên vũ phòng đi đến. Mẫu thân, ba người kia cũng không chưa từ bỏ ý định. Làm sao bây giờ? Không bằng tiếng không gian tránh tránh, không cần thiết cùng bọn họ liều mạng, không biết. Tiểu Vân Nguyên cảm nhận được trong viện ba người hành động, không cấm nhữ mày nói. Cũng hảo. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, đồng ý Tiểu Vân Nguyên kiến nghị. Hiện giờ bọn họ ở nhờ Doãn Thủy Thành, vẫn là không cần chọc quá nhiều phiền toái cho thỏa đáng. Mẫu tử hai người thân hình bỗng nhiên hiện lên một mặt quang mang nhàn nhạt, nhạt, theo sau biến mất ở trong phòng. mà cửa phòng giờ phút này như cũ nhắm chặt. Hưu một tiếng, Nguyên Bản nhắm chặt cửa phòng then cửa trực tiếp cắt thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất. Nguyên Anh, Nguyên Túc, Nguyên Đình ba người bước vào Phượng Thiên Vũ phòng nơi phòng khách, nhìn quanh liếc mắt một cái không thấy có người, bay thẳng đến nội đi đến. Mà khi ba người tới bên trong thời điểm, cư nhiên phát hiện bị rườm dài trong phòng, cư nhiên không thấy Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên thân ảnh. chẳng sợ ba người cho rằng có thể hay không giấu ở phòng nơi nào đó, nhưng thông qua ba người dị thú cha xét sau, lại không có hai người bóng dáng, liền dường như hư không tiêu thất vô tung vô ảnh, lệnh người bất giác có loại đột nhiên hạ nhiệt độ cảm giác. Như thế nào không ai? Hay là vừa rồi kia đối mẫu tử không phải người, mà là nguyên đình nhìn trống giống phòng không cầm muốn nói lại thôi, đi đâu tưởng ăn nguyên túc một cái bàn tay. Nói bậy gì đó đâu. Ban ngày ban mặt gặp quỷ, Có khả năng sao? Có lẽ này trong phòng có chúng ta không biết mật thất hoặc là mật đạo, kia mẫu tử hoặc là ẩn thân mật thất hoặc là từ mật đạo đào tẩu, sao có thể sẽ là quỷ? Nhưng nếu thật sự có mật thất hoặc là mật đạo, chúng ta sao có thể không phát hiện? Đừng quên nguyên thanh kia tiểu tử cũng không phải vô dụng quá điểm này thủ đoạn muốn tránh thoát chúng ta, còn không phải làm chúng ta tìm được, hung hăng giao huấn một đốn. liền kia tiểu tử làm ra mật thất mật đạo đều không dùng được. cái này địa phương nếu thật sự có vật như vậy tồn tại, sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Đình Lược có không phục phản bác nói, nhưng lời này vừa ra, ba người lại là mạc danh có chút khẩn trương lên. Là người hay quỷ, đi ra ngoài vừa rồi bản đá nhìn xem, ta nhớ rõ nàng kia rất khối khăn che mặt, nếu là khăn che mặt không thấy, mới có cái kia khả năng, nếu là còn ở, thử, ta liền không được tìm không ra người tới. Nguyên Anh lạnh lùng cười, dẫn đầu ra cửa. Đi tới Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên phía trước chơi cờ địa phương. Một trận tìm kiếm hạ, vừa lúc tìm được rồi bị đè ở đá vụn bàn hạ, lây dính thượng con tê tê trên người vết máu khăn che mặt. Chỉ thấy hắn đem khăn che mặt tiến đến cái mũi trước người người, nhàn nhạt thanh hương xuyên thấu qua khăn che mặt chui vào chóp mũi ngay cả kia mùi máu tươi đều che lấp không được vốn có mùi hương. Nguyên Anh động tác mới vừa rồi từ bỏ, viện môn khẩu phương hướng liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Đi phòng bếp đoan đổ vật Nguyệt Lâm Thanh mới vừa rồi tới rồi cửa, liền phát hiện trong viện nhiều ba cái xa lạ nam tử, đợi đến ánh mắt đảo qua khi, lại là rừng ở kia khối nhiễm huyết khăn che mặt thượng. Ngưng đôi mắt. Trên mặt tươi cười ở nháy mắt liếm đi. Thay đổi thượng chính là một mảnh băng hàn chi sắc. Ta muội muội đâu? Nguyệt Lâm Thanh lánh tiếng nói hỏi. Ánh mắt đảo qua Nguyên Anh ba người. Muội muội, Nguyên Anh mày nhân lại. Thực không thích loại này bị Nguyệt Lâm Thanh nhìn chằm chằm cảm giác, lược hiện không mau đáp, không biết. Không biết. Vậy ngươi trong tay là cái gì? Khăn che mặt. Nó chủ nhân đâu? Không biết. Biến mất. Nguyên Anh đáp, lời này nhưng thật ra chưa nói dối, bất quá, Nguyệt Lâm Thanh sẽ tin tưởng hai cái đại người sống đột nhiên biến mất sao? Nghiễm nhiên là sẽ không. Xem ra các ngươi là không nghĩ hảo quá. Nguyệt Lâm Thanh lanh tiếng nói. Đem trong tay khay phóng tới một bên, bước thong thả bước chân hướng tới ba người đi đến. Mỗi một bước đều làm chính mình khí thế gia tăng một phần, cũng làm này ba cái người trẻ tuổi bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ đem cái này sân người nghĩ đến quá đơn giản điểm. Có thể trụ tiến doanh ra phòng cho khách người sẽ là người thường sao. Nghiễm nhiên không quá khả năng. Có thể có được như vậy một chỗ không nhỏ mà đơn độc sân làm nơi đặt chân khách nhân, lại há là đơn giản như vậy. Đều là phía trước quá mức đắc ý vênh báo, thế cho nên đã quên như vậy một cái dễ hiểu dễ hiểu mấu chốt, nhưng hôm nay nghĩ thông suốt, trong lòng rồi lại vài phần không phục. Lấy một đi tam, bọn họ bên này có ba người, tuy rằng Nguyệt Lâm thanh cường, nhưng bọn họ không cảm thấy chính mình liền thật sự sẽ bại bởi hắn. Ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Hiện giờ sự tình cũng nói không rõ lắm. còn không bằng đem người chế phục sau chậm rãi giải trừ hiểu lầm tới càng thiết thực tế điểm. Nghĩ như thế, ba người cũng không có quá lớn băn khoăn, bất quá lại là vẫn là lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh, gọi tới chính mình dị thú, chuẩn bị cùng Nguyệt Lâm Thanh đánh nhau một trận. Dị thú đột nhiên chạy như điên, không thể nghi ngờ làm nguyên bản bình tĩnh doan thủy thành xuất hiện như vậy một tia ở ý. Rất nhiều người đợi đến nhìn đến dị thú chạy về phía địa phương là trong thành khách nhân cư trú địa phương sau. Liền cũng thu hồi kia phân nhàn nhạt tò mò. Không thể nghi ngờ, định là nào đó khách nhân phát sinh xung đột, này cũng không phải chuyện không có thật. Bất quá thông thường đều là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ cần chưa từng hư hao trong thành đồ vật doãn ra con cháu đảo cũng là không sao cả. Nguyệt Lâm thanh dị thú vẫn chưa giống như Nguyên Anh ba người như vậy trực tiếp xuất hiện ở đường trường. Cứ việc như thế, hắn lại là có thể mượn đến chính mình dị thú nào đó năng lực, nhìn như ở vào hoàn cảnh xấu. nhưng hắn một chút đều không thèm để ý. Nguyên Anh ba người dị thú là một con giáp sát thú, thân hình so chi nguyên thanh phía trước kia chỉ con tê tê còn muốn đại tam lần, dường như một đầu nghẽ con, cả người khoác cám màu xanh lá lân giáp, trên đỉnh đầu còn có một con một sừng, tứ chi lợi chảo càng là tản ra dày đặc hàng quang. Ba con giáp sát thú song song mà chạm, kia cảm giác liền lộ ra một cổ áp lực, giáp sát thú phòng ngự tuy rằng không coi là dị thú chung đứng đầu. nhưng cũng là hiếm có công phòng gồm nhiều mặt dị thú tuy rằng phòng ngự càng cường hãn một ít công kích lực độ cũng không tính quá kém ba con ở bên nhau hai phòng một công có thể nói thiết cánh tay nhìn như vậy ba con giáp sát thú nguyệt lâm thanh mày khẽ nhíu một chút lại là từ bên hông lấy ra hai thanh tùy thân mang theo loan đao kia loan đao giản dị tự nhiên liền tính dưới ánh mặt trời cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng nhưng đúng là như vậy hai thanh loan đao hiện thân lại là làm nguyên anh ba người trong lòng lược có vài phần bất an tổng cảm thấy kia hai thanh đao lộ ra cổ quái nguyệt lâm thanh thân hình vừa động trực tiếp từ chính diện phát động thử tính công kích hắn muốn thử xem xem này bà con giáp sắt thú năng lực như điện quang chợt lóe lưỡng đạo đao ảnh cắt ngang mà qua phát ra giống như quát pha lê giống nhau thanh âm phát ra ra một đạo ánh lửa giáp sắt thú lân giáp sắt thật lợi hại bất quá cũng chỉ là còn tính lợi hại mà thôi đối nguyệt lâm thanh mà nói lại là cũng đủ ứng phó sự tình. chiêu thứ nhất thử qua đi, Nguyệt Lâm Thanh lui ra phía sau vài bước, tránh đi giáp sát thú một sừng công kích, lông tóc không tổn hao gì. Nguyên Anh ba người không khỏi đồng thời như mày. Không nghĩ tới vốn tưởng rằng ba người giáp sát thú cũng đủ ứng đối Nguyệt Lâm Thanh công kích, nhưng nào tưởng chỉ là thử, liền rõ ràng rơi vào hạ phong. Ba người lập tức phân tán mở ra, nay sẽ lại là không dám tác đại, từng người cùng chính mình dị thú phối hợp. Một cái phòng ngự một cái công kích, trực tiếp từ tam phương diện đối Nguyệt Lâm Thanh xuống tay. Ba người vốn chính là thường xuyên phối hợp giết địch, an ý phương diện không thể nghi ngờ, lại là so chi phía trước công kích lực độ gia tăng mấy lần, làm Nguyệt Lâm Thanh gia tăng rồi một chút áp lực. Cứ việc như thế, bốn người chi gian chiến đấu, người tới ta đi gian, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu không có Nguyên Anh ba người không dám ở chỗ này nháo ra mạng người, Mà Nguyệt Lâm Thanh lại là động một tia sắc ý, có lẽ trước mắt tình hình chiến đấu sẽ có điều thay đổi, ít nhất Nguyệt Lâm Thanh giờ phút này thường thế sẽ không gần chỉ là bị thương ngoài ra, mà nên thương gần động cốt. Trong viện động tinh áo đến quá lớn, thỉnh thoảng có thể nghe dị thú đau hô chu lên thanh, lại thêm chi đánh nhau thời gian quá dài điểm, đây là thường lui tới chưa từng từng có chẳng uống. Tựa hồ ý thức được không thích hợp, doan gia người cũng lập tức động lên. Vội vàng tới rồi xung đột sân nơi địa phương, nháy mắt rũng mãnh vào doán ra tuần tra 10 người tiểu đội. Lúc này Nguyệt Lâm Thanh đỏ lồ mắt, trên người quần áo sớm đã ở trong chiến đấu, bị xé lạ, trên người mấy chỗ địa phương bị thương, chảy huyết, tuy rằng ảnh hưởng không đến tánh mạng, lại cũng làm hắn một thân chật vật. Phản Quang Nguyên Anh ba người chặn hướng, bọn họ cũng đánh ra hỏa khí tới, phía trước chịu đựng chỉ là giáo huấn Nguyệt Lâm Thanh một chút, nào nghĩ đến hắn như vậy khó chơi. Đánh đánh ba người cũng phát hỏa, thủ hạ cũng là càng ngày càng nặng, thế cho nên đánh tới hiện tại, hai bên đều có liều mạng tư thế. Tuy rằng trước mắt nhìn ba người thế lực ngang nhau bộ dáng, cũng đừng quên Nguyệt Lâm Thanh chính là lấy một địch tam, lại thêm chi hắn chỉ là mượn dùng dị thú chi lực, bên cạnh cũng không dị thú trong người trợ trợ, tổng thể thực lực lại là rơi chậm lại một nửa, cứ việc như thế còn có thể đủ đánh tới loại trình độ này. Đủ có thể thấy Nguyệt Lâm Thanh cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, thực lực coi như là biểu hãn. Lúc này Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên căn bản không chú ý bên ngoài phát sinh sự tình, đang ở trong không gian chơi trò chơi, chỉ chờ kia ba người tự động rời đi sau, hai người mới có thể đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng ba người tìm một đoạn thời gian sau phát hiện không ai, nhiều nhất lưu lại một lát sau, sẽ tự rời đi. lại không nghĩ rằng bọn họ ở trong phòng tìm không thấy Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên sau, ra đến trong viện sau, lại hội ngộ thấy vừa vặn trở về Nguyệt Lâm Thanh, sinh vài phần không quá mỹ diệu hiểu lầm, này sẽ hai bên đều liều mạng lên. Nếu là biết sẽ như thế, Phượng Thiên Vũ hai người tất nhiên lập tức ra tới, chỉ tiếp nàng công đạo cấm lưu ý bên ngoài chẳng hướng, chờ Nguyên Anh ba người rời đi sau, lại thông chi hai người đi ra ngoài, mà cấm rốt cuộc không phải thật sự người. tự hỏi vấn đề phương thức bất đồng. Ở nó xem ra, tuy rằng Nguyệt Lâm Thanh cùng ba người đánh lên, nhưng Phượng Thiên Vũ mệnh lệnh là ba người rời đi, hiện giờ ba người còn ở trong viện, tự nhiên mà vậy không cần thông chi Phượng Thiên Vũ, cũng bởi vậy nháo đến tình huống có chút không thể vãn hồi. Theo Doan gia tuần tra đội tham gia, thật vất vả cách ra đánh nhau hai bên, tự nhiên không nghĩ lại làm cho bọn họ đánh tiếp. Ở Doan Thủy thành đánh nhau, vẫn là như vậy liều mạng tư thế. Doãn gia tuần tra đội cũng chỉ có thể đem sự tình biết rõ ràng sau, suy xét hay không làm người điều giải, điều hòa hai bên mâu thuẫn. Bốn vị có gì mâu thuẫn không thể điều hòa, cư nhiên muốn liều mạng như vậy, nếu là có thể giải quyết sự tình, còn thỉnh xem ở chỗ này là doan thủy thành phân thượng, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Tuần tra đội đội trưởng Doãn mục mở miệng khuyên nhủ, là người này dây dưa không thôi, chúng ta cũng không có muốn đối hắn như thế nào. Nguyễn Anh chỉ vào Nguyệt Lâm quét đường phố, khẩu khí bởi vì trận này giá mà lược hiện không tốt. Các ngươi dám can đảm bị thương ta muội muội, thương ta muội muội người, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu không có ta dỉ thú cũng không tại bên người, liền các ngươi ba người còn tưởng đánh với ta thành ngang tay, ta trực tiếp đem các ngươi bóp chết. Nguyệt Lâm thanh lãnh tiếng nói căm tức nhìn ba người, trong ánh mắt ánh lửa mãnh liệt. Các ngươi có thể thấy được quá hắn muội muội. Doãn mục mày nhăn lại đã là từ đội viên trong miệng biết được này ba cái nguyên gia tử đệ bản tính biết bọn họ bắt nạt quá cùng tộc bào đệ đối hơi có tư sắc nữ tử cũng từng dùng sức mạnh nếu không có đối phương chính mình xử lý sự tình mới vừa rồi chưa từng làm doán ra người nhúng tay trong đó hiện giờ không nghĩ tới lại thói cũ nảy mầm hơn nữa trêu chọc người vẫn là cái này sân nữ tử nếu là hắn nhớ rõ không sai kia cái gọi là muội muội hẳn là người nọ nói muốn che chở người Hiện tại Doãn mục chỉ hy vọng việc này chạy nhanh giải quyết, chạy nhanh đem người tìm được, hơn nữa hy vọng người là bình an không có việc gì, chưa từng thương đến mảy may, nếu không, người nọ một khi đi lên, lục thân không nhận cũng không phải không có khả năng. Đệ nhị 79 chương trường hợp này, kích thích tới rồi. Gặp qua. Nguyên Anh biết việc này vẫn là muốn thừa giờ phút này nói rõ ràng, lúc đầu chúng ta xác thật bởi vì nàng dung mạo dựng lên điểm tâm tư. Bất quá cũng không phải không thể tha thứ sự tình. Rốt cuộc yểu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu. Chúng ta cũng chỉ là ái mộ nàng dung mạo, muốn cùng chi tướng thức mà thôi. Chính là nào nghĩ đến nàng đột nhiên chạy vào phòng, sau đó liền trống rông biến mất không thấy. Chúng ta tìm kiếm sở hữu địa phương, cũng không phát hiện bóng dáng. Này vừa mới chuẩn bị đến bên ngoài nhìn xem, liền gặp gỡ hán. Này ra cứ như vậy đánh lên. Nói đến nói lên. đều là hắn dây dưa không thôi nói cái gì đều không tin chúng ta nói chu vi giờ phút này cũng vây quanh một ít người lại thấy trong đám người nguyên thanh ôm chính mình còn tê tê cắn cắn môi cuối cùng vọt tiến vào người nói dối nguyên thanh như vậy đột nhiên chạy vào cũng đã cũng đủ dẫn người chú ý lời này vừa nói ra càng là đem ánh mắt mọi người ngắm nhìn ở trên người hắn đột nhiên bị như vậy nhiều tầm mắt nhìn chăm chú vào nguyên thanh tuy rằng có chút không thói quen còn là cổ đủ dũng khí căm tức nhìn Nguyên Anh ba người. Hắn biết nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn có lẽ liền rất khó có cơ hội báo thủ. Doan mục đại nhân, bọn họ ba người nói dối. Sự thật đều không phải là như thế. Nga. Doan mục hơi hơi nhúng mày, đánh giá Nguyên Thanh liếc mắt một cái, cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi hỏi, ngươi là Nguyên, Thanh. Không nghĩ tới đại nhân còn nhớ do Nguyên Thanh. Tuy rằng có chút lúc, Nhưng là khi đó ngươi bị thương như vậy trọng còn nhớ chính mình dị thú, đây mới là làm ta nhớ kỹ ngươi nguyên nhân. Vừa rồi ngươi nói bọn họ nói dối, nhưng có chứng cứ. Ta chính là chứng cứ. Lúc ấy ta liền ở kia đầu tường viện ngoại bị bọn họ bắt nạt, liên quan ta dị thú tiểu giáp đều thiếu chút nữa chết, là bọn họ đem tiểu giáp trực tiếp đánh bay. Nên ở kia khối trên bàn đá, ta cũng là theo sau bị đâm bay lại đây. Lúc ấy nơi này có một nữ tử còn có cái tiểu hài tử. Bọn họ cũng ở khi đó đuổi theo lại đây. Ngồi ở tường viên thượng ngữ ra ngảng lớn, thậm chí còn lấy lời nói uy hiếp ta, nếu không có ta thực lực quá kém, tiểu giáp còn bị thương như vậy trọng, là quả quyết sẽ không chạy đi. Cứ việc như thế, ta còn là tránh ở bên ngoài một lát, thấy được nàng kia cùng tiểu hài tử không nghĩ theo chân bọn họ dây dưa. Chỉ là bọn hắn lại động tàn niệm rồi, đuổi tới đối phương trước cửa phòng. Đem giường già then cửa cắt đứt, xông đi vào. Ta xem tình huống không ổn chạy nhanh đi ra ngoài tìm người dò hỏi cái này sân sự tình, biết được cái này sân nguyên bản ở 9 người, trong đó năm cái không lâu trước đây vừa mới rời đi, những người khác một chốc một lát tìm không thấy, cũng chỉ có thể chạy nhanh trở về, kết quả trở về thời điểm liền nhìn đến như vậy chẳng huống. Nguyên Thanh lời này vừa nói ra, Nguyên Anh đám người nhấp môi. mà tuần tra đội người cũng ở trong phòng trên mặt đất tìm được rồi cắt thành hai đoạn khen cửa. Kể từ đó liền cũng chứng thực ba người không có hảo ý. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên xác thật không thấy, khả nhân rốt cuộc ở đâu. Hiện giờ lại là hai nói. Bất quá, càng nhiều người cho rằng, là bị Nguyên Anh ba người lộng không biết nơi nào đi. Rốt cuộc Nguyên Thanh đều nói, nàng kia dung mạo thực mỹ, mà ba người lại có tiền lệ, lần này liền tính là ba người thật sự không có làm. kia cũng là hết đường chối cãi. Rời đi bất quá nho nhỏ nửa canh giờ, Doan Thiên tầm trong tay phủng một đại phủng như thủy tinh giống nhau trong suốt hoa cỏ đã đi tới, trên mặt bởi vì nghĩ đến vượng thiên vũ sẽ thích này đó hoa, không khỏi lộ ra nhạt méo tươi cười, bước nhẹ nhàng bước chân trở về. Chỉ là, còn chưa chờ hắn tới sân, bên ngoài lại là bị người đổ con đường, này không thể nghi ngờ làm hắn thực không vui. Chỉ thấy Doan Thiên tầm nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp liền dấm lên chắn nói người bả vai, đầu hướng tới sân lao đi. Lúc đầu còn có người muốn giao hàng, chính là đợi đến thấy rõ là ai sau, lập tức như một chậu nước đá tới ngay vào đầu, nháy mắt tắt hỏa khí, thậm chí còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm hắn từ bên cạnh xẹt qua, chẳng sợ giẫm chính mình đầu cũng không dám lên tiếng. Chỉ cần là doan gia con cháu đều rõ ràng, doan thiên tầm chính là cái hỉ nộ vô thường kẻ điên, nhưng cố tình cái này kẻ điên võ công cực cao. Dị thú càng là quỷ dị khó lường Nếu là chọc mau hắn Mới mặc kệ ngươi có phải hay không cùng tộc người Xử lý lại nói Húng chi Kia sát thủ thủ đoạn quá dọa người Bọn họ nhưng không nghĩ rơi vào như vậy kết cục Dĩ vãng còn có cái doan húc Có thể làm hắn thoáng thu liễm một chút Hiện giờ doan húc đã chết Ai dám tìm suối khỏe Hiện giờ nhìn thấy doan thiên tầm vào cái kia sân, Đang xem trong tay hắn kia Một phùng thủy tinh linh lan Thêm chi cái kia đồn đãi Đống nhiên tất cả mọi người đối Nguyên Anh ba người báo lấy đồng tình ánh mắt. Này ba người thèm nhỏ dại ai không tốt, cư nhiên đùa giỡn Doan Thiên Tầm coi trọng nữ nhân, quả thực chính là ngại mệnh trường. Nguyên bản còn gần chỉ là có chút khẩn trương Nguyên Anh đám người, đột nhiên thấy từ bên ngoài bay vút tiến vào Doan Thiên Tầm kia trương mặt vô biểu tình mặt khi, trong nháy mắt sắc mặt liền trắng. Về Doan Thiên Tầm cái kia nghe đồn bọn họ cũng là có điều nghe thấy, phía trước còn đương vui đùa. Nhưng hôm nay bản nhân thật sự đứng ở trước mắt khi, ba người trong lòng lại là tuyệt vọng. Mặc kệ sự thật như thế nào, chỉ là ý đồ gây dối bốn chữ, bọn họ có thể sống sót cơ hội liền xa vời. Doan Thiên Tầm nếu là giết bọn họ, nguyên gia người là tuyệt đối không dám nói gì đó, đừng quên, này Doan Thiên Tầm liền nhà mình người, nếu là chọc mau hắn cũng không quan tâm, nào còn sẽ để ý bọn họ này đó tiến đến làm khách nhà khác phụ thuộc gia tộc người. Doan thiên tầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, không thấy phượng thiên vũ bóng người, lại thấy nguyệt lâm thanh trên người mang thương, cuối cùng ánh mắt lại là dừng ở bởi vì đánh nhau mà rơi xuống trên mặt đất, không biết bị nguyên anh ba người tam thú dẫm đạp quá vài lần khăn che mặt thượng, chậm rãi đi qua. Nguyên anh ba người tam thú đồng thời lui về phía sau vài bước, hoàn toàn là theo bản năng đẩy ra, này một lui bước chân một loạn, một con giáp sát thú chân to trực tiếp đạp lên khăn che mặt thượng. đem nhiệm huyết khăn che mặt giấm nát một cái động Doan Thiên tầm ánh mắt một ngưng, đem tầm mắt từ trên mặt đất nâng tới rồi kia chỉ giáp sắt thú duỗi tay, chỉ thấy hắn chậm rãi bắn ra một bàn tay, chậm rãi hướng tới kia chỉ giáp sắt thú tới gần, động tác thông thả mọi người mắt thường như miệng, sau đó ấn ở kia chỉ giáp sắt thú trên đầu. xì xì thanh âm tùy theo vang lên, có được cứng rắn lân giáp giáp sắt thú trong cơ thể xương cốt tức khắc vỡ vụn thành phấn, lại là trực tiếp sủi lơ đi xuống. thất khiếu đổ máu mà chết. Một tay đem giáp sắt thú ném ra, thân là giáp sắt thú chủ nhân nguyên túc hoàn toàn trắng mặt, như tang khảo phê. Cũng đúng là giờ phút này, ba người mới vừa rồi chú ý tới doan thiên tầm công hạ thân tử nhặt lên đồ vật, lại là phượng thiên vũ kia khối khăn che mặt. Nhìn đã là phá động khăn che mặt, còn có phía trên loang lổ vết máu, doan thiên tầm đôi mắt càng ngày càng lạnh, động tác lại là chậm gì gì đem khăn che mặt gấp lên, suy nhập trong lòng ngực chi gian Doãn thiên tầm đem trong tay thủy tinh linh hoa lan nhét vào doán mục trong lòng ngực, quay đầu hướng Nguyên Anh ba người nhìn lại. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, ba người chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn đến xương, dường như liền trái tim cũng chưa giống nhau. Ba người loại cảm giác này mới vừa rồi ở trong đầu hiện lên, bọn họ liền cảm thấy trong tay đột nhiên chầm xuống, có cái ôn ôn đổ vật dừng ở trong tay, còn sẽ nhảy, lại xem bốn phía những cái đó người vây xem bỗng nhiên tái nhận sắc mặt. bỏ qua một bên liễm đi hoảng sợ chi xác ba người tay đều tùy theo run rẩy doãn thiên tầm đem tay xoa xoa lại là ghét bỏ không quá sạch sẽ mà đứng khắc liền có thức thời người bưng tới nước trong làm hắn tê tay còn có khô mát khăn lông vừa lòng nhìn rửa sạch sẽ hơn nữa không có mùi lạ đôi tay sau doãn thiên tầm lại từ doãn mục trong tay đem hoa thu trở về mà giờ phút này nhận được cấm khẩn cấp thông chi một lần nữa từ không gian ra tới Hơn nữa một lần nữa bịt kín khăn che mặt phượng thiên vũ nắm tiểu vân nguyên tử trong phòng đi ra, đập vào mắt nhìn đến chính là nguyên anh ba người phủng chính mình trái tim ngây ra như phong đứng, lại là sớm đã mất đi sinh cơ, chỉ là bởi vì trước người giáp sát thú vi diệu chống đỡ mà chưa từng ngã xuống thi thể của mình. Thiên vũ, đưa cho ngươi hoa, thích chứ? Dường như không có việc gì người giống nhau dâng lên một chạm vào thủy tinh linh lan doan thiên tầm, trên mặt treo lấy lòng ý cười. Chẳng sợ nụ cười này chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại là có thể cảm nhận được tâm tình của hắn sung sướng. Phượng Thiên Vũ nhìn trước mắt thủy tinh linh lan, hoa thực mỹ, dường như thủy tinh hàng mỹ nghệ, chính là phùng hoa tay, ở phía trước một giây, vừa mới lấy ra ba người trái tim, làm ba điều tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy biến mất. Doan Thiên tầm thật là không đem người khác đánh mạng đương một chuyện, như vậy không kiêng nể gì, tùy hứng làm vậy Chỉ cần không cao hứng. Liền sẽ tưởng phá hư, muốn mạng người Như vậy hắn thật sự thật đáng sợ Doan thiên tầm một tay đem lời nói nhét vào Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực Mà nàng lại là một tay đem hoa giải đầy đất Đem kia như thủy tinh giống nhau yêu ớt thủy tinh linh lan hoa vỡ vụn đầy đất đều là Ta chán ghét đem mạng người coi nếu cỏ rác người Mà ngươi, tựa hồ vừa lúc chính là Ngươi đi đi, coi như chưa bao giờ nhận thức quá Phượng Thiên Vũ cất bước hướng phía trước đi Đi bước một ngắt lấy thủy tinh linh lan thượng, đạp vỡ doan thiên tầm phí không ít tâm tư tìm thấy thủy tinh linh lan, hướng tới Nguyệt Lâm Thanh đi đến. Chúng ta muốn đổi cái yên lặng điểm nơi, lớn nhỏ không quan hệ, chỉ cần có thể rời xa quái dày, đủ trụ là được, có thể chứ. Phượng Thiên Vũ đối doan mục như thế hỏi, người lại là đứng ở Nguyệt Lâm Thanh bên cạnh, lược hiện đau lòng nhìn chính mình ca ca kia đầy người thương. Có thể. Doan mục nhìn mắt ngốc đứng ở tại chỗ doan thiên tầm. Thấy hắn thế nhưng vẫn chưa bởi vì phượng thiên vũ kia không chút khách khí hành động cùng lời nói làm ra bất luận cái gì quá kích hành vi, đột nhiên cảm thấy có lẽ ở doán hút qua đi, lại đem có một vị có thể làm doán thiên tầm yên tĩnh người xuất hiện. Nguyên nhân chính là cái này ý tưởng làm hắn vẫn chưa cự tuyệt phượng thiên vũ yêu cầu, thậm chí còn phái ra bốn vị đội viên hộ tống ba người đi tân sân, đến nỗi dư lại người, tất nhiên là tùy hắn thu thập trước mắt tàn cục. thông báo tộc trưởng cùng các trưởng lão nơi đây phát sinh sự tình, làm cho bọn họ xử lý tốt nguyên gia sự tình. Đến nôi kết quả như thế nào, liền không phải hắn có thể hỏi đến. Xung đột kết thúc, hơn nữa kiến thức đến Doan Thiên Tầm quỷ thần khó lường năng lực, nguyên bản liền có chút sợ hai Doan Thiên Tầm người càng thêm không dám dễ dàng đắc tội hắn, thậm chí đối phượng Thiên Vũ ba người cũng nhiều ít có vài phần cố kỵ. Mọi người đều nhìn ra được, Doan Thiên Tầm sở dĩ giết người. đó là bởi vì đối phương đắc tội phượng thiên vũ, đương nhiên cũng có nói là bởi vì nguyên anh ba người dâm hỏng rồi phượng thiên vũ khăn che mặt mới gặp như vậy độc thủ, mặc kệ đồn đãi như thế nào, ít nhất từ nay về sau doan thiên Tầm chỉ cần ở địa phương phân tranh chắc chắn biến thiếu, rốt cuộc ai dám khẳng định hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên, sau đó đem chính mình trái tim đào ra tới chết cùng nguyên anh ba người như vậy thê thảm. đệ nhị tám mươi chương bảy minh ý đổ đến. Tưởng tượng đến rừng ở Doan Thiên Tầm trong tay, chết thời điểm còn muốn đối mặt chính mình cầm chính mình trái tim tình cảnh, chỉ là tưởng tượng một chút cái loại này kích thích, tinh thần đều có chút sắp sửa hỏng mất cảm giác. Phượng Thiên Vũ ba người rời đi nguyên bản sân, bởi vì Doan Thiên Tầm phía trước hành động khiếp sợ, mọi người ngược lại là đã quên Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên là như thế nào đột nhiên lại xuất hiện sự tình. Lúc này Doan Thiên Tầm nhìn dưới chân thủy tinh linh lan bỗng nhiên cong lưng một chi chi nhặt lên. lại đem vỡ vụn cánh hoa tụ lại lên thu được quần áo bên trong, an an tĩnh tĩnh rời đi này chỗ sân. Doãn mục đem hết thảy đều xem ở trong mắt, cũng thấy được Doãn thiên tầm hành động, tuy rằng hắn thủ đoạn lại là tàn nhẫn vài phần, chính là thấy hắn như vậy lảng lạng, lại cẩn thận nhặt lên trên mặt đất cánh hoa thu tốt động tác, lại là làm hắn hơi hơi có chút động dung. Từ sân rời đi sau, Phượng Thiên Vũ có chút hối hận, vừa rồi có phải hay không làm được thật quá đáng điểm. Biết rõ do Doan Thiên tầm tính cách có chút khuyết tật, thế nhưng còn như vậy kích thích hắn, vạn nhất thật sự đem hắn kích thích quá mức, làm ra không tốt sự tình, như vậy tội lỗi nên do ai tới gánh vác. Chỉ là, hiện giờ quay đầu lại cũng không phải biện pháp, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ hy vọng sự tình sẽ không thật sự như vậy không xong liền hảo. Mẫu thân tiểu vân uyên kéo kéo phượng thiên vũ và áo, lộ ra vẻ mặt lo lắng chi sắc. Ta không có việc gì. Phượng Thiên Vũ cười cười, ba người tới rồi một khác chỗ yên lặng điểm sân trụ hạ. Thế Nguyệt Lâm thanh thượng dược lúc sau, hắn chỉ cần nhìn Phượng Thiên Vũ không có việc gì liền hảo, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cùng Tiểu Vân Nguyên đột nhiên biến mất lại xuất hiện, hắn cũng không sẽ bởi vì tò mò liền đi tìm hiểu Phượng Thiên Vũ bí mật, chỉ cần nàng bình an liền hảo. Nguyên bản quấn lấy Phượng Thiên Vũ doan thiên tầm xong việc vẫn chưa lại đến tìm nàng, mãi cho đến nghỉ ngơi thời điểm. Cái này trong viện trừ bỏ ba người ngoại Lại vô những người khác Hôm sau sáng sớm ăn sớm một chút Phượng Thiên Vũ mang theo Tiểu Vân Uyên ra ngoài đi dạo Nguyệt Lâm Thanh tất nhiên là không yên tâm Như hình với bóng đi theo Hôm qua liền bởi vì hắn rời đi Nháo ra như vậy sự tình Nếu là hắn lúc ấy ở đây Cũng sẽ không phát sinh sau lại sự tình Nguyên nhân chính là như thế Nguyệt Lâm Thanh không cho phép lại có cùng loại sự tình phát sinh liên cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo phượng thiên vũ ngày đầu tiên đi qua doan thủy thành hết thảy đều là như vậy bình tĩnh dường như hôm qua người chết sự tình vẫn chưa ở trong thành kích khởi một tia gợn sóng nghe không thấy một tia nghị luận thanh bất quá từ một ít người thấy phượng thiên vũ sau cố tình tránh đi hoặc là tránh không thể tránh khi khách khí nhường nhịn hành vi chung phượng thiên vũ cảm nhận được mọi người kiên kỵ cũng đúng mặc cho ai chính mắt nhìn thấy Doãn Thiên Tầm bởi vì nho nhỏ lý do muốn nhân tính mệnh, hơn nữa vẫn là cái loại này phương thức sau, đối nàng cái này nguyên nhân gây ra cũng sẽ theo bản năng tránh đi. Nhân tính su cắt tị hung vào giờ phút này hiển lộ không bỏ sót. Tại đây một ngày, Doãn Thiên Tầm như cũ không thấy bóng dáng. Ngày thứ hai, cùng hôm qua tương đồng, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Doãn Thiên Tầm bóng dáng không thấy. Ngay cả vẫn luôn đi theo hắn bảy mình đám người cũng chưa từng ở lúc ban đầu đợi địa phương. Nguyệt Lâm Thanh thấy Phượng Thiên Vũ dạo quá mấy cái địa phương sau, Tổng hội thỉnh thoảng lộ ra một bộ vẻ mặt ngưng trọng, tất nhiên là rõ ràng cái gọi là đâu ra. Vừa định dùng quá bữa tối sau, Nguyệt Lâm Thanh đã mở miệng. Ngươi nếu là cảm thấy phía trước làm được quá mức, vậy tự mình tìm hắn xin lỗi. Tin tưởng hắn sẽ không thật sự sinh ngươi khí. Huống chi, ngươi cũng xác thật thiếu hắn một phần xin lỗi. ân, ta đã biết. Là nha, nàng lại là quá mức điểm. Tuy rằng Doan Thiên tầm hành vi quá kích điểm, nhưng điểm xuất phát bất chính là quan tâm nàng để ý nàng sao. Nếu nói bất luận kẻ nào đều có trách cứ Doan Thiên tầm hành sự quá mức tư cách, kia duy độc nàng không có. Ngày thứ ba sáng sớm, thiên tài tờ mờ sáng, trong tiểu viện lập tức xâm nhập một người, theo sau Phượng Thiên Vũ môn đã bị chụp văng lên. Bị đánh thức Phượng Thiên Vũ vội vàng phê siêu mỹ gì đi mở cửa. Nào tưởng đã mở cửa thời điểm, nhìn đến đó là bảy minh. Giờ phút này bảy minh trên mặt là một trận nôn nóng, nhìn đến vượng thiên vũ thời điểm, trực tiếp liền cho nàng quỳ xuống. Bảy minh tại đây khẩn cầu ngài cứu cứu thiếu chủ. Bảy minh chưa bao giờ từng có như vậy hành động, dọa Phượng thiên vũ nhảy dựng, vội vàng đem người nâng dậy tới. Nếu là ngài không đáp ứng, bảy minh tình nguyện quỳ thẳng không dậy nổi. Bảy minh tránh thoát vượng thiên vũ tay, như cũ quỳ cầu đạo. Ngươi không đứng dậy nói rõ ràng sự tình, ta như thế nào biết có thể hay không giúp ngươi. Phượng Thiên Vũ không cấm có điểm đau đầu đáp. Bảy Minh vừa nghe, không khỏi ánh mắt sáng lên, đứng lên. Ngày ấy tại đây giết ba người lúc sau, thiếu chủ liền nhặt lên kia đầy đất thủy tinh linh lan lấy tuyết cốc đóng băng đem này vùi lấp lên. Những cái đó thủy tinh linh lan là thiếu chủ ở băng trong động dùng nội lực thúc giục khai đoá hoa, nguyên bản là muốn mang ngài đi xem kia một mảnh thủy tinh linh lan biển hoa. Đáng tiếc ngài không đi, vậy chỉ có thể dùng nội lực thúc dục khai một đại phùng cho ngài đưa tới. Nào nghĩ đến ngài căn bản không cảm kích, còn hủy hoại bọn họ. Thậm chí nói ra như vậy một câu, tự kia lúc sau thiếu chủ đã ba ngày chưa từng mở miệng nói chuyện, đêm qua lại là xâm nhập băng xà của trùng, mặc cho những cái đó rắn độc căn hắn. Tuy nói thiếu chủ cơ hồ có thể nói là bách độc bất xâm, khá vậy chỉ là cơ hồ. Muốn ngăn lại hắn làm như vậy người đều bị đả thương ném đến một bên. Giờ phút này đều bị cắn mau hai cái canh giờ, nếu là tại đây đi xuống, không ra buổi trưa, hắn liền thật sự sẽ bởi vì độc tố động lại quá sâu mà làm cho độc phát hơn Vong! Ta biết hiện giờ chỉ có ngài có thể khuyên được hắn, cho nên, thỉnh ngài cứu cứu thiếu chủ, cầu ngài. Bảy minh lời nói làm Phượng Thiên Vũ càng thêm tự trách, ngày ấy nói nàng không nên nói. Người chờ hạ! Phượng Thiên Vũ đóng cửa, lập tức thay đổi một bộ quần áo. Sợ hãi vạn nhất thật sự hại Doan Thiên Tầm có chuyện gì, nàng chắc chắn náy náy cả đời. Đem bể tắm thủy trang chậm rãi một úi, hiện giờ cũng bất chấp kiêng rẻ cái gì, nàng vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Mẫu thân, ta cũng đi theo ngươi. Có cấm ở, ít nhất có thể biết Doan Thiên Tầm trước mặt chẳng hướng, biết như thế nào xử lý. Tiểu Vân Nguyên nắm Phượng Thiên Vũ có điểm lanh tay, nói như thế nói. Ân, cùng đi. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Mang theo Tiểu Vân Nguyên mới ra cửa, đã là nghe thấy Bảy Minh vừa rồi kia một phen lời nói sau Nguyệt Lâm Thanh từ lâu đổi hảo siêm bí trong tay còn cầm một kiện da lông áo ngắn cấp Phượng Thiên Vũ mặc vào. Bên ngoài lãnh cũng không thể làm người bị bệnh. Cảm ơn ca ca. Phượng Thiên Vũ ba người theo Bảy Minh rời đi doán thủy bên trong thành thành, tới rồi ngoại thành khi trực tiếp kỵ thừa tuyết lang từ trên núi chạy vội đi xuống, quải nhập tuyết sơn bên một cái nho nhỏ sơn kính trung. hướng tới kia cái gọi là tuyết cốc chạy như điên mà đi. Chạy vội không sai biệt lắm nửa canh giờ, bốn người đi tới một chỗ bị sông băng bao trùm sơn cốc nơi, mà ở sơn cốc nội bộ, mấy bôi đen điểm nằm trên mặt đất, lại là một thân hắc ý gì bảy mình những cái đó thủ hạ. Sông tới bảy minh đem trên mặt đất người kéo lên, đem người diêu tỉnh, thiếu chủ đâu. Nguyên bản hẳn là doán thiên tầm sở tại trước băng động không thấy hắn bóng dáng, ngay cả xà cũng chưa nhìn đến. bên trong bị diêu tỉnh người rỗi tay chỉ chỉ băng động phương hướng nói này hai chữ sau liền ngất qua đi bảy minh thủ hạ của ngươi ngươi chiếu cố hảo chính chúng ta đi tìm doan thiên Tầm. phượng thiên vũ nói cũng không đợi bảy minh đáp lại đã là mang theo nhi tử dẫn đầu vào băng động bên trong sử dụng tuyết lang bước lên băng động mặt băng ba người hai lang chậm dai hướng tới nội lực đi đến tốc độ tuy rằng vô pháp cùng bên ngoài so khá vậy không tính quá chậm. băng động rất dài Chạy non nửa cái canh giờ mới vừa rồi tới rồi nội lực, trận mắt xem qua đi khi, cảm thán tạo vật giả thần kỳ rất nhiều, lại cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy sơn động bên trong một đám hoàn toàn giống như thủy tinh hàng Mỹ nghệ xà vặn mẹo thân thể, từng người dây dưa. Bởi vì vốn là tinh Mỹ thân hình, như vậy dây dưa ở bên nhau vẫn chưa cho người ta khủng bố hoặc là ghê tởm cảm giác, ngược lại là phản xạ quan mang, lệnh người có chút không rời được mắt. Nếu không có ở đám kia xả cách đó không xa, đã là nằm đổ bảy tám cái hắc y hề nhân, biểu thị trước mắt Mỹ lệ sự vật là cỡ nào nguy hiểm, Phượng Thiên Vũ chỉ sợ thật muốn tới gần một chút xem cái đến tuột cùng. Người ở kia, Nguyệt Lâm Thanh đánh giá toàn bộ bầy rắn, đồng nhiên ở góc vị trí thấy nằm ngã trên mặt đất môi sắc phiếm tím doan thiên tầm, chỉ là liếc mắt một cái, liền phân rõ ra hắn trạng hướng không ổn. Ở phát hiện người nháy mắt, Nguyệt lâm thanh liền từ trong lòng móc ra một cái mang theo độn câu dây thừng, hướng tới doan thiên tầm vứt đi, một phen chế trụ cổ tay của hắn, trực tiếp đem đã là hôn mê chung người từ xà đôi chung triệt ra tới, liên quan cũng xả ra một đám số lượng xa xỉ xả. Tiểu vân Nguyên tay nhỏ vung, vứt ra một cái bố đoàn, trực tiếp tạp dừng ở doan thiên tầm trên người, tức khắc màu vàng xương mù trạng thể rơi rụng mở ra. Liền thấy những cái đó nguyên bản chiến ở Doan Thiên tầm trên người rắn độc lập tức nhả ra, hơn nữa mềm đến trên mặt đất, không còn có xả đi theo thân thể hắn cùng lại đây. Đợi đến đem người kéo đến bên cạnh khi, liền thấy Doan Thiên tầm trên người một đám huyết động đều phiếm màu tím, tinh tế nho nhỏ cũng rất nhiều. Phượng Thiên Vũ trực tiếp đem túi nước lấy ra tới, trực tiếp bẻ ra Doan Thiên tầm miệng hung hăng rót mấy khẩu, theo sau đem mặt khác thủy dùng khăn nước nhẹp, trực tiếp sát ở lỏa lộ bên ngoài miệng vết thương. theo bể tắm thủy nhập thể sau nguyên bản phiếm tím cánh môi cũng dần dần phai nhạt không ít bất quá cũng gần chỉ là phai nhạt một chút hắn huyết bên trong vẫn là có số lượng không ít độc tố muốn hoàn toàn đem hắn chữa khỏi trừ phi có thể được đến thuốc giải độc hoặc là trực tiếp đem người đưa vào tùy thân không gian ngâm ở bể tắm trung một lần nữa đem miệng vết thương hoa khai làm bể tắm thủy hiệu quả trị liệu thấm vào cốt nhục bên trong liền có thể lập tức giải độc phượng Thiên vũ đem người chặn ngang bế lên Ngoài ý muốn phát hiện Doãn thiên tầm thân thể thực nhẹ, nhiều nhất không vượt qua 70 cân, lấy hắn như vậy tuổi tác cùng thân cao thể trọng lại là như vậy nhẹ, thật là làm người có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, vấn đề này đã không phải trước mặt hẳn là quan tâm sự tình. Kaka, ca, những người đó ngươi giúp đỡ dịch đi ra bên ngoài, đường đi tới thượng ta nhìn đến có cái ngã rẽ, nơi đó có cái tiểu sơn động, ta dẫn hắn đến nào nghỉ ngơi một lát, chờ ngươi nơi này xử lý song sau. Lại qua đây tìm ta. Hảo. Nguyệt Lâm kiểm kê gật đầu, biết Phượng Thiên Vũ muốn cứu Doãn Thiên Tầm, chỉ là như thế nào cứu trị phương pháp lại là không hy vọng chính mình biết, đối này hắn đảo cũng không thèm để ý, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Phượng Thiên Vũ mang theo Tiểu Vân Nguyên tới rồi kia chỗ lối nhỏ cột sau, lập tức vào tùy thần không gian, trực tiếp đem thời gian điều mau đến cực hạn, sau đó làm cấm tùy thời hội báo bên ngoài trạng huống, chỉ cần có người lại đây. lập tức báo cho nàng đệ nhị tám một trương phượng thường thiên trở về tiểu vân nguyên hỗ trợ phượng thiên vũ ở doán thiên tầm miệng vết thương hoa khai miệng vết thương làm ngâm bể tắm thủy có thể xuyên thấu qua miệng vết thương tiến vào trong cơ thể đổi độc theo thời gian trôi qua Doan thiên tầm trong cơ thể nọc độc đã là bị thanh trừ không sai biệt lắm mà hôn mê trung Doan thiên tầm cũng thoáng khôi phục một chút ý thức tuy rằng ý thức như cũ có chút tăng dã liên quan mở con ngươi tiêu cự đều có chút không khớp Nhưng hắn như cũ cảm giác được đến bên cạnh người là ai, không khỏi bắt lấy Phượng Thiên Vũ tay, như bị người vứt bỏ tiểu động vật, nhu nhược đáng thương. Ngươi không cần chán ghét ta. Thực xin lỗi, ta nghe ngươi, không tùy tiện giết người được không? Hảo! Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, chỉ là một chữ, lại là làm doan thiên tầm cười, cũng tùy theo lần thứ hai hôn mê qua đi. Ba ngày không ăn không uống, thân thể hắn cũng coi như là tới rồi cực hạn. chẳng sợ có bể tắm thủy trợ giúp, cũng không có biện pháp tiếp tục vẫn duy trì thanh tỉnh, huống chi, vì bức độc, mất đi máu cũng không ít, thân thể suy yếu nha. Mẫu thân, có người tới. Tiểu Vân Nguyên nhắc nhở nói, mẫu tử hai người lập tức mang theo doan thiên tầm về tới trong động, trên người thủy lập tức ngưng kết thành băng, bị mẫu tử hai người lấy nội lực chấn vỡ sái lạc một bên. Mà giờ phút này mẫu tử hai người cũng nghe thấy tiến vào rất nhỏ tiếng bước chân. Lại là bảy minh không yên tâm lại đây xem doan thiên tầm, đợi đến thấy nhà mình chủ tử cũng không sinh mệnh nguy hiểm sắc mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Để cho ta tới đi. Bảy minh nói, rõ ràng là muốn ôm doan thiên tầm rời đi, tuy rằng không biết trong lúc đã xảy ra sự tình gì, chính là nhìn đến doan thiên tầm giãn ra khai mày, bảy minh trong lòng vẫn là thực cảm kích vượng thiên vũ sở làm hết thảy Đem doan thiên tầm từ băng động mang ra tới, làm tuyết lang kéo bị thương người sau khi trở về. Nguyên bản bảy minh là tính toán đem người mang về nguyên bản chô ở lại là làm phượng thiên vũ gọi lại bước chân. Trong viện còn có một chỗ trống không phòng. Làm hắn ở tại kia đi. Trong viện liền có phòng bếp nhỏ. Ngươi làm người đưa chút xài hỏa cùng với gạo lại đây, đợi lát nữa ở bếp lò thượng tướng cháo ngao, chờ hắn tỉnh lại sau ăn. Hắn đói bụng mấy ngày, ăn chút cháo đôi hắn khôi phục tương đối hảo. Mặt khác, cũng làm hắn sẽ không cho rằng phía trước sự tình chỉ là nằm mơ. Lại nháo xảy ra chuyện tới, liền đem hắn lưu lại nơi này. Đến nỗi các ngươi Cách vách không ai, chúng ta có thể dọn đến cách vách, có cái gì phân phó nói một tiếng liền có thể. Cũng hảo. Đem doan thiên tầm đưa đến tiểu viện chống không cái kia trong căn phòng nhỏ, phải dùng đồ vật cũng tùy theo bị đưa tới. Phượng thiên vũ ở trong phòng bếp nhìn những người này ngao cháo phương pháp, không cấm lắc lắc đầu, chính mình động thủ dùng lẩu niêu ngao hai cái lẩu niêu cháo. Vạn thú quốc nội cũng không uống cháo thói quen, bất quá gạo linh tinh ngũ cốc lại vẫn phải có. Cháo thủy dễ dàng no cũng dễ dàng đói, thủy phân quá nhiều, không thích hợp vạn thú quốc bá thánh ẩm thực thói quen, cho nên cơ hồ không có gì người hiểu được ngao cháo. Đương nhiên trong nhà nghèo đến không có gì ăn người ngoại lệ. Phượng Thiên Vũ tự mình động thủ ngao hai lẩu nêu cháo, một cái là gạo trăng cháo, một cái là lộng cho chính mình cùng nhi tử ăn rau dại thịt nạc cháo. Tài liệu ngay tại chỗ lấy dùng, gia vị liêu lại là tự bị. Ngao cháo ngao đến được không? Quý ở hỏa hậu cùng kiên nhẫn. Lầu niêu bên trong phòng cái sứ chất thịa, có thể làm cháo thủy càng thêm sàng hoạt. Thịt cùng rau dại để vào thời gian có trước sau chi phần. Phải dùng thịt cần thiết thiết đinh sử dụng sau này xảo lực gõ một chút, lại dùng một chút muối ăn nước, chờ đến cháo không sai biệt lắm tốt thời điểm. Ngã vào thịt quấy một lát sau, lại gia nhập cắt nát rau dại. rào đều một phen sau liền có thể trực tiếp khởi nồi. Rau dại ở gia nhập phía trước nhất định phải dùng nước trong năng một hồi, tễ làm thủy phân sau gia nhập cháo, như vậy gần nhất, mới có thể đủ làm đồ ăn hương vị càng thêm duy trì nguyên vị, lại không đến mức thuộc quá mức. Hai nồi cháo mới vừa làm tốt, Doãn Thiên tầm tỉnh, này vừa tỉnh tới liền đập hư trong phòng đồ vật, đem bảy mình đám người đánh một đốn. Nếu không có hắn giờ phút này thân thể còn suy yếu, lại thêm chi bảy mình đám người là hắn bộ hạ, nói không chừng lại muốn gặp đỏ. làm nha hoàn bưng hai cái lẩu niêu, chuẩn bị bốn cái chén đũa. Phượng Thiên Vũ trực tiếp đi tới Doan Thiên Tầm nơi nhà ở trước, nhìn một phòng lộn xộn tình huống, không khỏi nhíu nhíu mày. tỉnh lại sau đột nhiên phát hiện chính mình nằm ở trên giường lập tức liền phát điên tới Doan Thiên Tầm này sẽ lập tức dừng tay. Đại Đại nhìn Phượng Thiên Vũ, một bộ ngốc lăng biểu tình, còn không chạy nhanh thu thập hạ lộn xộn giống bộ dáng gì. Phượng Thiên Vũ mở miệng nói, Bảy Minh mấy cái lập tức động thủ hỗ trợ thu thập, một lát liền đem đồ vật thu thập hảo, mà Cơ Linh hạ nhân cũng lập tức cầm tân khăn trải bàn phô ở trác tại thượng, đem ghế lau khô, đem lộng hư đồ vật rửa sạch đi ra ngoài, ý bảo Nha Hoàn đem đồ vật buông sau. Phượng Thiên Vũ hướng tới Bảy Minh nói, đem nhà ngươi thiếu chủ mang đi tẩy tẩy, đổi kiện quần áo, lộn xộn giống bộ dáng gì? Nặc. Bảy Minh gật gật đầu đi tới Doan Thiên Tầm trước mặt, thiếu chủ. rửa mặt, Doan Thiên Tầm ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Bảy Minh ra nhà ở, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Phượng Thiên Vũ, hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác, có điểm không dám mở miệng. Nhìn cái gì, còn không chạy nhanh thu thập sạch sẽ, đây chính là ta thân thủ ngao cháo, nếu là lệnh, ngươi liền không cần ăn. Phượng Thiên Vũ trừng mắt nhìn Doan Thiên Tầm liếc mắt một cái, trên mặt tuy rằng lạnh lùng khốc khốc, trong lòng lại là có vài phần buồn cười. Chỉ cần Doan Thiên Tầm không nổi điên. Kỳ thật cũng là rất đáng yêu. Doan Thiên Tầm vừa nghe lời này, lập tức gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài, nếu không có bảy Minh kéo đến sớm, không biết hắn sẽ chạy nào rửa mặt thay quần áo đi. Mậu thân. Tiểu Vân Uyên nắm nguyệt Lâm thanh tay đi đến, ngọt ngào kêu một tiếng. Vân Uyên, ca ca, lại đây uống cháo, ta thuận tay làm cho, thử xem hương vị như thế nào. Phượng Thiên Vũ cởi tiếp đón hai người, một người một chén, nếm khẩu vị nói cũng không tệ lắm. Thịt đinh nhai lên hương vị tươi mới mang theo một chút ngọt, thêm chi trong phòng bếp có sắn rau dại, tuy rằng có như vậy một kia cay đắng, bất quá ăn vào trong miệng, lại là có khác một phen phong vị. Ăn ngon, mẫu thân làm cho đồ vật ta thích nhất ăn. Tiểu Vân Nguyên ăn một chén sau, lập tức đưa lên cùng với mông ngựa, đầu đến vượng thiên vũ quát mùi hắn một chút, nói câu ba hoa. rửa mặt xong doãn thiên tầm đứng ở cửa có chút chân tay luôn uống, Còn không mau tiến vào, ngươi bụng đều không đói bụng sao. Tự nhiên ba ngày không ăn cơm, không đói chết người đều đoán mệnh lớn. Phượng Thiên Vũ lời kia vừa thốt ra, Doan Thiên Tầm mới vừa rồi lộ ra một tiêu ý cười, đi đến, đứng ở cái bàn bên, lại chưa lo chính mình ngồi xuống, mà là nhìn Phượng Thiên Vũ rõ ràng là chừng cầu nàng ý tứ. Ngồi bên này, Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ bên tay trái cùng chính mình còn cách một cái ghế vị trí, ý bảo Doan Thiên Tầm ngồi xuống. Doan Thiên Tầm ngoan ngoãn ngồi xuống, phi thường nghe lời. Mà Phượng Thiên Vũ cũng động thủ vì hắn thịnh một chén gạo trắng cháo đưa đến hắn trước mặt. Doan Thiên Tầm nhìn gạo trắng cháo lại nhìn nhìn Phượng Thiên Vũ ba người trong chén cháo, nghiễm nhiên là cùng chính mình không giống nhau, lại là nháy mắt cảm đạm rồi vài phần thần sắc. Ngươi mấy ngày không ăn cơm, cần thiết ăn cháo trắng, ngươi nếu muốn ăn tạp cầm cháo, chờ ngươi thân thể khôi phục sau, ta lại lộng cho ngươi nếm thử. Phượng Thiên Vũ thấy Doan Thiên Tầm như vậy thần sắc, có chút mềm lòng mở miệng giải thích. Nghe được Phượng Thiên Vũ như vậy vừa nói, Doan Thiên tầm vui vẻ cười, thường ngụm ăn cháo trắng, kia bộ dáng dường như ở phẩm vị trên đời tốt đẹp nhất mỹ vị giống nhau, bất quá một lát một lẩu niêu gạo trắng cháo hắn một người liền ăn đi vào, thậm chí còn còn dùng đầu lươi liếm sạch sẽ, một giọt cháo thủy cũng không dư thừa, ăn đến so cẩu cẩu còn sạch sẽ. Cháo rốt cuộc dễ dàng đói, hơi muộn một chút thời điểm, bụng liền đói bụng. Trải qua một buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Doan thiên tầm thân thể cũng đã là khôi phục không sai biệt lắm, trong cơ thể độc tố sớm đã không ngại, người cũng trở nên tinh thần chút, trên mặt cũng thường thường cố tươi cười, không phải cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, mà là phát ra từ nội tâm cười. Nhìn biến hóa như thế đại doan thiên tầm, vui vẻ nhất lại là vẫn luôn đi theo hắn bảy mình chờ hai mươi người. Tuy rằng hôm qua sự tình làm cho bọn họ trong đó mấy người bị thương không nhẹ thế, bất quá, đối bọn họ tới nói. Như vậy thương thế không coi là cái gì, chỉ cần Doan Thiên Tầm không có việc gì, bọn họ liền vui vẻ. Tố ngàn khuynh bọn họ tuy rằng rời đi, bất quá nhiều một cái ái cười chịu nghe lời Doan Thiên Tầm ở bên người, lại làm đãi ở Doan Thủy thành nhật tử trở nên nhẹ nhàng lên. Nếu là Doan Thiên Tầm lúc ban đầu thời điểm tựa như hiện tại cái dạng này, cũng không đến mức nháo ra ba ngày trước phát sinh chặn hướng, cũng sẽ không có phía sau hắn chịu điên chạy tới làm rắn độc căn chính mình. làm tự ngược trạng hướng phát sinh phượng thiên vũ thỉnh thoảng biến đổi đa dạng làm ra một ít ăn đồ vật ra tới làm tiểu vân Nguyên vui vẻ một chút bất quá nhìn doãn thiên tầm thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc thần xác còn có kia ăn đến loạn không hình tượng bộ dáng phượng thiên vũ hoảng hốt gian cảm thấy chính mình nhiều một cái tên là doãn thiên tầm Nhi tử một lớn một nhỏ kia cơ hồ giống nhau như lúc phản ứng tuy rằng gương mặt bất đồng chính là như vậy đồng thời đối với ngươi bày ra tới nhìn liền cảm thấy nhạc ca Nói trắng ra là, này doan thiên tầm chính là cái không lớn lên hài tử, từ nhỏ khuyết thiếu bình thường hài tử thơ hấu, một lòng một dạ đó là tu luyện, tăng lên chính mình, lại thêm chi cha mẹ chết sớm, hắn thiên phú lại cực cao, dễ dàng làm hắn cùng với nó tiểu bằng hưu sinh ra sự khác nhau quan hệ, mới tạo thành hắn như vậy lược hiện vặn vẹo tính cách. Nếu là hắn khi còn nhỏ có cái hạnh phúc gia đình, nghĩ đến sau khi lớn lên doan thiên tầm hẳn là cái ái cười mà thiện lương nam hài tử. Mà không phải làm cho cả doan gia con cháu đều nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, chỉ cần nhắc tới đến doan thiên tầm, trong ánh mắt liền lộ ra tử vong sợ hãi. Phượng Thiên Vũ ở Phượng Tường Thiên bọn họ rời đi doan thủy thành sau, đại suốt 7 ngày, lại không thấy sớm nên trở về tới Phượng Tường Thiên trở về. Tháng 11 11 ngày trạng vạng, Phượng Tường Thiên trở về, một thân phong trần mệt mỏi. Cha, bọn họ đến địa phương. Ân, đều an toàn tới rồi địa phương. Phượng Tương Thiên gật gật đầu nói, Nga! Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, lại không lại hỏi nhiều. Ván đai đóng thuyền, cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ bình an trở về, hỏi lại nhiều cũng vô dụng. Tiểu tử này dường như trở nên không quá giống nhau. Sau khi trở về, Phượng Tường Thiên liền cảm thấy Doan Thiên Tầm có chút không quá giống nhau, cụ thể nơi đó không giống nhau, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Gặp gỡ điểm sự tình sau, liền hiểu chuyện bái. Ít nhất sẽ không giống trước kia như vậy động bất động liền giết người. Phượng Thiên Vũ nói nhìn Doán Thiên tầm liếc mắt một cái, đổi lấy lại là hắn đạm đạm cười. Đệ nhị tám nhị trương dưới ánh trăng thành. Cha, ngươi như thế nào đã muộn như vậy đà tài trở về? Có phải hay không trên đường không thuận lợi? Thực thuận lợi, chỉ là đi một chuyến trạch Vũ thành cùng tuyết bay thành chậm trễ điểm thời gian. trạch Vũ thành Tuyết bay thành kia không phải trạch anh chắc cùng tuyết bay ba tháng nơi thành trì ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến qua đi một chuyến ở trên đường nghe thấy một chút sự tình liền đi qua bất quá cũng hảo ít nhất miễn bắt lính theo danh sách trình miễn bắt lính theo danh sách trình có ý tứ gì trạch ra cùng tuyết bay ra hai người trẻ tuổi bởi vì cùng ngươi hôn sự nháo đến có điểm quá sức lúc trước định ra hôn sự cũng không phải một hai phải làm khó người khác Nếu này hai cái tiểu tử đã trong lòng có người, vậy trực tiếp giải trừ hôn ước, không cần thiết đem quan hệ làm cho qua cương. Ý của ngươi là, nay không phải chính hợp ngươi ý tứ, còn đỡ phải ngươi nhiều chạy hai cái địa phương. Hình như là Nga. Phượng Tiên Vũ cười cười nói, nếu ít đi hai cái địa phương, nguyệt gia tiểu tử hiện giờ cũng chưa từng về đến nhà, vậy trực tiếp đi dưới ánh trăng thành, vừa lúc ta cũng đã lâu không thấy a hàm. Cũng không biết hắn giờ phút này là cái gì chẳng uống. Cha, ngươi chỉ biết hắn nhũ danh kêu A Hàm, sẽ không sợ tìm lầm người. Vạn nhất rất nhiều người gọi là A Hàm, làm sao bây giờ? Cái này, hẳn là không đến mức. Hôn ước giả cũng là có tín vật, đồng dạng tên tổng không có khả năng xuất hiện đồng dạng tín vật, cái này hẳn là không sai được. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy đi thôi. ân, nếu là thật sự một chốc một lát tìm không thấy người, Vậy tạm thời ở trong thành trụ hạ chậm rãi tịm, có thể chứ? Phượng Tường Thiên tựa hồ cũng có vài phần không xác định nói, ta nhưng thật ra không sao cả, dù sao cuối cùng dư lại hôn ước vấn đề đó là Nguyệt Vô Ngần kia việc hôn nhân, chỉ cần có thể thu phục. Ở tại cái nào thành thị với ta mà nói khác biệt không lớn. Vậy là tốt rồi. Phượng Tường Thiên cười gật gật đầu. Tháng 11, 12 ngày sáng sớm, Phượng Thiên Vũ đoàn người chuẩn bị khởi hành. không lay chuyển được doan thiên tầm cố chấp thêm chi phượng tường thiên ngầm đồng ý cuối cùng liền đồng ý doan thiên tầm cùng bảy minh hai người gia nhập đội ngũ nguyên bản bởi vì tố ngàn khuynh đám người rời đi nháy mắt thu nhỏ lại giống nhau đội ngũ bởi vì hai người gia nhập lần thứ hai biến thành sáu người từ doan thủy thành rời đi phượng thiên vũ đám người thừa tuyết lang rời đi tuyết sơn lần thứ hai thừa thượng phượng tường thiên kim linh điêu đi trước dưới ánh trăng thành cùng lúc đó tứ quốc đại lục kim lăng quốc dạ vương trong phủ. Vương gia vạn nguyên thành cùng hồi thành vùng sự tình đã xong, ta cũng nên sẽ dược vương quốc phục mệnh, tại đây cùng ngươi nói cá biệt. Văn nhân triệt đi vào hiên viên dạ trong thư phòng, chắp tay nói. Văn nhân, ngươi cứ như vậy trở về. Chuyện ở đây xong rồi tự nhiên là trở về tiếp tục nghiên cứu ý y thuật, lưu tại lăng kinh cũng không có gì ý tứ, liền tính là chu du các nước, mấy năm nay đi được cũng không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm trở về nhìn xem sư phụ lao nhân ra. Văn nhân triệt đáp, những ngày qua cùng hiên viên dạ hợp tác nhưng thật ra làm hai người quan hệ kéo gần một chút. Tuy rằng không coi là tâm đầu ý hợp chi giao, nhưng đã xem như bằng hữu Chẳng lẽ ngươi không tính toán tùy bổn vương cùng đi vạn thú quốc một chuyến? Rốt cuộc, nơi này ngươi có thể học được đồ vật đã còn thừa không có mấy, đi hướng một khắc phiến đại lục, có lẽ sẽ phát hiện. Nơi đó còn có có thể khai thác ngươi y thuật địa phương có thể tham khảo. Nghĩ đến ngươi hẳn là nhớ rõ dịch loại sự tình, tuy rằng phượng tưởng thiên đều không phải là đại phu, chính là đối phương cho ngươi đưa ra ý kiến cùng phương pháp, làm ngươi xử lý sự tình thời điểm làm ít công to, chẳng lẽ ngươi một chút đều không nghĩ ở tiến thêm một bước, siêu việt ngươi sư phụ. Hiên viên dạ nhàn nhạt nói, lời này lại là xích quả quả dụ dỗ Văn nhân triệt không nói, lâm vào một lát chấm tư. Hồi tưởng rất nhiều chuyện, không thể không thừa nhận hiên viên dạ lời này xác thật làm hắn động tâm. Này đi vạn thú quốc pha xa, trên đường có gì hiểm trở không người có thể biết được, liền tính muốn đi, trừ phi ngươi cho ta một cái tin phục phương án, nếu không ta không có biện pháp đáp ứng. Bồn vương nêu dám nói, tự nhiên là có nhất định nắm chắc. Ở ngươi bận rộn mấy ngày nay, bồn vương đã chụp người cùng mặt khác tam quốc đế vương thương lượng đi trước vạn thú quốc công việc, bọn họ đã đáp ứng phái nhân thủ. Mỗi cái quốc gia duy trì trăm con thuyền lớn chịu tải cũng đủ giao dịch hàng hóa cùng cao thủ, cùng đi trước vạn thú nước ngoài giao. Đến lúc đó sẽ từ bổn vương tự mình mang đội, binh lính đều là nhất lưu cao thủ, chẳng sợ nhân thủ không tính thiên quân văn mã, ít nhất cũng này đây một địch trăm hảo thủ, khắp nơi các mặt năng thủ cũng là hảo không thiếu. Mang theo ta trở thành ý đi bái kiến vạn thú quốc quân chủ, lại thêm chi vốn là đến từ vạn thú quốc bách thú đoàn thành viên dẫn đường, an toàn không thành vấn đề. Nhiều nhất nửa năm thời gian liền có thể đổi tới mục đích địa Đương nhiên, này bất quá là dự đánh giá Ở trên thuyền yêu cầu một vị y lý thuật cao siêu người toa chấn bổn Vương cảm thấy ngươi là thực thích hợp người được chọn Nếu là ngươi không nghĩ đi, bổn Vương cũng sẽ không miễn cưỡng Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn đi vạn thú quốc Vì nàng Văn nhân chết hỏi Nàng là nguyên nhân trí nhất, lại phi toàn bộ Vậy ngươi lúc ban đầu muốn đi thời điểm Chính là bởi vì nàng duyên cớ, theo sau kéo dài ra rất nhiều cái khác ý tưởng. xác thật, hiên viên dạ không e rẻ thừa nhận chính mình lúc ban đầu tư tâm. Nếu ngươi để ý nàng, lúc trước vì cái gì không lưu lại nàng. Khi đó còn chưa suy nghĩ cẩn thận, sau lại minh sau là lúc, hết thể rồi lại quá muộn, cuối cùng liền diễn biến thành hiện giờ kết quả này. Khi nào xuất phát? Nửa tháng sau, vọng hải thành. Nửa tháng sau sao? Xem ra là không kịp hồi một chuyến dược vương cốc ta muốn một ít dược liệu làm chút chuẩn bị. Thái ý kỳ viện nội sở hữu dược liệu ngươi có thể tùy ý lấy dùng, nếu là thiếu hụt không đủ trực tiếp cùng quản sự nói một tiếng, lập tức sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Đến nỗi cái khác sự tình, ngươi hoàn toàn không cần nhọc lòng. Như thế rất tốt. Văn nhân triệt gật gật đầu, trực tiếp rời đi hiên viên dạ thư phòng. Đợi đến trong thư phòng chỉ có hắn một người khi. Lại thấy hắn đứng lên đi tới một bên cái giá bên Từ trên giá gỡ xuống một bộ tranh cuộn Theo tranh cuộn triển khai Chỉ thấy kêu họa thượng là một đôi mẫu tử cười đến thoải mái Nghiễm nhiên đó là Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên. Hiên viên dạ dối tay vỗ về bức họa Không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ nói Hiện giờ các ngươi còn mạnh khỏe Nếu là ta dẫn ngươi như vậy hứa hẹn Ngươi lại có thể sẽ cho ta một lần cơ hội Hiên viên dạ đối mặt bức họa Ánh mắt thâm trầm Chỉ là nhất biến biến dùng lòng bàn tay, chậm rãi xẹt qua trong lời nói nữ tử gương mặt, trong thần sắc không phải xuyên thấu qua một tia bất đắc dĩ. Vương gia xích viêm quốc gửi thư. Viên một đống nhiên vào thư phòng, đem trong tay ngàn dặm chuyển thư thùng thư giao cho hiên viên dạ. Đẩy ra thùng thư phong sáp hiên viên dạ mở ra thùng thư nội tờ giấy, chậm rãi nhìn kia cực nhỏ chữ nhỏ, nhìn nhìn bỗng nhiên cười. Vũ Nhi, ngươi cũng biết chính mình thu một cái hảo nghĩa tử. Hắn vì làm ngươi quá đến vui sướng, uy hiếp ta không được đối với ngươi sảng bậy, nếu không nhất định phải cử cả nước chi lực, phá vạn năm ước định hủy diệt ta kim Lang quốc. Mà này chỉ là vì không nghĩ làm ta làm khó dễ ngươi. Hiên viên dạ dừng một chút giọng nói, ánh mắt nhìn trên bàn bức họa, đem trong tay tờ giấy xoa nát ném vào nước trùng, tức khắc hôn mê những cái đó lây dính mặc tí vụng giấy. Một bên uyên vừa thấy hiên viên dạ như thế bộ dáng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Chỉ câu chuyến này vạn thú quốc tìm được Phượng Thiên Vũ, có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý. Vương gia là thật sự hối. Chỉ là, sẽ như vậy thuận lợi sao? Tuyên một chính mình cũng không đế. Tháng 11-15 ngày, Phượng Thiên Vũ đoàn người rời đi doan thủy thành nơi tuyết sơn núi non, về tới lúc trước cái kia trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm trực tiếp đi trước Kim Linh Điêu nơi núi rừng, đêm này triệu hoán lại đây sau, đi trước dưới ánh trăng thành. dưới ánh trăng thành ở vạn thú quốc tây khu nơi đây chính là bắc khu bởi vì mùa đông quan hệ kim linh điêu phi hành tốc độ cũng không tính mau tới rồi hoàng hôn hết sức cũng bất quá đi rồi ba phần một lộ trình muốn tới đạt tây khu dưới ánh trăng thành dựa theo hiện giờ tốc độ tới nói còn cần hai ngày thời gian cũng tức là muốn tháng 11 một ngày hoàng hôn mới có thể tới dưới ánh trăng thành thời gian trong chớp mắt dọc theo đường đi nhưng thật ra vẫn chưa phát sinh sự tình gì Hết thể đều thực thuận lợi, ở dự đánh giá thời gian nội tới dưới ánh trăng thành. Dưới ánh trăng thành ở vào bồn địa bên trong, không có quá cao sơn, lại là có một ít đầm lầy khu. Dưới ánh trăng xây thành tạo ở một mảnh khe bên trong, mà dưới ánh trăng thành tên ngọn nguồn lại là bởi vì ánh trăng thảo duyên cớ. Ở dưới ánh trăng thành trung quanh sinh trưởng thành phiên ánh trăng thảo, mỗi khi có ánh trăng nhô lên cao ban đêm buông xuống khi, ánh trăng thảo liền sẽ tản ra ánh ánh quang mang. Đứng ở chỗ cao vọng qua đi, phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau mỹ lệ. Ánh trăng thảo ba năm nở hoa, hoa khai hết sức, đầy trời ánh huỳnh quang lập lòe, ngay cả đom đóm đều so không được cái loại này nhu nhu ánh trăng quang mang. Những cái đó quang mang chính là ánh trăng thảo hoa cỏ trung bị gió thổi khởi phấn hoa, theo phong bay, mang đến một trận hương khí, sái lạc điểm điểm ánh trăng. Mỗi khi lúc này, toàn bộ dưới ánh trăng thành ba tánh đều sẽ tổ chức ánh trăng tập hội. từng nhà ở nhà mình trước cửa bãi tiếp theo trường cái bàn hoặc đại hoặc tiểu nhân mang lên nhà mình đồ vật lưu lại một người phụ trách bán những người khác còn lại là đi trước nhà khác trước cửa dạo mua hợp chính mình tâm ý đồ vật hoặc là đồ ăn hoặc là phụ tùng cũng hoặc cái khác không đợi mà đúng là như vậy ban đêm cũng là rất nhiều chưa lập gia đình nam nữ nhóm khó được thân cận đại hội liền ở ngoài thành ánh trăng thảo trung, tìm kiếm ái mộ đối tượng thông thường lúc này Đều là nữ tử ở ban ngày trước mang theo một đôi giấy chế màu đỏ hoa chản thác ở trong tay. Tay giơ một cái dù giấy đến ngoài thành bãi tiếp theo cái trúc ghế ngồi ở kia chờ đợi trời tối. Sau đó từ tiểu tử nhóm ở màn đêm buông xuống. Ánh trăng Thảo tản ra ánh, ánh ánh trăng là lúc. Bắt đầu không bằng ánh trăng bụi cỏ trung. Hướng tâm nghi nữ tử Thảo muốn trong tay hoa chản. Nếu là cô nương đối với ngươi có hảo cảm liền sẽ đem trong tay hoa chản đưa một cái cho ngươi. Sau đó. hai người tháo xuống một đoá ánh trăng thảo hoa đặt ở trong tay từ nam tử chấp nhất giấy dầu phiến cùng trở về thành đều tự tìm đến ngoài thành chờ cha mẹ nơi trao đổi các thư nhà vợ kết thành liền cảnh như thế cảnh đẹp dưới tìm kiếm bạn lữ không thể nghi ngờ làm từng người mị lực đều tùy theo tăng lên vài phần xác suất thành công tự nhiên là pha cao nguyên nhân chính là như thế mỗi ba năm một lần ánh trăng gặp gỡ thân cận đại hội đó là tuyệt đối náo nhiệt vô cùng đương nhiên Cũng không cần ông trời không chiều lòng người, bởi vì ánh trăng thảo hoa, sẽ chỉ ở dưới ánh trăng nở rộ, mà này ánh trăng cần thiết là cả một đêm đều có thể thấy thời điểm. Bởi vậy, như vậy ngày hội chưa bao giờ đoạn quá một lần, đã là thành tập tụ. Đệ nhị 83 Trương Ngọc Gia A Hàm phượng Thiên Vũ đoàn người đã đến thời điểm, vừa lúc bỏ lỡ lần này náo nhiệt ngày hội, tuy là như thế, lại cũng vừa lúc đuổi kịp dưới ánh trăng trong thành rất nhiều nam nữ thành hôn này. Chỉ thấy toàn bộ nạc đại thành trì, tuy rằng không dám nói nơi trốn răng đèn kết hoa, nhưng ít nhất đồng thời có mấy cái trên đường răng đèn kết hoa, treo đầy hồng lụa, bày ra hôn lễ vui mừng. Thật là náo nhiệt. Đi ngang qua đại môn người đi đường đều sẽ được đến chủ nhân ra đưa tặng kẹo mừng chia sẻ vui sướng, tuy rằng không nhiều lắm, lại là đồ cái cắt lợi. Ở trong thành tìm cái khách điếm đặt chân, lại vừa lúc đuổi kịp có người ở khách điếm đối diện bãi tiệc rượu khách cưới vợ, này không. Đối diện tiệm cơm liền có người dẫn theo một rổ kẹo mừng đưa đến khách điếm, nếu là có khách điếm khách nhân nguyện ý ăn chút kẹo mừng, trong rổ tùy ý lấy. Đương nhiên, tuy nói là tùy ý, bất quá, mọi người lại là tự giác mỗi người chỉ lấy hai viên, ngụ ý chuyện tốt thành đôi. Phượng Thiên Vũ sáu người vào ở khách điếm tên là Nguyệt Sạn, lấy dưới ánh trăng thành một chữ vì danh, là trong thành khách sạn lớn nhất, lao bản họ Diêu, bổn thành nhân sĩ, tổ tông đều là khai khách điếm. xem như gia tộc sự nghiệp thân là bản thổ nhân sĩ kinh doanh thời gian lâu như vậy khách điếm tin tức phương diện tự nhiên là phá lệ linh thông phượng thiên vũ đám người ở khách điếm lầu một trong đại sảnh dung nữa khi trực tiếp từ phượng tường thiên dò hỏi diêu lão bản về a hàm tin tức diêu lão bản ngươi cũng biết trong thành một hộ ngọc họ nhân gia trụ nào ngọc ngọc thạch cái kia ngọc diêu lão bản là cái bốn mươi gương mặt mượt mà mà hồng đính một cái bụng địa cười rộ lên hai mắt cong cong như nguyệt trung niên nam tử đúng là trong thành họ ngọc có bảy gia các ngươi tìm cái nào a bảy gia như thế nào sẽ trở nên nhiều như vậy ta nhớ rõ trước kia ngọc gia chỉ có một nhà mà thôi khi nào biến thành như vậy nhiều phượng tường thiên bị việc này làm cho có điểm trở tay không kịp các ngươi là ngoại lai người nghĩ đến là không rõ ràng lắm nguyên bản này trong thành xác thật có chỉ có một nhà ngọc gia Bất quá 10 năm trước phân ra, đến nỗi vì cái gì muốn phân, nhưng thật ra rất nhiều nghe đồn, có nói là bởi vì gia sản, có nói là bởi vì huynh đệ không hòa thuận, cũng có nói là đời trước Ngọc Gia gia chủ ý tứ, muốn đem người phân ra đi tay làm hàng nhai bồi dưỡng thích hợp người nối nghiệp. Tuy rằng nơi này có rất nhiều, chân chính vì cái gì, cũng chỉ có Ngọc Gia nhân tài nói thanh. Bất quá, ta khuyên các ngươi vẫn là trực tiếp bảy ra đều hỏi một lần. Nếu là có thể biết người muốn tìm tên gọi là gì, nhưng thật ra đơn giản đến nhiều. Diêu lão Bản nhưng thật ra nhiệt tình vì sáu người giải thích nghi hoặc đem ngọc ra sự tình đại thể nói một lần, đưa ra chính mình kiến nghị. Vậy ngươi có biết bảy cái ngọc gia trung ước chừng 23 tuổi người trẻ tuổi, nhũ danh gọi là A Hàm. Phượng Tường Thiên tử A đố hỏi. A Hàm. Diêu lão Bản có điểm sừng xuất hạ, lần thứ hai hỏi, người tìm A Hàm. hay là lão bản nhận thức cá hàm phượng tường thiên hơi mang một tia kinh ngạc hỏi ngọc gia a hàm ở trong thành cơ hồ không ai không biết hắn như vậy nổi danh định là cái phi thường xuất sắc nam tử đi phượng tường thiên không khỏi cười hỏi diêu lão bản đuôi lông mày hơi hơi một trọn nổi danh xác thật chỉ là lại phi bởi vì xuất sắc duyên cớ chỉ giáo cho nghe ra diêu lão bản trong lời nói kỳ quái phượng tường thiên không khỏi hỏi Ngọc Gia Quy Củ 16 tuổi mới có thể lấy đại danh, này A Hàm sở dĩ mọi người đều biết, đó chính là ở hắn 16 tuổi năm ấy, chuẩn bị đặt tên là lúc, cha mẹ hắn đương trường chết bất đắc kỳ tử mà chết, nháo đến một đoàn loạn, thế cho nên liền đại danh cũng chưa lấy, liền lăn lộn một ngày. Lại thêm chi Ngọc Gia Quy Củ, nếu là ngày đó không co tên tên, trực tiếp dùng nhũ danh quan thượng dòng họ, làm hắn tên họ, Ngọc Hàm. Tên này cũng rất không tồi. Cùng hắn nổi danh cùng không tựa hồ không có bất luận cái gì căn hệ, tổng không đến mức bởi vì cha mẹ bỏ mình sự tình, nào đến dư luận xôn sao đi. Phượng Thiên Vũ không khỏi nói như thế nói. Đương nhiên không phải. A Hàm Thanh danh là ở giữ đạo hiếu 3 năm là lúc truyền khai, cũng tức là hắn sắp 19 tuổi năm ấy phát sinh sự tình. Ở kia một năm, hắn vì phụ mẫu giữ đạo hiếu, một mình ở tại ngoài thành Ngọc Gia mồ bên cạnh, mắt thấy còn có nửa tháng hắn hiếu kỳ liền phải đầy. Đồng nhiên Ngọc Gia mổ một trận kịch liệt lay động, rất có đất dung núi chuyển chi thế, theo sau xuất hiện một con dị thú, kia chỉ dị thú giống như một đoàn màu đen mây mù phiêu phù ở không trung, ngay lúc đó chấn động chính là bởi vì này chỉ dị thú xuất thế duyên cớ. Như thế đại trận trượng có thể thấy được này dị thú cường đại, bất quá, thực mau liền có người nhận ra kia chỉ dị thú thân phận. Đó là một con tên là ách thú dị thú, vận rủi cái kia ách. Ý tứ đó là sẽ cho người mang đến vận rủi dị thú. Nguyên bản ách thú xuất hiện cũng không có gì, rốt cuộc chưa bao giờ có ách thú nhận chủ sự tình phát sinh. Nhưng ngày ấy liền cố tình không phải có chuyện như vậy. Nguyên bản chuẩn bị rời đi ách thú ngẫu nhiên trải qua A Hàm nơi nhà gỗ, gặp được lúc ấy sắp 19 tuổi hắn, sau đó ở trước mắt bao người, thế nhưng bắn vào A Hàm trong cơ thể, hóa thành một đạo màu đen hình xăm rừng ở hắn trên lưng, nhận hắn là chủ. lúc ấy nhìn đến người khác đều trận mắt há hốc mồm trong nháy mắt sẽ biết ra hàm thân phận thậm chí còn ngọc ra những người khác đều sôi nổi tới rồi nhìn thấy hắn trên lưng hóa thành một đoàn trường một đôi sắc bén đôi mắt vây đen chỉ là nhìn chằm chằm kia đoàn vân xem một cái liền cảm thấy đầu váng mắt hoa sắp ké xịu cảm giác nhân này duyên cớ liền không người sẽ muốn nhìn á hàm ách thú nhưng này còn gần chỉ là nguyên nhân gây ra cho đến sau lại a hàm hiếu kỳ đẩy trở lại ngọc gia khi Đại sự đã xảy ra. Ngay lúc đó A Hàm 19 tuổi lớn lên kêu kêu một cái tuấn tiếu, gặp qua nữ nhi ra đều đối hắn khuynh tâm không thôi. Cùng tháng, trong thành liền có 18 vị cô nương lấy cha mẹ tới rồi Ngọc Gia khẩu lấy này phân nhân duyên, trong đó không thiếu nguyệt gia nữ nhi. Ngọc Gia xem này việc hôn nhân không tồi, tự nhiên là muốn leo lên nguyệt gia này viên đại thụ, lại thêm chi A Hàm kia một mạch chỉ có hắn này cùng độc đinh, còn lại 17 vị cô nương. Thêm chi các nàng cũng không ngại chúng nữ cùng thờ một chồng, liền trực tiếp cầu Ngọc Gia ra chủ dẫn hôn sự này, 18 nữ đồng thời gả cho á hàm, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Ngươi chưa thấy qua lúc ấy kêu kêu một cái náo nhiệt nha, toàn bộ dưới ánh trăng thành hồng lăng treo đầy tường thành, 18 vị cô nương ra cửa nhà trực tiếp phô một cái thảm đỏ trực tiếp tới rồi Ngọc ra cửa. Thỉnh toàn thành ba tánh chúc mừng hôn sự này, cộng đồng chứng kiến trận này 18 nữ cùng gả đại sự. diêu lão bản vừa nói đến tận đây vẻ mặt cảm khái chi sắc buộc lộ ra ngoài chính là nghe diêu lão bản như vậy vừa nói như thế nào cảm giác cái này a hàm đều không phải là chính mình đám người người muốn tìm diêu lão bản ngươi nói cái này ngọc hàm giờ có từng cùng người định quá hô nước phượng thiên vũ không khỏi hỏi cái này nhưng thật ra chưa từng nghe qua kia có lẽ không phải chúng ta muốn tìm người kia ta muốn tìm ngọc ra a hàm giờ là có hô nước Bất quá, ta nhưng thật ra khá tò mò riêu lão bản ngươi trong miệng nói cái này Ngọc Hàm, nghĩ đến lập tức cưới 18 vị thê tử, diễm phúc không cạn đi. Cái gì diễm phúc không cạn, kêu quả thực chính là một hồi ác ngộng Ngọc Hàm cùng hắn kêu 18 vị thê tử đồng thời bái đường thành thân, mắt thấy liền dư lại phu thê đối bái này nói nghi thức, nhưng ngươi biết không. Liền kém kêu một đạo nghi thức thời điểm, 18 vị tân nương tử liên tiếp ngã xuống. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Liền như vậy nằm ngã xuống đất. Hỉ nương nhóm chạy nhanh tiến lên, kết quả thế nào? Đã chết, toàn bộ liền cùng lúc trước Ngọc Hàm cha mẹ giống nhau đã chết. Chết không hề dấu hiệu, một chút ngoại thương đều không có, chết đột ngột. A, Phượng Thiên Vũ không khỏi cùng Tiểu Vân Nguyên giống nhau, chừng lớn đôi mắt che miệng kinh hô ra tiếng. Cho dù là đối cái gì đều không có hứng thú. Chỉ đối phượng thiên vũ mới có thể cười doãn thiên tầm ở nghe được việc này thời điểm cũng không khỏi lộ ra như vậy một tia kinh ngạc chi sắc. Liên bởi vì việc này, A Hàm nổi danh, toàn bộ dưới ánh trăng thành người đối hắn không người không biết không người không hiểu. 18 cái thê tử bị hắn sống sờ sờ khắc đã chết. Từ khi kia lúc sau, tuổi trẻ các cô nương liền tính đối hắn tâm sinh ái mộ, lại cũng không dám nói phải gả cho hắn. Rốt cuộc tánh mạng chỉ có một cái. gả cho một người nếu là sẽ chết kia cũng không phải người nào đều sẽ có dũng khí đi làm sự tình nghe xong diêu lão bản như vậy vừa nói phượng thiên vũ đám người cũng thuần túy đương chuyện xưa nghe một chút nhân tiện cảm khái vị này ngọc hàm xui xẻo quán thượng như vậy một cái cường hãn khắc thê chi danh diêu lão bản chứ ngươi ngươi nói cái kia a hàm ở ngoài còn có hay không cái khác ngọc gia gọi là a hàm nam tử phượng thiên vũ nói ngọc gia chỉ có một gọi là a hàm Tuy rằng hiện giờ Ngọc Gia có bảy cái, nhưng là bảy cái bên trong, gọi là A Hàm, hơn nữa phụ hỏa ngươi nói cái điều kiện kia, liền chỉ có Ngọc Hàm một người. Nếu là các ngươi tìm người là hắn, đó chính là hắn, nếu không phải hắn, vậy có thể là các ngươi bị lừa, không có loại thứ ba khả năng. Diêu lão bản, ngươi như thế nào như thế khẳng định. Hắc hắc, đó là bởi vì nhà ta bà Nương chính là Ngọc Gia cô Nương, đối với Ngọc Gia người nàng biết đến ta đều biết. thấy đối diện tiệm ăn sao đó chính là nhà ta bà nương khai bảng hiệu thượng viết ngọc quán ngọc là nàng dòng họ quán là ta danh diêu lão bản lược hiển đắc ý nói lại là làm phượng thiên vũ có chút dở khóc dở cười nếu thật sự như diêu lão bản lời nói nay dưới ánh trăng trong thành chỉ có một ngọc gia ngọc hàm nhũ danh gọi là a hàm mặc kệ hắn hay không có cái gì khác thê nói đến đều là muốn đi gặp một lần hắn nhưng nếu là thật sự thành sự thật Vị này Ngọc Hàm thật sự sẽ vui chủ động từ hôn. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn phía Phượng Tường Thiên, rốt cuộc đã từng đáp ứng hắn điều kiện, nếu thật là cái này Ngọc Hàm, chẳng lẽ không phải bằng thêm quá nhiều biến số. tự cảm giác được Phượng Thiên Vũ hơi mang vài phần u hoán ánh mắt, doãn Thiên Tầm đống nhiên dính ướt đầu ngón tay, ở Phượng Thiên Vũ trên mặt bàn viết cái diệt tự. Kêu ý tứ không cần nói cũng biết, đó là thế nàng giải quyết cái này chuyện phiền thoái. Phượng Thiên Vũ lại không phải thích giết chóc người. tự nhiên không có khả năng làm doán thiên tầm sàng bậy trực tiếp lau sạch trên bàn tự mang theo một tia cảnh cáo nhìn hắn liếc mắt một cái tâm lính hiểu ngầm doán thiên tầm an an tĩnh tĩnh ngồi không cần phải nhiều lời nữa mà diêu lão bản tuổi hồ cũng bởi vì ngọc hàng quá vãng sự tình nói được quá hăng say mà mở ra máy hát cho bọn hắn đem bảy cái ngọc ra chúng phát sinh thoáng có điểm đại sự tình một năm một mười đảo cây đầu nhất nhất thổ lộ ra tới Thậm chí còn không quên giới thiệu Ngọc Gia mấy cái xuất sắc người trẻ tuổi, có lẽ ở hắn xem ra, Phượng Thiên Vũ đây là tới Ngọc Gia cầu thú hôn sự mà đến, tuy rằng không biết là ai gả cưới, nhưng bắt quái tâm lại là nóng hầm hầm. Đệ nhị tám bốn chương ngoài ý muốn tin tức, ngoài ý muốn phát triển. Từ diêu lão bản nơi đó đã biết cũng đủ tin tức sau, Phượng Thiên Vũ quyết định đi gặp vị này Ngọc Hàm, xem hắn hay không thật sự chính là Phượng Tường Thiên cho nàng định ra vị kia vị hôn phu. 20 ngày sáng sớm, thiên xám xịt dường như muốn trời mưa, sáu người dùng qua sớm một chút sau trực tiếp ấn diêu lão bản cấp địa chỉ đi tới Ngọc Hàm nơi ra. Đây là một chỗ tới gần tường thành nơi tứ hợp viện, không lớn, hai tiếng tới đã. Nơi này chính là Ngọc Hàm giờ phút này nơi ra. Tuy rằng lúc trước 18 vị tân nương tử chết bất đắc kỳ tử đường trường, nhưng cũng là ra ra môn, cùng hắn hành lễ. Tuy rằng còn kém như vậy cuối cùng một đạo nghi thức, Lại vẫn là tính Ngọc Hàm thê tử, bị làm lộng bài vị đặt ở trong nhà cung phụ. Tuy rằng năm ấy sự tình sắc thật lệnh người không quá vui sướng, nhưng Ngọc Hàm đối này cũng không bất luận cái gì cảm giác, nhật tử như cũ quá, không có thiếu ai liền không thể sống suốt loại này cách nói. Gõ gõ nhắm chặt cánh cửa, mở cửa người chỉ có thể là Ngọc Hàm, nơi này là hắn một chỗ sân, không có những người khác, hai cái nha hoàn người hầu đều không, chẳng sợ hắn bởi vì 18 vị thê tử quan hệ. Gia sản cũng không tính thiếu, nhưng hắn chưa bao giờ vận dụng quá các thê tử mảy may tiền tài. Rốt cuộc lúc trước hôn nước là không lay chuyển được trong tộc trưởng bối yêu cầu, không thể nề hà đồng ý, đều không phải là hắn thiệt tình muốn đi như vậy nhiều thê tử. Hiện giờ người đều bị hắn khắc đã chết, hắn có cung phụng các nàng trách nhiệm. Ngọc Hàm thân cao 1m80, so chi Nguyệt Lâm Thanh so lùn một chút, bất quá không có Nguyệt Lâm Thanh lược hiện khoa trường cơ bắp. Ngược lại là chỉnh thể cho người ta cảm giác càng tựa tứ quốc đại lục trung võ giả, đem cơ bắp luyện liền sức bẩn, rồi lại không đến mức thoạt nhìn dị thường khoa trương. Khác sâu ngũ quan hình dáng, nhưng thật ra có vài phần Thái Lan người hương vị, lịch sử văn nhã. Một đôi màu đen con ngươi dạng nhàn nhạt ưu sầu, rồi lại rất là bình tĩnh. Ngọc Hàm mới gặp Phượng Thiên Vũ sáu người khi gần chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau hỏi, chư vị có gì phải làm sao. Chúng ta tìm ngươi có chuyện muốn hỏi ngươi. Phượng Tường Thiên mại trước một bước, nói như thế nói. Nói. Ngọc Hàm đứng ở cửa, không có mời sáu người đi vào ý tứ, trực tiếp đứng ở cửa phun ra như vậy một chữ. Không biết ngươi tuổi nhỏ là lúc, có từng định quá một môn việc hôn nhân, hoặc là gặp qua như vậy đồ vật. Phượng Tường Thiên nói đem một khối nửa bên Ngọc Bội lấy ra tới, ở Ngọc Hàm trước mặt quơ quơ. Ngọc Hàm chỉ là nhìn lướt qua kia Ngọc Bội. Thái độ lược hiện lanh đảm đáp. chưa thấy qua ta cũng không có định quá bất luận cái gì hôn sự các ngươi hỏi sai người ngọc hàm nói xoay người trực tiếp đóng cửa lại là liền như vậy lãnh đạo đem phượng tường thiên đám người cự chi ngoài cửa làm sao bây giờ phượng thiên vũ quay đầu lại nhìn phía phượng tường thiên đi về trước phượng tường thiên đáp ánh mắt lại là nhìn nhiều ngọc hàm nơi sân liếc mắt một cái sáu người lại cùng trở về nguyệt sạn liền ở sáu người rời đi sau không lâu Nguyên bản nhắm chặt viện Môn Nê A một tiếng khai, chỉ thấy lúc này Ngọc Hàm trên mặt không hề là phía trước như vậy lạnh nhạt, chỉ là mí môi, nhìn sáu người rời đi phương hướng, khẽ thở dài. Xoay người đem cửa phòng đóng lại giường già hảo, xoay người rời đi. Xem hắn rời đi phương hướng lại là dưới ánh trăng thành trung ương phương hướng. Trở lại Nguyệt Sạn Phượng Thiên Vũ sáu người mới vừa bước vào khách điếm bất quá một nén nhang thời gian. Bên ngoài liền hạ tầm tã mưa to, cùng với ủ ủ tiếng mưa rơi. Rửa sạch nóc nhà cùng đường phố Bắn khởi bọt nước vô số Một ít chưa từng mang đồ che mưa người qua đường Lựa chọn tới gần cửa hàng trốn vũ Ngẫu nhiên chạy đến đối diện tiệm ăn ngọ thượng mấy đĩa tiểu thái Gọi tới một hồ tiểu rượu Một bên ăn một bên đợi mưa cạnh Nguyệt sạn đồ vật tuy rằng không bằng ngọc trong quán đầy đủ hết Đại đường cũng không bên kia rộng mở Chính là đơn giản món ăn Cất chứa cái 30 người cộng đồng dùng cơm lại là không thành vấn đề Nghe nói sao Lại có không sợ chết nữ tử muốn gả cho Ngọc Hàm, giờ phút này nàng kia mang theo cũng đủ xính lệ ở thành Nam Ngọc Gia trong phủ làm khách. Hãn, ngươi này tính cái gì? Nói cho ngươi, đối phương tuy rằng không sợ chết, chính là Ngọc Hàm cũng không đáp ứng hôn sự này, này không, ta trước khi đến đây vừa lúc nhìn đến Ngọc Hàm hướng tới thành Nam Ngọc Gia phương hướng đi đến, nghĩ đến là đi ngăn cản hôn sự này. Nói thật, nếu không có khắc thê việc này... Ngọc Hàm hiện giờ chính là tọa ủng 18 mỹ nhân diễm phúc người. Nào tựa hiện tại, một người thủ 18 cái bài vị ở thành bắc kia chỗ trong sân, một người trụ. Liên cái hạ nhân đều không thỉnh. Ngươi biết cái gì, nhân ra đây là không nghĩ liên lụy người, vạn nhất liên lụy hạ nhân, hắn trong lòng cũng sẽ không hảo quá. Ấn ta nói nha, việc này chẳng trách hắn, muốn trách thì trách cái kia sẽ cho người mang đến vận rủi, gách thú cố tình tuyển hắn đương chủ nhân. mới náo ra loại chuyện này ra tới 18 cái tân nương sẽ đồng thời chết đột ngột chín thành chín là ách thú đảo quỷ nghe nói từ ngày ấy 18 tám vì tân nương tử đã chết lúc sau có người nhìn đến ngọc hàm trên lưng ách thú ấn ký thay đổi nguyên bản vẫn là một đoàn mây đen hiện giờ mây đen dài quá thô tráng tứ chi bộ mặt dữ tợn rõ ràng chính là dựa vào làm ngọc hàm xui xẻo làm chính mình phát triển lớn mạnh lên nếu là có người có thể đủ chia lia ách thú Nói không chừng chuyện như vậy về sau liền sẽ không đã xảy ra. Thiết, ấn ta nói nha, muốn trách người hẳn là Ngọc Gia gia chủ. Ách, ngươi lời này nói như thế nào? Nghe ông nội của ta nói, Ngọc Hàm khi còn nhỏ định quá hôn sự, vẫn là đương người khác phu lang hôn sự. Này Ngọc Gia gia chủ không màng kia môn hôn ước, chính là vì Ngọc Gia phát triển, cấp Ngọc Hàm tắc như vậy nhiều môn hôn sự, đúng là bởi vì như vậy mới chọc thai họa. có cái về ách thú nghe đồn các ngươi định là không biết. Việc này ta tổ tông nhiều thế hệ truyền xuống tới, nói này ách thú tuy rằng sẽ cho người mang đến vận rủi, nhưng một khi nó nhận chủ, này vận rủi là có thể ức chế, chỉ là sẽ ách thú nhất thống hận chủ nhân làm thất tín bội nghĩa sự tình, bởi vì thành Nam Ngọc Gia Gia, Gia chủ bức bách, làm Ngọc Hàm không thể không đáp ứng, mới gặp phải như vậy thai họa Hiện giờ nếu là hôn sự này một khi thành, chật chật chật, có thể nghĩ, Lại sẽ có một cọc bất hạnh sự tình sắp sửa phát sinh. Thiệt hay giả? Dù sao nhà ta tổ tiên truyền quá chuyện như vậy, đến nỗi thật giả, ta sao có thể biết? Chẳng qua, nếu cái này nghe đồn là thật sự, mới có thể giải thích như vậy nhiều kỳ quặc sự tình là như thế nào tới. Trong đại sành bởi vì cái này ngày mưa quan hệ, dữu ra dữ dít một mảnh âm ý, thế nhưng liền có người nói nổi lên về ngọc hàm sự tình, có thể nói là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nếu những người đó nói không sai, nay Ngọc Hàm chính là Phượng Thiên Vũ muốn tìm vị hôn phu A Hàm. Đến nỗi về ách thú nghe đồn sự tình, Phượng Thiên Vũ ngược lại là không để trong lòng, rốt cuộc chưa từng mắt thấy. Năng cũng rất khó tin tưởng. Bất quá một cái tin tức lại là rất quan trọng. Ngọc Hàm thuộc sở hữu Ngọc Gia chính là bảy gia Ngọc Gia trung tọa lạc ở thành Nam Ngọc Gia. Tính ra cũng là bảy cái Ngọc Gia trung thực lực mạnh nhất một cái. Hiện giờ lại có người hướng Ngọc Hàm cầu hôn, lúc này hắn đi trước thành Nam Ngọc ra cự tuyệt việc hôn nhân này. Chỉ là, lệnh Phượng Thiên Vũ khó hiểu lại là hôm nay nhìn thấy Ngọc Hàm khi, thái độ của hắn. Hắn rốt cuộc là biết hôn ước lại ra vẻ không biết, vẫn là bởi vì băn khoăn ách thú nguyên nhân, lại hoặc là khắc thê kia chuyện, mới vừa rồi phủ nhận có chuyện này. Cha, việc này ngươi gây ra. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Phượng Thiên Vũ tưởng không rõ. Vậy rứt khoát đem vấn đề trực tiếp vứt cho phượng tưởng thiên giải quyết. Làm nàng đáp ứng này hôn sự cần thiết làm A hàm chính mình mở miệng từ hôn mới có thể quyết định, nếu là người ta đều không thừa nhận hôn sự này, kia lại nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chẳng uống. Lúc trước là ngươi đáp ứng điều kiện này, kia cũng là vì ta đáp ứng rồi A hàm cha mẹ mới có thể như vậy yêu cầu ngươi. Hiện giờ hắn cha mẹ đều đã qua đời nhiều năm. mà hắn lại không chịu thừa nhận từng có cửa này hôn ước, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một khi đã như vậy, dứt khoát coi như chưa từng có hôn sự này, mọi người đều nhẹ nhàng. nay không thể được, chứ phi A hàm chính miệng nói từ hôn. Lấy về lúc trước tín vật, nếu không này hôn sự không được. Cha! Ta đột nhiên cảm thấy rất hận ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi không có việc gì lăn lộn như vậy nhiều việc hôn nhân làm cái gì. Nhìn nhìn lại này một đường đi tới, ta đột nhiên phát hiện, cùng với nói Ngọc Hàm là cái khắc thêm mệnh, còn không bằng nói cùng ta nhấc lên quan hệ nam nhân đều không mấy cái tốt. Trước nói phong lạc đi, nguyên bản hảo hảo, đột nhiên vậy phế đi. Lại nói liên lập thu đi, nho nhỏ gia tộc trực tiếp bị người diệt, hán bản nhân càng là mất tích vô ảnh. Lại đến chính là Doãn Húc, chưa thấy được người liền đã chết. Mặt khác hai cái hơi chút hảo điểm, ít nhất là trong lòng có người, các về các lộ. Hiện giờ cái này ngọc hàm đâu. Cha mẹ đã chết, 18 cái tân nương tử gả cho hắn, hôn lễ thượng chết bất đắc kỳ tử. Ngươi nhìn xem, bảy người, trong đó bốn cái liền không có gì hảo kết quả. Ngươi rốt cuộc là vì người khác hảo, vẫn là hại người ta. Phượng tường thiên bị phượng thiên vũ như vậy vừa nói, mặt ra lại là hơi hơi đỏ lên. Thật đúng là đừng nói, bị nàng nói như vậy xuống dưới, xác thật quá nửa người đều vận đen liên tục. Hay là nhà mình nữ nhi thật là ngôi sao trổi giang thế, cùng hắn có quan hệ người đều sẽ tao nộ không thật là khéo trả uống. Mệnh ngạnh điểm còn có thể quải qua đi, mệnh không tốt trực tiếp đi đời nhà ma. Này, này, này, hào đi. Khi ta chưa nói quá, việc này, ngươi hái làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, chỉ cần lấy về lúc trước tín vật, tùy ngươi cao hứng, ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Lúc này mới đối sao. Phượng Thiên Vũ niết miệng cười, rất là vừa lòng loại kết quả này. Vốn tưởng rằng khó nhất làm á hàm vấn đề, hiện giờ xem ra cũng là dễ như trở bàn tay có thể thu phục. Bất quá, lấy ngọc hàm phía trước thái độ, liền tính hắn cự hôn thành công, muốn lấy về kia kiện tín vật nghĩ đến cũng không phải nhanh như vậy có thể làm thỏa đáng sự tình. Dù sao Nguyệt Vô ngần ít nhất còn có hơn hai tháng mới có thể đủ trở về. Vậy nương này dư lại hơn hai tháng ở dưới ánh trăng thành nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lộng điểm mua bán nhỏ, một bên làm điểm tiểu sinh ý, một bên từ ngọc hàm nơi đó chu toàn một chút, đem tín vật thu hồi tới. Đến lúc đó liền tính là đại công cáo thành, dư lại nguyệt vô ngần cái này không có bất luận cái gì khó khăn tiểu ra hỏa. Tưởng tượng đến này, Phượng Thiên Vũ cái kia mặt mày hớn hở lên, lập tức gọi tới diêu Lão bản. Hỏi một chút hắn thành bắc nơi đó nhưng có rảnh dư phòng ở bán ra, bọn họ muốn mua cái mang mặt tiền cửa hiệu phòng ở chủ hạ. Diêu lão Bản vừa nghe, lập tức hai mắt sáng ngời, xoay người liền đi quẩy mặt phía sau, lấy ra một quyển tứ phương bản vẽ, trực tiếp ở sáu người trước mặt triển khai. Không nghĩ tới này Diêu lão Bản chính mình cư nhiên còn bị hạ như thế một trường dưới ánh trăng thành cư dân nơi ở cùng cửa hàng nơi tinh tế bố cục bản vẽ, như thế tỉnh không ít chọn lửa công phu. Theo Diêu lão bản giới thiệu, phượng thiên vũ ở bản vẽ thượng chọn lựa một phen sau, gõ định ra tam gian mang theo mặt tiền cửa hiệu sân. Này tam gian trong sân có một gian cửa sau đối diện ngọc hàm gia đại môn nơi, mặt khác tam gian cũng cách đến không tính quá xa. Cụ thể tuyển nào gian, lại là yêu cầu đường trưởng xem qua lúc sau mới có thể đủ quyết định. Mặc kệ nói như thế nào, tam gian sân địa lý vị trí vừa lúc giải rác ở ngọc hàm gia phụ cận, thành một hình tam giác đem nhà hắn vòng ở bên trong. Vô luận cuối cùng lựa chọn nào gian Sơn mua tới. Ngọc hàm ra lại là trốn bất quá nàng lòng bàn tay vòng gây, làm nàng có cũng đủ thời gian chậm rãi đào ra hắn bí mật, bắt được muốn đổ vật. Phượng thiên vũ câu môi cười, cười đến riêu lão bản không khỏi hơi hơi dùng mình một cái. Đệ nhị tám năm trương dọn đến nhà hắn đối diện. Xem phòng ở tự nhiên cũng muốn tuyển cái thích hợp thời điểm, hiện giờ cái này vũ thời tiết, còn đánh lôi, nghiêm nhiên là không thích hợp tiến đến xem phòng ở bất quá. chọn lựa hảo địa phương sau lại đi xem, vậy đơn giản đến nhiều. Tuy rằng không đến mức nhất định phải chờ đến hết mưa rồi, nhưng ít nhất sẽ không lại xét đánh tia chớp. Nay trời mưa đến giờ mùi mới vừa rồi nhỏ một chút, không trung cũng không thấy được kim lôi tia chớp, phượng tường thiên là không tính toán ra cửa, vậy từ năm người cùng đi tuyển địa phương. Đệ nhất chỗ địa phương là ở vào Ngọc Hàm gia chính nam mặt một cái tứ hợp viện, hai tiến tứ hợp viện, nội bộ có 8 gian phòng ở. Đằng trước là một cái mặt chiều đường cái cửa hàng, lấy mặt tiền cửa hiệu tới nói phi thường thích hợp làm buôn bán, lượng người tuy rằng không coi là rất nhiều, khá vậy còn hành, bất quá nơi này chu vi đều là một ít tiệm tạp hóa, bán đều là một ít hàng khô, trong đó không thiếu cá khô linh tinh đồ vật, ập vào trước mặt mùi cá rất đậm, chẳng sợ trong viện cũng nghe. Được đến, nơi này không được, này vị buổi tối ngủ có điểm chịu không nổi. Đệ nhị chỗ địa phương ở vào tây bắc vị trí, đồng dạng hai tiến tứ hợp viện, mặt tiền cửa hiệu quá nhỏ điểm, cũng là sát đường, chỉ là chu vi mua tiểu tạp hóa người bán rong không ít, các loại son phấn tuy rằng thủ công giống nhau, nhưng đối với vạn thú quốc tới nói lại cũng là cái không tồi lựa chọn. Mặt tiền cửa hiệu quá nhỏ, nhiều nhất làm son phấn sinh ý, phượng thiên vũ căn bản không am hiểu này đó, lộng này đó sinh ý thật là mất hứng. Nguyên bản nơi này cũng khá tốt. Cuối cùng không có lựa chọn nơi này, đó là bởi vì nơi này sân cách đó không xa cư nhiên là hồng đầu ngõ, tam giáo cửu lưu mặt hàng hàng đêm sinh ca, muốn ngủ đến sống yên ổn, thật đúng là có điểm quá sức. Cuối cùng một chỗ, cũng chính là cửa sau đối diện Ngọc Hàm ra kia chỗ sân, trước không xem mặt tiền cửa hiệu. Chỉ là hậu viện ít nhất cũng không có mùi cá cũng sẽ không ồn ào nhốn nháo. Điểm này nhưng thật ra không tồi lựa chọn. duy nhất không đủ địa phương hẳn là cửa hàng đối diện địa phương đều không phải là đường cái, mà là một cái có thể cùng bốn người song song mà đi ngõ hẻm, cửa hàng mặt mũi đều là rất đại, chính là có điểm âm u, nghe nói này cửa hàng đã từng là chủ nhân ra khai tiệm cơm nhỏ địa phương. Bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa, lại thêm lúc sau viện đối với Ngọc Hàm ra, lại thêm chi về Ngọc Hàm những cái đó nghe đồn, này chủ hộ nhân ra chạy nhanh dọn đi, miễn cho nữ nhi vạn nhất coi trọng nhân ra. Chết sống phải gả đã có thể gặp. nay không, mắt thấy nữ nhi mau hiểu chuyện thời điểm. Này hộ nhân gia cũng liền dọn đến cái khác thân thích gia trụ. Nơi này bán hộ, cũng chính là tháng trước sự tình. Như vậy mới cho Phượng Thiên Vũ một cái cơ hội. Ba chỗ địa phương đều xem qua sau. Cũng chỉ có cái này sân thích hợp, đặc biệt sân rộng mở. Tám phòng, liền tính một người một phòng đều dư giả. Nói thỏa cái này tứ hợp viện giá cả sau. Nguyệt Lâm Thanh trả tiền. Sau đó đại gia cùng ra ngoài mua đồ vật Làm bảy minh hồi khách điếm thông chi phượng tường thiên lại đây Nhân tiện đi đặt mua một ít tân gia cụ Mời một ít hạ nhân phụ trách xử lý phòng ở Người cũng cứ như vậy chủ hạ Ở vạn thú quốc thuê hạ nhân cũng là có văn tự bán đứt cùng văn khế cẩm cố chi phân Vốn là không tính toán lâu dài trụ đi xuống Đương nhiên tìm văn khế cẩm cố hạ nhân Còn có ba cái phòng dư thừa Vậy thỉnh ba người Một cái hộ viện phụ trách xem phòng ở dọn dọn nâng nâng hán tử, hai cái ba mươi mấy tuổi thô sử bà tử, tuổi trẻ nữ tử không dám tới, sợ nha. Hậu viện đối với chính là Ngọc Hàm Gia, vậy chỉ có thể thỉnh trung niên phụ nhân. Đối này, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không sao cả, có thể làm việc, thành thật buồn phận liền hảo. Khai tiền công định ra người, trực tiếp làm người lưu tại trong viện trụ hạng, nhân tiện chờ cửa hàng khai trương thời điểm hỗ trợ xử lý cửa hàng. đối với cửa hàng bán gì phượng thiên vũ nghĩ kỹ rồi vẫn là làm ẩm thực loại bất quá nơi này không đi lượng chỉ đi tinh phẩm lộ tuyến làm người ở đầu ngõ đánh khối dựng bảng hiệu phía trên điêu khắc bốn chữ tô lên chu sa viết nói thiên hạ mỹ thực bốn cái chữ to mà chữ to hai bên bên trái là dân dị thực vi thiên cửa hàng lấy mỹ vị trước bên phải tắc vì quốc trung số đệ nhị từ đây vô đệ nhất nay bảng hiệu còn không có xong đỉnh cao nhất còn có một hàng chữ nhỏ Mỗi ngày hạn tam phân, thứ không ngoài mang. Vừa thấy này khối trụ bẹp, lại nghe một chút khẩu khí này, mọi người cũng chỉ có một chữ hình dung cùng. Nay bảng hiệu không cần phải mặt khác tìm người chế tác, trong tiệm đầu đã từng liền có một khối như vậy thẻ bài, chỉ là đem tấm ván gỗ chịu đổi cái tân an thượng, Phượng Thiên Vũ cầm tiểu đao trực tiếp liền ở phía trên viết thượng này đó tự, làm hai cái bà tử tô lên chu sa, trực tiếp gác ở cửa hàng chờ làm sau, bại ở bên ngoài. Đem cửa hàng đồ vô dụng rỡ xuống, làm tìm thợ một toàn bộ đổi thành nhà ăn cái loại này điều điều trạng bàn ghế, nhân tiện lộng một đống tiểu thẻ bài, một cái quầy thu ngân, thu tiền cấp thẻ bài hào, sau đó hạ đơn trong viện phòng bếp đem đồ vật chế ra tới thượng bàn. Ở cửa hàng trước còn treo một khắc trương bài tử, phía trên viết một ngày hạn đại khách chăm vị tới trước trước đến, quá hạn không chờ. Sau đó chính là thức ăn giá cả. Ở chỗ này thức ăn giá cả mỗi ngày đều biến. Thực đơn cũng chỉ ở ngày đó công bố, kêu ý tứ chính là Phượng Thiên Vũ ái lộng cái gì, cái gì giới vị, đều là nàng nói tính. Như vậy một đống đồ vật lăn lộn ra tới, Nguyệt Lâm Thanh không cấm hỏi, tiểu vũ, ngươi như vậy định giá, chẳng những hạn lượng còn hạn chế nhân số, giá cả còn như vậy quý, có người sẽ ngốc tới ăn sao. "Kaka, ca, vật lấy hy vi quý, ta mới không nghĩ đem chính mình mệt mỏi chết. Một trăm người ba trăm phân đồ ăn, không sai biệt lắm. Đến nỗi có hay không người ăn, ngươi cũng đừng ngọc lòng. Nói nữa, ngươi cũng không phải không ăn qua ta làm cho đồ ăn, ngươi cảm thấy cùng vạn thú quốc bên trong những cái đó đồ ăn tương đối lên, như thế nào? Mỹ vị, làm ngươi hoa nhiều như vậy tiền, ngươi cảm thấy giá trị sao? Giá trị? kia đó là lạ. Này dưới ánh trăng thành có tiền người không ít, trừ bỏ giải quyết mỗi ngày sở cần đồ ăn ở ngoài, đều tưởng nếm thử một chút khác phong vị. Ăn chính là một cái mới mẻ. Dù sao ở chỗ này muốn nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, Ngọc Hàm vấn đề cũng không phải một chốc một lát liền có thể thu phục. Vậy trước thuận theo tự nhiên, lộng điểm sự tỉnh tống cổ tống cổ thời gian, cũng sẽ không như vậy buồn. Ngươi nói đúng sao? xác thật. Bất quá, ngươi nguồn cung cấp lại từ đâu mà đến. Đương nhiên là tìm người đưa lạc. Mà khác, cũng có lộng điểm đặc sắc thức ăn. Chính mình ăn uống chi dục cũng không có thể thiếu. Cha ta không phải có đại điêu sao, trời nam đất bắc nguyên liệu nấu ăn lộng một ít trở về, thỉnh thoảng biến hóa, cũng không sợ ăn chẳng lấy. Phượng Tường Thiên vừa nghe, đôi lông mày hơi hơi một trọn, lại chưa cử tuyệt. Bàn ghế những cái đó chế tạo lên không cần bao nhiêu thời gian, làm người đem cửa hàng tấm ván gỗ đều đổi tân, chén đũa toàn bộ dùng làm bằng sắt tạo, thiết mâm, bát sát, thiết chén đũa, thiết canh chén, như vậy không sợ quăng ngã. chính là thiết chế có thể hay không khó coi điểm nguyệt lâm thanh không cấm hỏi đối nga bùi bẩm thổ đích sắc thật khó coi nếu là y nột nhưng thật ra không tồi đáng tiếc tính vẫn là dùng đồ sứ đi bất quá toàn bộ chế tạo thành thuần trắng sắc đa dạng ở chén đĩa thượng vẽ thiên hạ mỹ thực bốn chữ lấy tứ phương con dấu hình thức sinh đẹp thượng nga đúng rồi ở lộng khối một bài viết thượng hư hao một cái đồ đựng bồi thường một trăm hào quý Chính là quý những cái đó ăn nhân tài sẽ cẩn thận một chút. Bằng không mỗi ngày đổi mầm, liền tính sẽ không lô vốn, cũng thực phiền nhân có được không. Nguyệt Lâm Thanh không lên tiếng, chỉ là ghi nhớ muốn đính làm gì đó, chờ đến Phượng Thiên Vũ nói xong sở hữu yêu cầu sau, hắn xủy túi tiền, lánh cái kia hộ viện ra ngoài đặt mua đi. Tiểu viện yêu cầu đồ vật công đạo đi xuống sau, hiện giờ cũng đã sắp đến giờ dậu chưa quan cửa hậu viện khẩu trông ra vừa lúc là Ngọc Hàm Đại muôn nơi Giờ phút này nơi đó vẫn là khóa, lại là đến nay chưa về. Nay Ngọc Hàm liền tính trở về thành Nam Ngọc Gia, từ buổi sáng liền rời đi, theo lý thuyết liền tính chỉ là cự tuyệt hôn nước, này sẽ cũng nên đã trở lại, cũng không biết sự tình xử lý ra sao. Đem gạo trắng đào rửa sạch sẽ, nồi to thiêu khai thủy, Phượng Thiên Vũ trực tiếp đem mẹ phong tới trong nồi vớt nấu một chút, chín người, nàng thả 10 cân gạo trắng, bất quá, tại hạ quá trước. Phượng Thiên Vũ đem hồi lâu chưa từng sử dụng phun nước cao đổ một ít làm người dễ dàng no đạm hàm thủy ở trong nồi ngao nấu, vì không phải đúng là vạn thú quốc này nhóm người đại ăn uống. Nhóm lửa nấu cơm, lộ một bàn đồ ăn, đợi đến màn đêm buông xuống khi, đồ ăn hảo, người cũng đã trở lại, bất quá ngọc hàm ra như cũ đen như mực chưa từng có người trở về. Nguyên bản nhìn kia không nhiều lắm cơm thể, Phượng Tường Thiên còn rất coi ý kiến, bất quá, chờ đến ăn mấy chén cơm. Mấy chén cháo dưới nước đi sau, ngoài ý muốn không cảm thấy đói khát, một bàn đồ ăn, tất cả mọi người đem đồ ăn giải quyết sạch sẽ, cho dù là ba cái hạ nhân ở một khác bàn ăn cơm, cũng không làm người bị đói. Đồ ăn hương vị tự nhiên là mỹ vị, bất quá có thể dễ dàng như vậy no, lại là đoán trước ở ngoài. Tuy rằng Phượng Thiên Vũ cái gì cũng chưa nói, bất quá đều biết này trong đó huyền cơ, định là cùng Phượng Thiên Vũ có quan hệ. Nguyên bản còn có như vậy vài phần đối phượng thiên vũ khai cửa hàng sự tình, cảm thấy có vài phần buồn cười ba cái hạ nhân, này sẽ lại là có như vậy một tia chờ mong. Bởi vì là lâm thời thuê quan hệ, bọn họ tiền cơm cũng là bao gồm ở tiền công bên trong. Bất quá, này đệ nhất cơm lại là phượng thiên vũ làm tân chủ nhân thỉnh bọn họ hưởng dụng, sau này viện này hai cái phòng bếp, phòng bếp nhỏ là cho các nàng ba người sử dụng, phòng bếp lớn mới là phượng thiên vũ chuyên dụng phòng bếp. Chủ nhân cùng người hầu tuyệt đối là tách ra ăn cơm. Bất quá, nếu là có bếp dư, như thế nào xử lý lại là ba người sự tình, Phượng Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy hạt nhọc lòng, còn muốn bao ba người đồ ăn. Nhà mình người ăn ngon liền hảo. Nếu là hiện giờ Hoa Di cùng Hoa Nhạc ở nói, phương diện này sự tình chính là hai tỷ mỗi toàn quyền phụ trách. Bất quá, hiện tại không ở, vậy làm làm người cũ, hoạt động hoạt động gân cốt. Húng chi... Tiểu Vân Nguyên cũng có hứng thú học bếp, Phượng Thiên Vũ tự nhiên là rất vui lòng. Chờ đến Tiểu Vân Nguyên học nghệ thành công khi, nàng cái này đương nương liền có thể nguyết lên chân bắt chéo, chờ nhi tử hầu hạ. Tin tưởng này dư lại mấy tháng, hoàn toàn có thể huấn luyện thông minh nhi tử đem chủ nghệ phát dương quang đại. Phượng Thiên Vũ bên này Mỹ tư tư xây dựng tương lai tốt đẹp, một bữa cơm kết thúc, bên ngoài Vũ cũng ngừng. Làm hai cái bà tử nấu nước, tắm gội thay quần áo sau. Mắt thấy canh giờ đều mau đến giờ hợi, như cũ không thấy Ngọc Hàm gia có gì động tĩnh. Hay là hắn tối nay không trở về nhà, chuẩn bị ở thành Nam quá cả đêm. Vẫn là nói, việc hôn nhân này không thể như hắn mong muốn cự tuyệt, này sẽ bị Ngọc gia khấu lưu. Đệ nhị 86 trương khai cái cửa hàng chơi chơi. Cùng ngày ban đêm, Ngọc Hàm ra trước sau không có động tĩnh, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng giờ thịnh, người như cũ chưa về, bất quá. Trong thành cũng không có gì về hắn không hảo nghe đồn. Chỉ là có người đồn đãi Ngọc Hàm hôn qua trở về Ngọc ra sau, kiên trì từ hôn, bởi vì cầu hôn đương sự lại chuyện quan trọng rời đi, cho nên Ngọc Hàm nếu là muốn đối phương đánh mất ý niệm, cần thiết trở đến đối phương trở về. Kết quả như thế nào, dưới ánh trăng thành các bá cánh lại là sớm bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chỉ còn chờ buổi chiều vị kia cầu hôn nữ tử trở về sau, mới có thể biết cuối cùng án Dưới ánh trăng thành các bá tánh thật sự là quá nhàm chán, bắt quái chi tâm hừng hực thiếu đốt, một chút gió thổi cỏ lay thanh, một lát công phu liền cơ hồ có thể chuyển khắp toàn bộ thành trì, có thể nói nhàm chán chung khiến cho kỳ tích. Phượng Thiên Vũ ở vào thanh bắc, đang nghe thấy thành nam bên kia truyền đến tin tức, cũng bất quá khoảng cách sự phát thời gian nửa canh giờ mà thôi. Biết Ngọc Hàm không có việc gì, chỉ là ở Ngọc Gia đám người, Phượng Thiên Vũ nên làm gì làm gì đi. Cửa hàng sự tình không cần phải nhọc lòng, vậy ra ngoài đi dạo phố, vừa lúc trải qua hôm qua mưa rào có sấm chớp sau, hôm nay thời tiết ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, tuy rằng mặt đất còn có chút ướt rầm rề, lại là không ngại ngại khắp nơi đi dạo. Doan thiên tầm thân là phượng thiên vũ không hơn không kém trùng theo đôi, bảy minh lại là doan thiên tầm bên người hộ vệ, dạo cái phố bốn người đồng hành, Nguyệt Lâm Thanh ở trông coi. Phượng Tường Thiên làm Phượng Thiên Vũ sai xử đi tới gần bờ biển thành thị lộng mới mẻ hải sản, nàng muốn ăn đại tôn hùm, ăn đại con cua, các loại mỹ vị hải sản phẩm. Phượng Tường Thiên không thể không nghe lệnh đi làm, đi ngoài thành triệu hoán tới kim linh điêu, thẳng đến bờ biển thành thị. Đến nỗi như thế nào vận chuyển, đây là Phượng Tường Thiên chính mình yêu cầu phiền nao sự tình, Phượng Thiên Vũ chỉ còn chờ đồ vật đã đến sau. Làm ra tới làm đại gia ăn uống thỏa thích một phen có thể. Hôm qua bởi vì xem phòng ở Duyên cớ, đối với tới gần mấy cái đường phố nhưng thật ra rất quen thuộc. Chuyến này đi đi dạo tiểu tiểu thương nhiều nhất cái kia son phân phố. Đồ vật không nhất định phải mua, tới nơi này chủ yếu là vì nghe bắt quái, thật đúng là đừng nói, một đám nữ nhân đợi địa phương bắt quái nhất nhiều. Nay không, vừa mới tiến một nhà son phấn cửa hàng xem phấn mặt, tuy rằng này phấn mặt thực thô giáp, ở tứ quốc đại lục kia căn bản là thượng không được mặt bản. Lạ như cũ có không ít nữ nhân trung tình này đó son phấn. Xem đến vui vẻ vô cùng, cũng nói một ít vượng thiên vũ không biết sự tình. Trong đó liền có quan hệ với Ngọc Hàm lần này hướng hắn cầu nhân duyên nữ tử lai lịch. Nước sông tiên, dưới ánh trăng thành nguyệt tự bộ tộc hạ gia phụ thuộc gia tộc, tuy rằng không bằng nguyệt gia chính là hoàng tộc hậu duệ, nhưng cũng là một bộ tộc cầm quyền gia tộc phụ thuộc gia tộc, địa vị lần điểm, cũng sẽ không phê vật Này giang gia cùng Ngọc gia so sánh, kia cũng là thắng không ngừng một bậc đại gia tộc, lấy ngọc gia chẳng sợ chưa từng phân ra thế lực tới nói, cũng liền miễn cưỡng có thể đường giang gia phụ thuộc gia tộc. huống chi hiện giờ phân rất sau, càng là không bằng từ trước. Có thể cùng giang gia đường thông gia. kia chính là trèo cao. huống chi, nước sông tiên đều không phải là muốn cưới ngọc hàm, mà là hoàn toàn gà thấp, bất quá, gà thấp ngọc hàm lúc sau, lại là có cái điều kiện. Đó chính là làm lại sau này chỉ có thể có nàng một cái thê tử, đến nỗi dị vạng những cái đó chết đột ngột tân lương nàng cũng sẽ không bất thông tình lý, như cũ làm Ngọc Hàm thờ phụng chỉ là về sau không được lại cưới vợ. Nay kiện nghe tới có điểm dối rắm vạn nhất này nước sông tiên đã chết, Ngọc Hàm đời này chẳng lẽ không phải không bao giờ có thể thành hôn, từ nay về sau người cô đơn. Đương nhiên, nước sông tiên cũng không phải như vậy không nói lý người. Chỉ cần Ngọc Hàm không có con nối dõi, nhưng cưới. Trừ cái này ra, liền phải tuân thủ cái này lời hứa, nếu không giang ra tất nhiên không buông thang Ngọc ra. Như vậy nghe tới, nhưng thật ra rất không tồi hôn sự, nhân ra cũng không xem như khó xử. Vạn nhất nước sông tiên gả cho Ngọc Hàm không chết, kia sau này đã có thể có thể độc chiếm một vị như Ý lang Quân, quá hạnh phúc mỹ mãn tiểu nhật tử. Có người cảm thấy việc này có thể thử xem, cũng có người cảm thấy không ổn, mọi thuyết xôn xao Kết quả vẫn là muốn xem đương sự. Bất quá về nước sông tiên làm người tin tức, nhưng thật ra rất nhiều người ta nói nàng hiền lành, chỉ là quanh năm che mặt xa, không người gặp qua tuôn dùng, là đẹp hay xấu khó nói. Đương nhiên, quay chung quanh này xấu đẹp nói đến cũng có thể chỉnh ra một ít bắt quái, bất quá này đó đối với Phượng Thiên Vũ tới nói, cũng gần chỉ là biết một ít về Ngọc Hàm lập tức tin tức. Nếu là vị này nước sông tiên nhân thật sự không tồi. mà Ngọc Hàm đối nàng cũng coi hảo cảm, việc hôn nhân này nhưng thật ra có thể thành. Chỉ là, Ngọc Hàm kia chỉ ách thú tồn tại trước sau là cái vấn đề, mặc kệ nguyên nhân là không ở nó, ít nhất hẳn là có chút quan hệ mới có như vậy nghe đồn đi. Dạo đến không sai biệt lắm, Phượng Thiên Vũ liền trở về nhà, vừa lúc Phượng tường Thiên cũng đã trở lại. Bất quá, hắn trở về thời điểm, đình viện lại là bày biện 10 cái thịnh giống nhau nước biển đại thùng gỗ. Thùng gỗ bên trong đều là tươi sống cá tôm, một đại thùng gỗ hải con cua, công mâu đều có. Không chỉ như thế, viện này còn nhiều một con tin ưng, phụ trách truyền lại tin tức. Phượng Tường Thiên không nghĩ mỗi ngày chạy bờ biển, dứt khoát khống chế 40 chỉ loài chim bay con diệc, dùng cho lui tới dưới ánh trăng thành cùng bờ biển, lưu lại một con tin ưng truyền lại tin tức, chờ đối phương bên kia chuẩn bị tốt hàng hóa sau, lại làm con diệc mang theo hàng hóa lại đây. sau đó đem bên này dư thừa thùng gỗ vận trở về. kể từ đó tiêu phí điểm thời gian, hai mà lấy không vận phương thức vận chuyển hàng hóa, nhưng thật ra tỉnh không ít thời gian. con diệc giống nhau sinh hoạt ở bờ biển, mà phượng tường thiên năng lực tựa hồ cùng loài chim bay có quan hệ, mới vừa rồi thành tựu không vận khả năng tính. có loại này tiết kiệm sức lực và thời gian sự tỉnh tự nhiên là hảo, muốn lười biếng kia cũng là một môn kỹ thuật sống. lại trải qua một ngày tu sửa sau. đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng làm hai cái thô sử bà tử đem chén đua cầm đi tẩy hảo phân loại đặt ở trên giá bát cơm đặt ở cửa hàng thịnh cơm thùng liền ở bên cạnh thượng đồ ăn sau cơm một chén là chuẩn bị mặt khác còn có một cái thật lớn nồi đặt ở thùng cơm bên cạnh giá một cái bếp lò vạn thú đại lục bên này so chi tứ quốc đại lục tiên tiến than tổ hóng lò dùng để như canh bảo trì độ ấm hộ viện là phụ trách từ phòng bếp bưng thức ăn hai cái bà tử Một cái phụ trách rửa chén thu thập, một cái phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn, bảy minh cùng Doan Thiên tầm trực tiếp chạy đến đương người phục vụ, đến nỗi Nguyệt Lâm Thanh lấy tiền, Phượng Tường Thiên phụ trách nguồn cung cấp cùng với ở cửa hàng, cửa duy trì trật tự, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên còn lại là trường ngưỡng. tổng thể tới nói, tất cả mọi người có công tác, nhân thủ không lãng phí. Bất quá, nếu là làm tới nơi này khách nhân biết mọi người thân phận, kia chỉ sợ chỉ có thể dùng thụ sủng nhược kinh tới nói. Nho nhỏ cửa hàng, đương triều hoàng tử cùng công chúa, còn có một vị không biết sâu cạn cường giả, còn có doan gia dòng chính con cháu cùng hộ vệ, có thể nói là cường đại đội hình. Hưởng thụ này nhóm người phục vụ, kia cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội, tiền. Đây là chỉ cần tiền có thể làm đến sao. Cũng là muốn xem duyên phận. Tháng 11 năm 22 ngày buổi tối, dưới ánh trăng thành trên không đống nhiên xuất hiện một đám ánh trăng điểu, ấn vượng thiên vũ ý tứ. Làm Phượng Tường Thiên tìm tới có thể ban đêm sáng lên, hơn nữa quần thể khổng lồ loài chim bay làm cửa hàng khai trương trước tuyên truyền chi dùng. Nếu là điều số không đủ, vậy nhìn xem có hay không có thể làm bình thường điều ở ban đêm cũng sáng lên đồ vật, cấp đồ ở trên người, thấu đủ vạn điều số lượng, ở cùng ngày ban đêm đem thiên hạ mị thực chiêu bài ngự đánh ra đi. Không thể không nói vượng Tường Thiên quả nhiên lợi hại, đi bên ngoài dạo qua một vòng trở về. Phần phật một đám ánh trăng điểu ít nhất cũng có một vạn tự đi theo, mặt khác còn có đếm không hết Nguyệt Điệp đi theo ngông phía sau, liền bay đến dưới ánh trăng thành trên không. Che trời lấp đất làm trong thành người đều thiếu chút nữa cho rằng phát sinh cái gì đại sự. Bất quá ở kế tiếp thời gian, từ ánh trăng điểu cùng Nguyệt Điệp cộng đồng phối hợp hạ suy diễn quảng cáo, trực tiếp đem dưới ánh trăng thành bá tánh còn có đại gia tộc người hoàn toàn trấn trụ. Bá tánh khiếp sợ tự nhiên là xa hoa lộng lấy quảng cáo hiệu quả. Đại gia tộc trấn trụ lại là khống chế nhiều như vậy ánh Trăng Điểu cùng Nguyệt Điệp người nên có được loại nào thực lực mới có thể đủ làm như vậy nhiều ánh Trăng Điểu cùng Nguyệt Điệp nghe lệnh hành sự, bày ra hắn muốn biểu đạt đồ vật. Từ khẩu hiệu bắt đầu, đến thiên hạ mỹ thực chiêu bài, còn có ngày mai thực đơn giới vị cùng vẻ ngoài, đến nhân số hạn chế, lại đến cửa hàng vị trí, bộ dáng đều nhất nhất ở trên bầu trời biểu hiện ra ngoài. Ở nhà mình tứ hợp viện nhìn trên bầu trời quảng cáo. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên khái hẳn dưa, ngồi xem Phượng Tưởng Thiên biểu diễn, không khỏi liên tiếp gật đầu, còn xem như thực vừa lòng. Có song xuôi thiên ban đêm này phiên quảng cáo lúc sau, ngày mai sẽ có như thế nào trường hợp, này liền tạm thời không đề cập tới, ít nhất mặc kệ hay không đúng như quảng cáo nói được như vậy hảo. Dưới ánh trăng trong thành cùng cực nhàm chán các ba cánh, vô luận như thế nào đều sẽ tới thấu cái náo nhiệt, ít nhất không sợ kẻ ngắt. chân chính sẽ tiêu tiền cũng liền những cái đó đại gia tổ người rốt cuộc những cái đó đồ ăn cũng không phải bình thường bá cánh ăn đến khởi bọn họ tới chính là thấu cái náo nhiệt cộng thêm khai trương khi miễn phí đưa tặng một ít tiểu thực không hơn tháng 11 năm 23 ngày cũng tức là phượng thiên vũ đám người đi vào dưới ánh trăng thành ngày thứ tư thiên hạ mỹ thực này dàn tương đương là vùng tiền như rắc cửa hàng khai trương quả nhiên giống như đoán trước chung như vậy tới một đám ba cánh đem toàn bộ đường phố cơ hồ đều tắc nghẽn. Hôm qua xem qua kia chàng màn đêm hạ quảng cáo lúc sau Nguyệt Sạn Diêu Lão bản cùng với Lão bản Nương càng là sớm liền tới đây cổ động, cũng không đợi ở phía trước, trực tiếp ở phía sau môn gõ môn trước cùng Phượng Thiên Vũ chúc mừng, tặng một phần hạ lễ. Vài vị đêm qua bút tích kia thật đúng là Diêu Lão bản không khỏi dựng lên ngón cái. Nơi nào nơi nào, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, tống cổ điểm thời gian mà thôi. Phượng Thiên Vũ cười đáp. Tuy rằng kinh ngạc cảm thán đêm qua sự tình, bất quá, lại cũng là có tốt có xấu, hiện giờ đại bộ phận trong thành có rảnh người đều lại đây xem cái đến tụt cùng, đại thế gia người có lẽ tới sẽ không quá nhiều, này ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là đương nhiên. Ta mỗi ngày liền làm 300 phân thức ăn, tuyệt đối sẽ không nhiều. Nói mệt lại có thể mệt đến nơi nào? Chính ngươi đều xem đến như vậy khai, ta đây không có gì để nói. Chúng ta hai vợ chồng liền ở chỗ này chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng. Thưa ngài cát ngôn Đúng rồi, khi nào mở cửa? Ta xem bên ngoài người đã có thể chờ các ngươi miễn phí tiểu thực nếm thử mới mẻ. Ta xem kêu bên ngoài người quá nhiều. Các ngươi nơi này nhân thủ đã có thể có điểm không đủ. Hơn nữa các ngươi như thế nào bảo đảm một người chỉ có thể kêu một phần miễn phí thức ăn. Như vậy nhiều người, nhớ rõ trụ như vậy nhiều sao. Phượng Thiên Vũ cười thần bí, lại là không nói cái gì. Chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn canh giờ, ý bảo mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị khai phô môn, điểm pháo đốt, khai trương đại cát Đệ nhị tám bảy trương kỳ quặc bổ càng, pháo tiếng vang lên, thiên hạ Mỹ thực chính thức khai trương. Đem một cái thật lớn thùng gỗ nâng tới rồi bên ngoài đường phố, thật dày một đại điệp bị các hình vùng trang giấy bày biện ở trên bàn. Cái bàn bên còn có một cái nho nhỏ ân giám, một khối nhan sắc có điểm quỷ dị hình vùng màu tím mực đóng dấu đoàn. Mở ra thùng gỗ lúc sau, lại là một thùng tràn đầy tỏi hương đậu nành, mua đậu nành thông qua tiểu Vân Nguyên không gian đặc biệt quay sau mùi hương bốn phía, đóng cửa lại làm ra tới độc đáo phối phương. Nay thùng gỗ cái nắp vừa mở ra, hương khí bốn phía, dẫn không ít người sôi nổi mở to hai mắt nhìn, hướng tới thùng gỗ xem, nếu không có bảy mình cùng doan Thiên tầm ở một bên tọa trấn, đánh giá trường hợp sẽ hỗn loạn bất ham. Đây là hôm nay miễn phí tặng phẩm, dùng giấy trắng gấp thành đấu trang. đem đậu nành chứa đầy đưa cho vây xem ba cánh một phần tạng phẩm tay trái cái một cái ấn này mực đóng dấu cái ra ấn ký là thiên hạ mị thực bốn chữ hơn nữa kéo dài ra một vòng đùi gai tường vi hoa văn vòng quanh thủ đoạn một vòng một ngày trong vòng vô pháp tiêu trừ cũng tránh cho ham tiện nghi người chen ngang chậm trễ mọi người thời gian bên ngoài phái đưa này đó tỏi hương đậu nành chỉ cần nhấm nháp qua đi người các đều bị kia mỹ vị hấp dẫn chính mình ăn xong lánh không được Vậy về nhà tìm người lại đây lại lánh đó là? Bình thường ba tánh tâm lý có thể nghĩ, mỹ vị cùng lợi ích thực tế tương kết hợp mới có thể làm bọn hắn điên cuồng. Tương so với bên ngoài ba tánh điên cuồng lấy tặng phẩm, cửa hàng liền đơn giản đến nhiều. phượng Thiên Vũ đem ngày đầu tiên khai trương biến thành tiệc đứng hình thức, đem thức ăn bãi đầy cái bàn, đến nỗi hưởng dụng người, toàn bộ đứng ăn, hơn nữa dùng một lần chỉ làm 30 người tiến vào, hạn khi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ nếu tưởng tiếp tục lưu lại liền yêu cầu lại tiêu tiền. Đã sớm băn khoăn đến này vạn thú quốc người ăn uống vô cùng lớn. Trực tiếp làm cấm ở trong không gian lấy ra phun nước ao chung cung cấp nhân thể cũng đủ năng lượng đạm hàm thủy áp xúc xuất, xuất tinh hoa. Trực tiếp tăng thêm đến đồ ăn bên trong. Vạn thú quốc người ăn uống vô cùng lớn. Nói trắng ra là chính là hấp thu năng lượng lực độ rất mạnh, mà bình thường cơm canh năng lượng là cố định, vô pháp đuổi kịp bọn họ dị biến hấp thu năng lực. Muốn căn bản thay đổi vấn đề này, đó chính là thay đổi đồ ăn cho nhân thể có thể hấp thu năng lượng, chỉ cần gia tăng rồi năng lượng, tự nhiên mà vậy giải quyết khổng lồ đồ ăn số đếm. Bằng không đừng nói 100 người, chính là 50 người đều có thể đem Phượng Thiên Vũ lăn lộn thảm. Mới vào Phượng Thiên Vũ cửa hàng. Những cái đó ý của Tuy Ông không phải ở rượu thế gia người chỉ là cho tiền, ở cửa hàng nhìn đông nhìn tây, nguyên bản tưởng từ cửa hàng cửa sau nhập hậu viện. Lại nhân có người ngăn đón cũng chỉ có thể từ bỏ, chán đến chết dưới, vậy thử xem đồ ăn hương vị, tuy rằng như vậy điểm đồ ăn đối bọn họ tới nói căn bản không đủ tắc cái răng, lại vẫn là thử thử. Nay thử một lần lúc sau, nhìn những người đó hơi hơi thay đổi sắc mặt, kia vẻ mặt kinh ngạc. Nguyệt Lâm Thanh đạm đạm nhìn lướt qua, không để bụng Dù sao hắn nhiệm vụ chỉ là lấy tiền, đến nôi cái gọi là phục vụ sinh, giờ này khắc này cũng không cần phải. đa số đến ngoài cửa hỗ trợ một cái buổi sáng thời gian dẫn không ít nghe tin mà đến nữ tử tranh nhau lại đây nhìn xem này thiên hạ mỹ thực mỹ nam nhóm rốt cuộc lại như thế nào tuấn mỹ kết quả có thể nghĩ phượng thiên vũ thỉnh thoảng ra tới đi lại một chút nhân tiện đổi mới đã sắp thấy đáy thùng gỗ liền thấy được như vậy hảo ngoạn trường hợp bất quá cũng may mắn mấy người thân thủ lợi hại mới vừa rồi chưa từng nháo ra lớn hơn nữa chê cười cửa hàng hỏa bạo có thể nghĩ độc nhất vô nhị khẩu vị cũng không cần ăn xong đại lượng đồ ăn mới có thể đủ thỏa mãn dạ dày bộ nhu cầu lại ăn ngon đồ vật nếu là ăn đến quá nhiều cũng sẽ cảm thấy chán ấy, nhưng hôm nay kết quả lại là không giống nhau một loại đồ ăn ăn đến hơi nhiều một chút sau nguyên bản 30 dạng thức ăn liền vô pháp ăn đến đầy đủ hết nhìn còn thừa cái khác đồ ăn trong lòng tuy rằng có vài phần đáng tiếc nhưng là không có biện pháp ăn không vô nhìn những người đó lượt hiện ảo não biểu tình. Rõ ràng đã là đem lúc ban đầu mục đích bông, đem lực chú ý chuyển tới đồ ăn bên trong. Khai trương ngày đầu tiên kết quả, tránh một cái buồn mãn bắt mãn. Náo nhiệt trên đường cái khách nhân nối liền không dứt, lúc đầu phái đưa nhiệm vụ chuyển giao cho bảy minh cùng thuê hộ viện xử lý, một cái chấn bãi, một cái còn lại là công tác. Hết thể có điều không loạn tiến hành, Hậu viện phòng bếp bên này cũng đã nghỉ hỏa, không chuẩn bị lại gia tăng đồ ăn. Hiện giờ chiêu đãi qua đi cuối cùng một đám khách nhân sau, cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, ngày mai mở cửa. Chỉ khai nửa ngày tiệm cơm, giá cả còn cực cao, dù vậy như cũng là có rất nhiều người xua như xua vịt. Phượng Thiên Vũ xem cửa hàng sự tình cũng không sai biệt lắm, cũng lười đến đi phản ứng, ngược lại là ngồi ở cửa sau khẩu vị trí, cùng Tiểu Vân Uyên ngồi ở kia, chống cằm nhìn Ngọc Hàm ra như cũ nhắm chặt đại môn, đồng thời thở dài. Mẫu thân Ngươi nói vị này Ngọc Hàm thúc thúc khi nào mới có thể trở về nhà. Sự tình giải quyết sau tự nhiên liền trở về, ai? Phượng Thiên Vũ thở dài nói, ai? Tiểu Vân Nguyên cũng thở dài. Liên ở mẫu tử hai người đồng thời thở dài sau không lâu, một cái gã sai vật giả dạng tuổi trẻ thiếu niên lược hiện lén lút tới rồi Ngọc Hàm cửa nhà, đợi đến chú ý tới Phượng Thiên Vũ hai mẹ con ngồi ở cửa sau khẩu đang nhìn bên này khi, đã có như vậy một lát hoảng loạn. Theo sau lại làm bộ dường như không có việc gì xoay người từ ngọc hàm cửa nhà đi qua đi, dường như chỉ là đi ngang qua giống nhau. Mẫu thân, người này có cổ quái. Tiểu Vân Nguyên con ngươi sáng ngời, rốt cuộc không cần ngây ngốc chờ ở này. Đi. Phượng Thiên Vũ đứng dậy, tiếp đón Tiểu Vân Nguyên liền đuổi theo. kia gã sai vật thiếu niên cũng chú ý tới Phượng Thiên Vũ hai mẹ con theo lại đây, càng là hoảng sợ, lập tức nhanh hơn tốc độ, hắn này một gia tốc. Phượng Thiên Vũ còn chờ cái gì, cũng đồng dạng nhanh hơn tốc độ, trực tiếp ở đầu ngó ngăn chặn thiếu niên này. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Thiếu niên lược hiện nói lắp chỉ vào Phượng Thiên Vũ hai mẹ con nói. Không có gì, chỉ nghĩ hỏi một chút, ngươi đến Ngọc Hàm ra muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thừa nhân ra không ở mà trộm đồ vật? Ngươi nói bậy, ta mới không phải tới trộm đồ vật. Thiếu niên có chút tức giận nói. Này một kích động nguyên bản còn rất bình thường một thiếu niên, một đôi con ngươi thế nhưng liền ở kích động hạ thành trọi gà mắt, là nguyên bản một trường còn tính thanh tú khuôn mặt, lập tức đại biến đến dạng. Ngươi cũng đừng nóng vội phủ nhận, nếu không phải trộm đồ vật, chính mình nói nói muốn làm cái gì, chúng ta đều có bình phán. Đương nhiên, ngươi nếu là không nói cũng đúng, chúng ta đi một chuyến tư pháp phủ nha tin tưởng phủ nha người sẽ rất vui lòng tiếp đón ngươi. Nghe nói vạn thú quốc nội lại pháp nghiêm khắc. Đối với trộm cướp phương diện sự tỉnh chính là muốn chém rớt tay chân, liền tính không phải chém rớt, ít nhất gân tay gân chân phải cho chọn, chật chật chật. Nếu là động tác nhanh nhẹn điểm đảo cũng thế, liền sợ có chút nhân tâm lý biến thái, tay băm rớt cũng là từ đốt ngón tay một tiết một tiết chém rớt, kia chủy tâm đau đớn hoà, chật chật chật. Thiếu niên sắc mặt thay đổi mới biến, hán dị thu thực bình thường, lại không có bất luận cái gì lực công kích, ngay cả phòng ngự đều không được, tại gia tộc. Giống hắn người như vậy không ít, ngày thường chỉ là làm hèn mọn công tác, hôm nay tới Ngọc Hàm gia kia bất quá là vì một phần nhân tình, nhưng nào tưởng hội ngộ thượng như vậy một đôi khó chơi mẫu tử. Thiếu niên bùn liền quỳ xuống. Cầu xin phu nhân buông tha tiểu nhân, tiểu nhân đều không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu, chỉ là chịu người gửi gắm, ngàn vạn đừng đem tiểu nhân đưa hướng phủ nha. Thấy lừa gạt ở thiếu niên, Phượng Thiên Vũ thông thả ung dung nói. Muốn cho chúng ta buông tha ngươi cũng đúng, nói thực ra, ngươi tới Ngọc Hàm ra làm cái gì? Này! Như thế nào? Muốn cho chúng ta đem ngươi vận đưa phủ nhà định tội? Không không không, ta nói, ta nói. Thiếu niên mí môi, thỏa hiệp. Nói đi. Tiểu nhân danh vương tiểu ý, Ngọc gia người hầu người hầu đều họ vương, tiểu nhân là phụ trách chăn nuôi đả thú hạ nhân. Lần này lại đây nơi này. Là bị Ngọc Hàm thiếu gia thỉnh cầu mới vừa rồi mạo hiểm lại đây một chuyến. Nguyên bản tiểu nhân cũng không cần phải lén lút, chỉ là quá sợ hãi, mới có thể rất nhiều băn khoăn. Tiểu nhân nơi này có Ngọc Hàm thiếu gia cấp chìa khóa, phu nhân đại nhưng cầm đi nghiệm chứng một vài, tiểu nhân tuyệt đối không có nói dối. Vương Tiểu Ý nói từ trong lòng lấy ra một quả chìa khóa đưa cho Phượng Thiên Vũ. Cầm kia cái chìa khóa nhìn vài cái sau, Phượng Thiên Vũ nói, Ngọc Hàm làm ngươi về đến nhà lấy cái gì? Tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ nói là có thể cứu hắn tánh mạng đồ vật, ở trong nhà đông đảo bài vị sau một cái hộp gỗ, Ngọc Hàm thiếu ra làm tiểu nhân lấy đồ vật cho hắn, nói đồ vật sẽ không quá lớn, cũng liền bàn tay đại bẹp hộ. Vương Tiểu Ý dùng tay khoa tay muối chân một chút hộp hình dạng lớn nhỏ. Nghe Vương Tiểu Ý nói được ra dáng ra hình, có lẽ sẽ là thật sự. Ngọc Hàm không phải ở thành Nam Ngọc ra Gia giao thiệp về nước sông tiên kia môn hôn sự sự tình sao. Mặc kệ có được hay không, như thế nào sẽ liên lụy tới tánh mạng vấn đề? Cái này tiểu nhân cũng không biết, chỉ là năm đó bị Ngọc Hàm thiếu ra một phần ân tình. Hôm nay làm như vậy là vì báo ân, tiểu nhân vẫn chưa hỏi nhiều cái gì. Hôm nay ra tới vẫn là thỉnh xong việc giả, ma tổng quản non nửa thiên thời gian mới nhường ra tới. Vân uyên, ngươi xem ra hỏa này, ta đi Ngọc Hàm ra xem cái đến tột cùng. Yên tâm mẫu thân, ta sẽ hảo hảo nhìn hắn. Tiểu Vân Uyên gật gật đầu, vẫn chưa đem nhược muốn mệnh Vương Tiểu Ý xem ở trong mắt. Mắt thấy Tiểu Vân Uyên ở phía sau đi theo, mà Phượng Thiên Vũ đã là trẻo tường vào ngọc hàm ra sân. Vương Tiểu Ý tâm tư không khỏi lung lay lên, chuẩn bị chạy trốn. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể đem ngươi bắt được. Nếu là không tin, có thể thử xem, bất quá, bị bắt được sau, ngươi là tất nhiên không thiếu được một đốn da thịt chi khổ. cái này ngươi cần phải nghĩ kỹ tiểu vân Nguyên lạnh lạnh nói cảnh cáo vương tiểu ý không cần hành động thiếu suy nghĩ nếu là phượng thiên vũ ở đây vương tiểu ý tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời nhưng chỉ có một sáu tuổi tiểu hải tử hắn còn sợ cái cái gì mắt thấy tới rồi người so nhiều địa phương sau vương tiểu ý rối tay đẩy tiểu vân Nguyên, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất người lập tức chen vào đám người một lát không có bóng dáng Bị đẩy ngã trên mặt đất Tiểu Vân Nguyên thong thả ung dung bỏ lên thân tới, vụ vội trên người bối đất, nhìn chằm chằm đám người một lát sau, ngay sau đó lắc mình đến góc, chậm gì gì hướng phía trước đi tới, thỉnh thoảng từ nhà khắc nóc nhà thượng sẽ qua. Hết thể đều như vậy tùy ý nhẹ nhàng, sau đó ở một chỗ ngõ hẻm khẩu đứng yên thân mình, theo sau đem chân ruôi ra, thẳng nghe được ai ra một tiếng, chạy trốn mồ hôi đầy đầu Vương Tiểu ý trực tiếp bị vướng ngã trên mặt đất. Trên lưng làm Tiểu Vân Nguyên hung hăng giẫm một chân, thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Đệ nhị bắt bắt trương kinh nghe. Ngươi chạy nha, ta xem ngươi có thể chạy đến nào đi. Tiểu Vân Nguyên lạnh căm căm thanh âm từ vương Tiểu Ý đỉnh đầu văng lên, lại thấy hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái giẫm trụ chính mình người sau, lập tức đại kinh thất sắc, muốn đứng dậy đem người từ trên lưng ngã xuống đi, lại phát hiện kêu nho nhỏ một chân cư nhiên lực lớn như ngàn quân, hắn thế nhưng khởi không tới. đối phương thoáng dùng sức, hắn xương ngược liền có loại sắp đứt gãy cảm giác. như thế kết quả vừa ra, vương tiểu ý làm sao nghĩ không ra nguyên nhân? hắn đây là đâm tiến không nên đâm tiến nhân thủ bên trong, tài, hắn tài đến rối tinh rối mù, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. đem vương tiểu ý áp tải về tứ hợp viện cửa sau ngọc hàm cửa nhà khi treo tường đi vào tìm đồ vật phượng thiên vũ cũng vào giờ này khắc này đã trở lại, trong tay cũng nhiều một cái hình tứ phương biến hình hộp. Chỉ thấy nàng nhìn vẻ mặt trật vật vương tiểu ý, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, cũng không nhiều lời, trực tiếp về nhà. Hộp đồ vật nếu Ngọc Hàm dám nói có thể cứu mạng, nghĩ đến cũng không phải là lung tung nói. Trước mắt có thể biết Ngọc Hàm chạm muốn người, cũng cũng chỉ có trước mặt vương tiểu ý một người. Trực tiếp xông vào thành Nam Ngọc ra muốn người, tuy rằng cũng có thể đủ phải được đến, chính là đừng quên một chút, vô cớ xuất binh. Nàng dựa vào cái gì đi muốn người. bằng vào năm đó hôn ước nhân gia ngọc hàm đều không thừa nhận ngươi này lý do liền không đứng được chân huống chi việc này biết đến người không nhiều lắm phượng tường thiên vị này đương sự cũng không có biện pháp chính mình cho chính mình chứng minh trừ phi có thể tìm ra vị thứ hai chứng nhân chỉ tiếc năm đó hôn sự thật đúng là rất điệu thấp liền cấp định rồi cũng không rõ lắm rốt cuộc còn có cái gì người biết liền tính biết đến người cũng không dám người bảo lánh ra xe nói kể từ đó Này lý do dùng đến không tốt. Có lẽ chính là tốn công vô ích. Con lộng một thân canh trở về. Việc cấp bách. Vẫn là tìm tới đoàn người nhìn xem này. Ngọc Hàm cái gọi là cứu mạng chi vật rốt cuộc là cái gì. Có lẽ có thể nhìn ra điểm môn đạo. Phượng Thiên Vũ bên này vừa trở về không lâu. Bên ngoài phô môn cũng đã đóng lại. Không tiếp tục kinh doanh. Chỉ có phái đưa đậu nảnh sự tình như cũ tại tiến hành. Bất quá đã toàn quyền giao cho hai vị bà tử cùng hộ viện ba người toàn quyền xử lý. An lộc của vua thì phải chung với vua, ba người tuy rằng chỉ là lâm thời thuê quan hệ, bất quá. Nhìn đến hôm nay thu vào, ba người cũng trở nên không chút cầu thả, muốn chạy cửa sau lại là không có khả năng. Làm tới người, nhân thủ một phần chính là bọn họ nhiệm vụ, nếu là cuối cùng còn có còn thừa, liền đưa cho ba người xử lý, như thế nào xử lý, Phượng Thiên Vũ sẽ không hỏi đến. Nếu là không đủ, trực tiếp cùng đối phương nói, mỗi ngày đều có loại này đầu nành bán. Cũng là hạ lượng. Bất quá hạn chế chính là mỗi người mua sắm số lượng mà thôi. Đem việc vặt vánh vứt cho hạ nhân, Phượng Thiên Vũ đem mọi người tụ tập ở trong sân. Làm cho mọi người mặt mở ra ngọc hàm làm vương tiểu ý tới lấy cái kia hộp, Nguyên bản còn có như vậy một chút nho nhỏ chờ mong, có thể hay không là đính hôn kia cái ngọc bội tín vật, nhưng đợi đến mở ra sau. Bên trong đều không phải là ngọc bội, mà là một khối phi kim phi bạc lệnh bài, lệnh bài thượng một cái ngọc tự rất là thấy được, cũng không biết này khối lệnh bài rốt cuộc có ý tứ gì, liền tính hỏi vương tiểu ý vị này ngọc gia người hầu cũng nói chưa thấy qua. Hỏi lại phượng tường thiên cũng là lắc đầu, nói là chưa thấy qua. Bẻ hảo, ai cũng không quen biết này thẻ bài rốt cuộc làm gì dùng, nhưng ngọc hàm lại nói này thẻ bài có thể cứu mạng, hay là này thẻ bài cất giấu nào đó không muốn người biết bí mật. Người sức tưởng tượng luôn là phong phú, một tia dấu vết để lại cũng có thể đủ làm người miên man bất định, đoán được rất nhiều đồ vật, tuy rằng không nhất định đáng tin cậy, khá vậy nói được một phân thông. Hộp gỗ trừ bỏ tấm thẻ bài kia ngoại lại vô cái khác đồ vật, hoàn toàn thất vọng mọi người cũng chỉ có thể đem đồ vật thả lại hộp. Trước làm vương tiểu y ấn sớm định ra kế hoạch hồi ngọc ra, đến nỗi này khối thẻ bài. Tạm thời lưu tại Phượng Thiên Vũ này, nàng sẽ nghĩ biện pháp đưa đến Ngọc Hàm trong tay. Vương Tiểu Ý cũng bất đắc dĩ, ai làm trước mặt cục diện, hắn chính là cái không có quyền phát biểu bất luận cái gì ý kiến tiểu nhân vật. Vương Tiểu Ý công đạo Ngọc Hàm hiện giờ ở Ngọc Gia trạng hướng. Thành Nam Ngọc Gia hiện giờ gia chủ điện Ngọc Tường cố ý mượn sức giang ra thế lực, làm chính mình ra nâng cao một bước. Đến nỗi sẽ hy sinh một cái Ngọc Hàm, với hắn mà nói không coi là cái gì. Đến nỗi Ngọc Hàm cự tuyệt, chỉ cần nước sông tiên còn kiên trì, hắn liền sẽ không từ bỏ thuyết phục, này không, Ngọc Hàm hiện giờ chính là bị giam lỏng ở Ngọc Gia, cùng nước sông tiên trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian ngoại, đại bộ phận thời gian đều là một cái sân sớm chiều tương đối. Nói Ngọc Hàm quá đến sinh hoạt nguy hiểm cho thánh mạng, lại là có điểm khoa trường, bất quá, cầu vương tiểu ý về nhà kia đồ vật lại không thiếu thứ này có thể giải quyết hắn giờ phút này quẫn trạng khả năng. phượng thiên vũ tuy nói là làm vương tiểu ý rời đi lại vẫn là làm bảy minh thay giám thị một phen xác định vương tiểu ý thật là thành nam ngọc gia người hầu nếu là chỉ bằng mượn nói mấy câu liền tin hán chẳng lẽ không phải có vẻ đại gia chỉ số thông minh quá thấp tối nay ai bồi ta đi một chuyến ngọc gia? phượng thiên vũ nhìn mọi người hỏi không phải ai bồi ngươi mà là chúng ta bên trong sẽ tự tuyển người đi ngươi cùng vân uyên lưu tại trong nhà liền hảo nguyệt lâm thanh đã mở miệng Một câu không phượng thiên vũ ý tưởng, chính là, đừng chính là, chúng ta đều biết ngươi muốn biết cái gì, đều sẽ thế ngươi hỏi. Tại như vậy nhiều người chung, ngươi khinh công tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc không có gì thú phụ tá, dễ dàng lộ ra ngoài, vẫn là chúng ta đi thôi. Nguyệt Lâm quét đường phố, lời này tuy rằng nói được bị tổn thương người, bất quá, lại là lời nói thật. Vậy được rồi. Chỉ là, đều có ai đi. Phượng Thiên Vũ nói nhìn mắt Doan Thiên Tầm, thực lực của hắn mọi người đều biết, rất mạnh, nếu là hắn đi, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá xem hắn giờ phút này thờ ơ thần sắc, thẳng lăng lăng nhìn Phượng Thiên Vũ. Thôi, nàng minh bạch. Doan Thiên Tầm nào cũng không đi, liền đi theo nàng. Nếu nàng đi không được, kia hắn liền càng không lý do trước mặt. Đợi lát nữa bảy minh trở về lúc sau, lại chờ sắc trời ám xuống dưới sau. Liền từ ta cùng bảy minh hai người đi thăm thăm thành Nam Ngọc Gia Đế, nhân tiện trông thấy vị này ách thú chủ nhân Ngọc Hàm, biết rõ ràng hắn trong hồ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược. Nguyệt Lâm quét đường phố, trực tiếp ôm hạ này sống. Giờ mùi canh ba, bảy minh đã trở lại, mang về khẳng định tin tức. nay vương tiểu ý xác thật là Ngọc Gia trong phủ người hầu, từ nơi này rời khỏi sau, hắn liền đi mua một ít đồ vật, trong đó không thiếu nữ tử son phấn, tuy rằng không quý. Lại cũng coi như là hoa không ít tiền, sau đó đem son phấn tặng một cái tiểu cô nương, hẳn là vương tiểu ý đối tượng. nay hết thể đều phát sinh ở ngọc gia hậu viện cửa nhỏ trước, bất quá, cũng vừa lúc thấy được ngọc gia quảng ra, một cái nhìn như lũ khụ lao thái, lại có một đôi sắc bén con ngươi láo giả, nếu không có bảy mình từ trước đến nay cảnh giác, không nói được liền lộ ra ngoài tới, suýt nữa hại vương tiểu ý cùng kia tiểu cô nương bỏ mạng. Lúc ấy hắn ở nơi tối tâm lại là chú ý tới vị kia lão quản gia nhìn như vô ý thức động tác chung, lại tiềm tàng vô số sát khí, hơi có vô ý, liền thật sự làm vương tiểu ý lập tức mất mạng. Nghe bảy minh như thế vừa nói, Phượng Thiên Vũ cũng không thể không lo lắng buổi tối hành động. Một cái lão quản gia liền có như vậy năng lực, Nguyệt Lâm Thanh nếu là cùng bảy minh đi ngọc ra thăm tin tức, cùng ngọc hàm giao thiệp, hay không sẽ có nguy hiểm. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Nếu là sự không thể gắn liền với thời gian, chúng ta sẽ lựa chọn lui lại. Lại nói nho nhỏ một cái Ngọc Gia, ta còn không bỏ ở trong mắt, chẳng sợ thật đúng là lộ ra ngoài, cùng lắm thì sáng thân phận, ngươi cảm thấy lấy Ngọc Gia người dám cùng ta làm đối. Nguyệt Lâm Thanh đáp, chân an Phượng Thiên Vũ trong lòng bất an. Vậy ngươi phải cẩn thận. Phượng Thiên Vũ ngẫm lại cũng đúng, nếu thật sự gặp gỡ nguy hiểm, Nguyệt Lâm Thanh thân phận chính là hắn tốt nhất âu rủ. Ngọc gia người không dám đối hắn bất kính. Nghĩ như thế, Phượng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng bảy minh nói buổi tối sự tình. Dùng quá cơm chiều lúc sau, Nguyệt Lâm thanh thay thâm sắc quần áo, bảy minh nhưng thật ra không cần đổi, ra hỏa này trăm năm bất biến hắc y hề phục đổi không đổi cũng chưa kém. Giờ hợi phương đến hai người nhích người đi trước thành nam, tuy rằng không cần phải như vậy sớm lẻn vào, nhưng ít nhất tới rồi bên kia sau có cũng đủ thời gian tra xét một phen. Dễ bề hành động. Nhìn theo hai người rời khỏi sau, Phượng Thiên Vũ vô buồn ngủ, trực tiếp ở nhà vẫn luôn chờ hai người trở về. Phượng Thiên Vũ không ngủ, những người khác cũng vô tâm tình ngủ, bọn hạ nhân thấy các chủ tử không ngủ, tự nhiên cũng ngựa ngủ trước ngủ. Nhìn mọi người đều không ngủ, Phượng Thiên Vũ dứt khoát làm hai cái bà tử đem bếp lò điểm, lộng ăn khuya. Nhiệt thấm thoát khoai lang phân biến thành mì sợi, bỏ thêm không ít bạo hương hải sản cùng thổ sản vùng núi. tăng thêm số lượng vừa phải rượu gạo, ớt cay, nóng hầm hập thơm ngào ngạt khoai lang phấn lộng một nồi to, mọi người bưng chén, một bên ăn một bên đám người. Giờ thì ăn qua ăn khuya sau, vẫn luôn chờ đến giờ xỉu canh ba, mới vừa rồi nhìn đến Nguyệt Lâm Thanh cùng bảy minh trở về. Xem hai người cũng không khắc thường, nghĩ đến là thực thuận lợi, vẫn chưa gặp gỡ bất luận cái gì phiền thoái. Phượng Thiên Vũ không vội mà hỏi, mà làm một lần nữa nấu một phần khoai lang phấn đưa đến hai người trước mặt. Chờ bọn họ ăn xong sau, vì chính mình giải thích nghi hoặc. Không đợi Phượng Thiên Vũ mở miệng, ăn xong ăn khuya, vẻ mặt thỏa mãn Nguyệt Lâm Thanh đã mở miệng. Ngọc Gia vị kia lão quản gia sắc thật không phải rung tay, bất quá, Ngọc Gia đều không phải là tất cả mọi người như vậy lợi hại, cũng chỉ là số ít mà thôi. Chỉ cần tránh đi bọn họ, tìm được Vương Tiểu Ý nói qua Ngọc Hàm nơi cái kia sân, muốn tìm được người cũng không khó. Khi chúng ta mang theo tấm thẻ bài kia nhìn thấy Ngọc Hàm là lúc, người này nhưng thật ra cái nhân vật, chẳng sợ trong tay của ta đắn đo có thể cứu hắn cánh mạng chi vật, lại như cũ bình tĩnh như thường, còn đem chúng ta nhận ra tới. Bất quá, hắn cũng không biết chúng ta hiện giờ liền ở tại nhà hắn đối diện, chỉ là luôn mãi cường điệu, hắn cùng ngươi không có hôn ước. Khi chúng ta nói ra người thành phố đều biết hắn giờ có hôn ước sự tình khi, hắn cũng tư khẩu phủ nhận, nói đến hết thể đều là nghe đồn. Nếu là không tin, đại nhưng đem lệnh bài hủy hoại, hắn này mệnh muốn hay không đều không sao cả, dù sao lưu trữ cũng là hại người hại mình, còn không bằng sớm một chút giải quyết. Ngọc Hàm như vậy cường ngạnh, ta cũng không thể buộc hắn, dứt khoát nói lên nước sông tiên sự tình. Ngọc Hàm đối với việc này không e rè, chỉ nói, nước sông tiên phải gả cho hắn, kỳ thật chỉ là muốn chạy cái bên ngoài thượng nghi thức, muốn mượn hắn nào đó danh phận, làm nàng châu thai ám kết hải tử thuận lợi sinh hạ tới. có cái trong sạch thân phận. Việc này Ngọc Gia ra chủ điện Ngọc Tường cũng không biết, hắn cũng là vì trời xui đất khiến hạ mới biết được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vì tự bảo vệ mình mới vừa rồi làm vương tiểu ý đi trước nhà mình sân bài vị sau mang tới, cha mẹ lưu lại một quả Ngọc Gia lệnh bài, kia lệnh bài có thể vì hắn cầu một sự kiện. Hắn phải dùng lệnh bài cầu một phần tự do, tuyệt nước sông tiên nhập tưởng. Đệ nhị tám chín chương bị thương trở về. A. không nghĩ tới nơi này đầu thế nhưng sẽ có như vậy bí tân chợt chợt chợt không nghe không biết vừa nghe thật đúng là dọa nhảy dự nước sông tiên trên mặt rất hiền lương thuộc đức nữ tử không nghĩ tới sau lưng lại là không chịu được như thế ngọc hàm bị nàng cuốn lên thật đúng là đổ đại múc phượng thiên vũ không khỏi tấm tắc bảo lạ trước đó không lâu nhìn thấy bức hôn triệu mục tuyết cuối cùng gieo gió gật bão làm nàng phu lang đại nàng chịu quá vẫn một cái tánh mạng Hiện giờ cư nhiên còn có nước sông tiên vì bản thân chi tư, làm bộ làm tịch cầu thượng Ngọc Gia, cùng Ngọc Hàm tên này trăng tròn hạ thành khắc thê nam ký kết liền cảnh. Việc này vốn là lộ ra không tầm thường, chẳng qua bởi vì nước sông tiên mặt ngoài quan thượng các loại tốt đẹp phòng đoán, không người biết hiểu nàng gương mặt thật. Bất quá, nói đến nói đi đầu sỏ gây tội vẫn là điện Ngọc thường vị này thành Nam Ngọc Gia gia chủ. Nếu không có hắn dã tâm bành trướng. Lại như thế nào bị ích lợi che mắt hai chóng mắt Newton hy sinh Ngọc Hàm đổi đến Ngọc ra một môn vinh hoa phú quý Phượng Thiên Vũ cảm thán rất nhiều lại là hơi mang vài phần khác thường ánh mắt nhìn phía Phượng Tường Thiên Không đợi nàng mở miệng bẩn thỉu, chính mình liền trước mở miệng Ta biết ngươi muốn nói cái gì, tuy rằng không nghĩ thừa nhận Bất quá này mấy cái hài tử sau lại như vậy xui xẻo Cũng xác thật cùng ta quyết định có chút liên hệ, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu biết Phượng Tường Thiên vẻ mặt buồn bực trở về phòng. Mọi việc không thuận dưới tình huống, Phượng Tường Thiên chính mình cũng có chút không xác định chính mình phán đoán. Mặc kệ nói như thế nào, mấy cái định ra tiểu gia hỏa cùng Phượng Thiên vũ có duyên không phận, còn đổ không nhỏ vật đen, Phượng Tường Thiên nói không thèm để ý, đó là không có khả năng. Hiện giờ hắn có thể làm chính là tẫn mình có khả năng, đến nỗi hôn sự gì đó, không đúc kết. Lui liền lui đi. Nữ nhi cao hứng liền hảo. Ít nhất hiện giờ còn có bị tuyển con rể. Đảo cũng không cần hắn quá mức nhọc lòng nữ nhi tương lai. Phượng Tường Thiên trở về phòng, Nguyệt Lâm thanh lại đem một ít về Ngọc Hàm sự tình nói ra, rất nhiều đều là chính hắn phỏng đoán làm không được chuẩn, bất quá, cũng không bài trừ có cái này khả năng tồn tại. Hiện giờ Ngọc Hàm trong tay có tấm thẻ bài kia, bất quá, có thể hay không dùng được với, hoặc là nói Điện Ngọc Tưởng hay không thừa nhận tấm thẻ bài kia quyền lợi. Cái này lại khó mà nói. Bất quá, vì làm Ngọc Hàm trong tay thẻ bài vạn vô nhất thất nổi lên tác dụng, làm hắn thuận lợi thoát ly thành Nam Ngọc ra không chế, Nguyệt Lâm Thanh cùng Phượng Thiên Vũ thương lượng, tìm dưới ánh trăng trong thành hiện giờ đại biểu Hoàng gia giám sát xử đại nhân, cấp Ngọc Hàm căng ca eo. Đến nỗi như thế nào thao tác, tự nhiên là không thiếu được Nguyệt Lâm Thanh vị này vai chính công lao. Hiểu biết đến nên hiểu biết sự tình sau, từng người trở về phòng nghỉ tạm, ngồi chờ ngày hôm sau đã đến. ngày thứ hai Thiên hạ Mỹ thực như cũ khai trương. Đồ ăn phương diện sự tình vốn là làm cho thần thần bí bí, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên đều là đóng lại phòng bếp môn động thủ. Cho nên cụ thể tình huống như thế nào, muốn từ ba cái hạ nhân nơi đó biết được, lại là không có khả năng. Mỗi ngày tam phân thức ăn quy định, hôm nay bắt đầu, chỉ đãi đãi 100 người hạn chế, hôm nay có Phượng Tưởng Thiên bắt tay quán khẩu. Thêm một cái người đều không được. Nguyệt Lâm thanh ăn qua sớm một chút sau liền ra cửa xử lý sự tình, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng đậu nành bị đẩy hai thùng đến ngoài cửa, tiết giá rõ ràng. Hôm qua hưởng qua hương vị ba tánh, vừa thấy cái kia giá cả còn có thể đủ tiếp thu, tuy rằng cũng có chút tiểu quý, lại nguyện ý tốn chút tiền nếm thử. Một ít tiểu lầu tiệm cơm tiểu nhị càng là nghe theo láo bản phân phó qua tới mua sắm này đó đậu nành, trong đó không thiếu khách nhân yêu cầu. Bên ngoài sinh ý đảo cũng không kém. sáng sớm lại đây ăn cái gì có khối người có chút là hôm qua khách hàng quen lại cũng có là mới tới đồ cái mới mẻ mặc kệ như thế nào đều hảo sớm định ra kế hoạch mới vừa rồi bán xong cửa hàng môn lần thứ hai một quan khái không đón khách đã biết thiên hạ mỹ thực quy củ sau thực khách không những chưa từng giảm bớt càng là nối liền không dứt thậm chí còn có lân cận thành thị lại đây thế ra yêu thích Mỹ thực người tiến đến cổ động sinh ý chỉ có thể nói là hòa bạo Bất quá này đó đối phượng thiên vũ tới nói, cũng chỉ là tống cổ thời gian tránh điểm tiền tiêu và sinh ý, mới không nghĩ bởi vậy đem chính mình mệt mỏi chết mệt sống. Cứ việc ba cái hạ nhân nhìn đến sinh ý tốt như vậy, chỉ làm nửa ngày sinh ý cảm thấy đáng tiếc. Bất quá chủ nhân ra nếu vui như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đau lòng, bất lực. Trong tiệm hôm nay sinh ý mới vừa kết thúc, Nguyệt Lâm Thanh đã trở lại, hơn nữa mang đến một cái tin tức tốt. Ngọc Hàm đã ở hắn phái đi giám sát xử dưới tác dụng, chính thức thoát ly thành Nam Ngọc Gia. Từ đây lúc sau, Ngọc Hàm không chịu bất luận cái gì Ngọc Gia người quản hạt, mặc kệ là hôn phối vẫn là cái khác đều là có thể tự do làm chủ, không chịu Ngọc Gia trói buộc, thậm chí còn đã chịu Hoàng Gia che chở. Kể từ đó, muốn động Ngọc Hàm người, chính mình đều phải ước lượng vì một cái trong lời đồn sẽ cho họ hàng gần người mang đến vận rủi người không qua được, mà đắc tội Hoàng Gia người hay không. đáng giá. Nghe thấy cái này tin tức, Phượng Thiên Vũ tự nhiên là phi thường cao hứng, đặc biệt biết được Ngọc Hàm buổi chiều liền sẽ trở về tin tức, kia càng là vui vẻ. Tuy rằng Ngọc Hàm trước sau không thừa nhận hôn ước sự tình, bất quá cũng không quan hệ, lâu ngày thấy lòng người, có lẽ hắn không thừa nhận chỉ là nhiều năm qua dưỡng thành đề phòng mới vừa rồi như thế. Về sau chắc chắn chuyển biến tốt đẹp, sau đó bắt được nàng muốn đổ vật. Phượng Thiên Vũ tâm tình không tồi, liền có động thủ làm điểm tâm tâm tình. Cầm mì, bột mì mang theo nhi tử cùng ở trong sân hoạt động, bắt đầu chế tác điểm tâm. Đem điểm tâm chế hảo sau, làm hai cái bà tử cầm đi trong nồi trưng thụ. Chín lúc sau, phòng tới một bên chờ đến lạnh sau, trang bàn chuẩn bị đưa đi cấp sắp trở về Ngọc Hàm, coi như là đánh hảo quê nhà quan hệ, về sau gặp mặt cũng có chút để tài tâm sự. Rốt cuộc ngẩng đầu không thấy tối lâu thấy, hai đối diện, lại thêm chi phía trước sự tình, cũng coi như là quen biết một hồi. phượng thiên vũ bên này chính nếm mới ra lò điểm tâm một bên ăn một bên trang bàn khi ngọc hàm ra phương hướng lại là truyền đến một trận cãi cỏ ồn ào thanh âm vốn là không có ban ngày ban mặt đóng cửa thói quen cửa sau hướng bên ngoài vừa thấy tự nhiên thấy vương tiểu ý đi theo một đám cất cái nâng một người tới rồi ngọc hàm cửa nhà kia trên mặt nôn nóng chi xác cách thật xa liền xem đến rất rõ ràng vương tiểu ý cũng chú ý tới bên này chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Chạy nhanh cầm chìa khóa mở cửa, làm người đem người nâng đi vào, bởi vì bị quá đi vào người khuôn mặt bị che lóc, lại thêm chi khất cái người quá nhiều, thấy không rõ lắm, đến lúc đó không biết này quá đi vào người là ai. Nhìn Ngọc Hàm ra cái cỏ ồn ào một lát sau, khất cái cầm chính mình tiền công sôi nổi rời đi sau, Vương Tiểu Y trực tiếp chạy vội tới Phượng Thiên Vũ Sân, từ cửa sau liền tiến vào, bùng liền cấp Phượng Thiên Vũ đương trường quỳ xuống. Phu nhân cứu mạng nha! Mau cứu cứu ngọc hàm thiếu gia, hắn làm nước sông tiên phái người hạ ám tay đánh đến trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cầu phu nhân mau cứu cứu mạng nha. Vương Tiểu Ý nói một cái kính cầu Phượng Thiên Vũ, lại là đã quên Phượng Thiên Vũ cũng không phải đại phu, như thế nào cứu người. Ngươi đừng quỳ, chạy nhanh thỉnh đại phu nha, nếu là tiền không đủ ngươi cùng ta ca lấy, ta hãy đi trước nhìn xem trước. Vương Tiểu Ý nghe Phượng Thiên Vũ như thế vừa nói, một phép chán. Ngươi xem ta này đầu góc thật là thiếu tấu. Vương Tiểu Ý nói, vội vàng đứng dậy lại chạy đi ra ngoài, chạy không hai bước lại lần thứ hai vòng trở về, có chút ngượng ngùng nói, phu nhân, cái kia tiền, có thể hay không ngượng điểm. Nguyệt Lâm Thanh trực tiếp tử trong lòng lấy ra một cái túi tiền ném cho Vương Tiểu Ý, cũng không tẩy số nhiều ít, đều cho Vương Tiểu Ý. Vương Tiểu Ý cầm túi tiền cũng không quay đầu lại chạy, liền Ngọc Hàm ra môn cũng đã quên muốn đóng lại. Ca, Chúng ta qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Phượng Thiên Vũ nói dẫn đầu đi một bước, Tiểu Vân Nguyên tự nhiên đuổi kịp, Doan Thiên Tầm Cảng không cần phải nói, ngược lại là Nguyệt Lâm Thanh Nghị nghĩ, đồng dạng ra cửa, lại không phải đi Ngọc Hàm ra, mà là đi vòng nơi khác. Mới vừa vào Ngọc Hàm nhị tiến tứ hợp viện, Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái liền thấy được còn rộng mở môn một gian cửa phòng, trực tiếp liền đi qua. Mới vừa vào nhà, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là toàn bộ phòng gần như nhà chỉ có bốn bức tường phòng không có dư thừa đồ vật một chương giường lớn một chương bàn bắt tiên một cái băng ghế dài còn có một cái giường gỗ toàn bộ phòng cũng liền kia chương giường thủ công còn tính không tồi tính cái lấy đến ra tay đồ vật mà giờ phút này nằm trên giường trải lên người đã có thể không lấy hảo nguyên bản thanh tú ngũ quan sớm đã hơi hơi phồng lên một con mắt bị đánh đến ư thanh một mảnh Khóe môi hai bên đều phá ra, tuy rằng huyết không chảy, nhưng là ngưng kết huyết khối làm cả khuôn mặt thoạt nhìn còn này có vài phần dữ tợn. Nhìn nhìn lại Ngọc Hàm giờ phút này thân mình, lược có vài phần vặn vẹo tứ chi, tuy rằng không thấy bất luận cái gì vết máu, bất quá, như vậy dưới da thương tổn mới là nhất âm độc. Tiểu Vân nguyên mới vừa vào nhà, cấm liền tự động cấp Ngọc Hàm làm toàn thân tính ra quét, kết quả cho thấy Ngọc Hàm có rất nhỏ nào chấn động, tứ chi gây xương. xương đùi đứt gây yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tiếp bác cánh tay bất quy tắc vặn vẹo chỉ là khớp xương sai vị cái này nhưng thật ra còn hảo giải quyết nội tạng đã chịu kịch liệt va chạm xương ngực tuy rằng chưa từng bẻ gây lại có một tia vết dạn nếu là lại chọn một ít một khi xương ngực tan vỡ chắc đi vào giờ nói lấy giờ phút này vốn là bị thương nội tạng mà nói ngọc hàm kết quả chỉ có một đó chính là nội tạng xuất huyết nhiều mà chết như thế thương thế Động thủ người thật đúng là đủ tàn nhẫn. Chỉ cần lại trọng một chút, chẳng sợ Ngọc Hàm bất tử, ít nhất sẽ bởi vì nao chấn động trình độ xuất hiện bất đồng trình độ bệnh trạng. Nghiêm trọng điểm biến thành ngốc tử đều khả năng. Tuy rằng thế giới này không phương diện này tri thức, bất quá, kết quả luôn là không dung lạc quan. Phượng Thiên Vũ trực tiếp uy một giọt bể tắm thủy lấy ra dịch nhỏ giọt ở Ngọc Hàm trong miệng, trị liệu hắn nội thương. Đến nỗi gãy xương phương diện vấn đề, Ít nhất chờ đến đại phu lại đây bó xương lúc sau mới có thể sử dụng, nếu như bằng không khả năng sẽ làm cho tay chân dị dạng sai vị sinh trưởng khả năng tính. Uy Ngọc Hàm một dọn bể tắm tinh hoa thủy sau, rõ ràng cảm giác được nguyên bản còn có chút không xong hô hấp, này sẽ ngược lại là trở nên trầm ổn một chút, cũng không hề có cái loại này mơ hồ cảm giác, xem như đem Ngọc Hàm từ quỷ môn quan kéo lại. Dư lại sự tình liền chờ vương tiểu ý đem đại phu tìm trở về sau sự tình. Bốn người ở Ngọc Hàm trong phòng ngồi, một bên đám người một bên ăn mới ra lò điểm tâm. Tuy rằng làm như vậy làm người cảm giác không tốt lắm, bất quá, chuyện nên làm đều làm. Như vậy uổng công chờ đợi cũng không phải biện pháp, ăn một chút gì sau còn có thể thả lỏng tâm tình, cũng không có gì không tốt. Vương Tiểu ý ước chừng qua nửa giờ mới đưa đại phu thỉnh lại đây, mới vừa vừa vào cửa, hắn cùng đại phu đều có điểm ngây người. Đệ nhị 90 chương ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lạc. Vị nào đại phu đi theo lòng nóng như lửa đốt báo tin người tới thương hoạn trong nhà là, nhìn đến như vậy một đám ở người bệnh trong phòng, còn có thể như vậy hứng thú bừng bừng ăn điểm tâm người, có thể không ngốc mắt sao. Đại phu, ngài mau đi xem một chút công tử. Vương Tiểu Y thúc giục nói, Phượng Thiên Vũ phát hiện này Vương Tiểu Y đối Ngọc Hàm xưng hô sửa lại. Phía trước còn gọi thiếu gia, này sẽ thành công tử, rõ ràng kéo dài quá hai người chi gian khoảng cách. Vương tiểu ý đứng ở một bên, nhìn đại phu vì hôn mê trung ngọc hàm trần bệnh, theo sau vì hắn đem xương cốt chính vị, đoạn dứt xương cốt cũng đem chi bó xương sau, làm vương tiểu ý chuẩn bị chúc bản đem đứt gãy khớp xương thượng dược sau cố định lên. Đêm này đó thu phục sau, khai một phần phương thuốc, làm vương tiểu ý bốc thuốc, theo sau vị này đại phu cầm cũng đủ tiền khám bệnh rời đi, đi được vội vàng, không quá vui ở cái này trong viện ở lâu, Nghiễm nhiên là đối này kiêng rẻ quá sâu. Đại phu đều xem qua cái khác địa phương thương thế, duy độc phần đầu thương thế chưa từng nhiều hơn để ý tới, chỉ là đem đổ máu miệng vết thương rửa sạch hạ, rác lên cầm máu rửa sau liền tính sự. Đương nhiên, nhân ra như vậy cũng chẳng trách người, rốt cuộc cổ đại đối đại não nhận chi nhưng không nhiều lắm, có thể trởn bệnh ra cái gì tới, thật đúng là làm khó nhân ra. Vương Tiểu Ý trong tay phương thuốc Phượng Thiên Vũ cầm qua đi thoáng nhìn nhìn sau, đem phương thuốc đưa cho bảy minh. Bảy minh tâm lĩnh hiểu ngầm, cầm phương thuốc đi bác dược, mà Phượng Thiên Vũ nhìn Vương Tiểu Ý, tuy là không nói, Vương Tiểu Ý lại là minh bạch nàng muốn biết cái gì một năm một mười đem sự tình trải qua nói cho Phượng Thiên Vũ nghe. Nguyên lai, like, Ngọc Hàm thuận lợi rời đi Ngọc ra, tránh đi những cái đó dây dừa sau chuẩn bị về nhà, mới vừa đi không xa sau, bị người chắn ở một cái trong ngõ nhỏ, mà đổ người của hắn không phải người khác. Lại là nước sông tiên bên người một người thị vệ còn có mấy cái bá thánh giả dạng, hoàn toàn xa lạ chẳng hán. Cái kia thị vệ chỉ nói một câu không biết điều sau, khiến cho mang đến người động thủ, đem Ngọc Hàm đánh thành hiện giờ bộ dáng. Cũng may mắn Vương Tiểu Ý vừa lúc ở phủ cận làm việc, vừa lúc trải qua cái kia ngõ nhỏ, mới thấy hết thảy. Bất quá hắn không dám lộ ra, biết nếu là hắn bị phát hiện, đừng nói cứu Ngọc Hàm. Liên chính hắn đều phải cấp đắc thượng. theo đối phương đánh không sai biệt lắm sao, người cũng đi rồi. Lúc đầu Vương Tiểu ý rất sợ hãi Ngọc Hàm cứ như vậy bị đánh chết, bất quá đối phương nghiễm nhiên cũng không muốn Ngọc Hàm nhanh như vậy chết, lúc này mới làm hắn có cơ hội làm Vương Tiểu ý cứu. Vì không cho người phát hiện việc này, Vương Tiểu ý hoa điểm tiền, tìm tới phụ cận khất cái lộng cai cáng, đem người mặt che lớp sau, từ tương đối yên lặng hềm nhỏ, đi tắt trở về thành Bắc Ngọc Hàm ra, cũng mới có sau lại sự tình phát sinh. Nghe xong Vương Tiểu Ý như vậy một phen sau khi giải thích, Phượng Thiên Vũ cũng minh bạch vì sao Vương Tiểu Ý lúc ban đầu sẽ nhắc tới nước sông tiên. Nguyên lai nguyên nhân lại là như thế. Vương Tiểu Ý, ngươi như vậy chạy ra một ngày không quan hệ sao? Nhưng sẽ mệt ngươi sau khi trở về đã chịu trách phạt? Phượng Thiên Vũ hỏi. Phu nhân không cần lo lắng, chuyện của ta vốn là trước tiên làm thỏa đáng, muộn điểm trở về không thành vấn đề. Vương Tiểu Ý đáp. Cười đến có vài phần thật thà chất phác. Ngươi là Ngọc Gia người hầu, nhưng có biện pháp rời đi Ngọc Gia. Thì như chuộc thân gì đó. Phượng Thiên Vũ đông nhiên nghĩ đến Ngọc Hàm bị thương này đó cũng yêu cầu người chiếu cố. Này Vương Tiểu Y đối hắn nhưng thật ra tình thâm ý trọng. Nếu là có biện pháp giải quyết phương diện này vấn đề, làm hắn lại đây chiếu cố Ngọc Hàm. Cũng hảo có cái bằng phẳng hai bên quan hệ giảm sóc người, cớ sao mà không làm. Có thể chuộc thân chỉ là cái tiêu tiền. Ta còn không có tích có đủ. Vương tiểu ý có điểm ngượng ngùng nói. Không quan hệ, yêu cầu nhiều ít ta cấp. Ngươi nếu là có cha mẹ huynh muội cũng cùng nhau chuộc ra tới. Đúng rồi, ngươi hẳn là có cái thân mật tiểu cô nương đi. Nếu là nàng nguyện ý, nàng cùng nàng người nhà đều có thể chuộc ra tới. Tiền phương diện ngươi không cần lo lắng. Ta thế ngươi giải quyết. Vương tiểu ý lập tức mặt liền đỏ. Bị phượng thiên vũ nhắc tới câu kia tiểu cô nương tao đến đỏ bừng một mảnh. Phu nhân, ta cùng gạo kê từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở Ngọc Gia sống nương tựa lẫn nhau, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi còn e lệ, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, liền tính giờ phút này không phải như vậy, về sau sự tình ai nói chuẩn. Nếu ngươi ở Ngọc Gia chỉ có ngươi nói cái kia gạo kê, tiếc nhưng thật ra đơn giản đến nhiều, yêu cầu xài bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng, ta làm ta ca trực tiếp cho ngươi. Ngươi sau khi trở về cho chính mình cùng gạo cây chuộc thân sau liền tới đây phụ trách chiếu cấu Ngọc Hàm. Tin tưởng các ngươi hai người ở nơi này, hắn xem ở ngươi đã từng như vậy giúp hắn cũng sẽ không đuổi đi các ngươi. Nếu là thật sự không được, ta nơi đó nhiều dưỡng hai người lại vẫn là không thành vấn đề. Đa Tạ phu nhân ân điện. Vương Tiểu Ý trên mặt vui vẻ, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, theo sau đứng lên nhìn mắt còn hôn mê Ngọc Hàm, kia công tử tối nay. ngươi cứ việc trở về làm tốt sự tình ta sẽ làm người lại đây chiếu cố hắn một buổi tối ân ta đã biết Thất nhiên mau trong chuộc thân lại đây hầu hạ công tử vương tiểu ý nhết miệng cười phía trước còn không có hỏi ngươi phía trước không phải xưng hô ngọc hàm thiếu gia như thế nào này sẽ lại đổi thành công tử trước kia công tử là ngọc gia trên danh nghĩa thiếu gia tự nhiên muốn xưng hô thiếu gia hiện giờ cùng ngọc gia phủi sạch căn hệ không chịu ước thúc Tự nhiên là công tử trở thành làm Ngọc Hàm thiếu gia nghe tới thoải mái điểm. Phượng Thiên Vũ không khỏi cười, này Vương Tiểu Ý nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Vương Tiểu Ý rời đi Ngọc Hàm ra sẽ thành Nam, Phượng Thiên Vũ bên này cũng không cần thiết ở lâu, trực tiếp làm trong nhà hộ viện lại đây trong chừng chuyện khác không cần phải hắn làm, đem người cố hảo là được. Ngọc Hàm bị nước sông tiên phái người trả thù ẩu đả sự tình vẫn chưa có người biết, bất quá, về Ngọc Hàm về nhà khi. là bị người nâng đi vào sự tình lại nháy mắt truyền bá mở ra hơn nữa ngọc ra buổi sáng kêu kiện về ngọc hàm ở giám sát xử chứng kiến hạ chấp nhất ngọc ra lệnh bài đưa ra sự tình lại là làm nguyên bản còn bởi vì phượng thiên vũ kia gian thiên hạ mỹ thực khiến cho nhiệt độ còn chưa biến mất là lúc lần thứ hai nhấc lên một trận do sóng sở hữu đồn đãi vớ vẩn đều đem ngọc hàm thương thế quy tội điện ngọc tường lòng dạ nghĩa hẹp tự mình trả thủ thượng lời này truyền tới điện ngọc tường trong thai Kết quả có thể nghĩ, hôn trưởng rốt cuộc là người nào bên ngoài như thế biệu đặt. Cho ta cha, hung hăng mà cha, ta phải biết rằng rốt cuộc là ai đối Ngọc hàm hạ độc thủ, còn đem tội danh đẩy đến ta trên đầu. Điện Ngọc Tường đương trường liền bão nổi, trực tiếp hạ lệnh cha rõ việc này. Mà ở hắn hạ lệnh sau không lâu, phủ nha người cũng xuất động, ở giám sát xử dẫn dắt hạ thẳng đến Ngọc gia mà đến. Bất quá, hắn tới đều không phải là tìm Điện Ngọc Tường. Bất quá lại cũng làm điện ngọc tường này trong lòng không tốt lắm quá, chỉ cảm thấy gần nhất sự tình chỉ cần quán thượng ngọc hàm, liền tuyệt đối không có thuận lợi quá. Nay không, hắn mới bị người vu hám vô pháp dung người, tự mình trả thù, mới vừa hạ lệnh tra rõ, sáng nay thượng mới đương nhân chứng giám sát xử đại nhân liền mang theo một nhóm người mã nẻ lên môn tới. Lại đại nhân, không có từ xa tiếp đón, không biết này sẽ như thế nào có rảnh trở lên ngọc Gia, Chính là có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Điện Ngọc Tường khách khách khí khí đem người nên vào phòng khách, cười nịnh nọn. Ngọc gia chủ, ngươi yên tâm, ta biết trong thành nghe đồn sự tình cùng ngươi không quan hệ, ta đây là tới bắt tổn hại ta lại Tây Nguyên mặt mũi cho ta một cái tắt hay làm ta hạ không được đài người, ngươi không cần khẩn trương. Lại Tây Nguyên sụ mặt nói, tuy rằng lời này làm Điện Ngọc Tường nhẹ nhàng thở ra, lại cũng đồng thời có chút hồ đồ. Tới Ngọc gia bắt người. Chẳng lẽ là Ngọc ra con cháu việc làm? Chính là không đúng rồi, những cái đó con cháu cùng Ngọc Hàm cũng không tính có thâm cửu đại hận, làm không tới loại chuyện này. Hẳn là không phải. Nhưng nếu không phải, nay lại Tây Nguyên dẫn người chạy tới nơi này, còn một bộ rất có năm chắc bộ dáng, rõ ràng là định liệu trước tới bắt người. nay liền làm hắn càng nghĩ càng hồ đồ. Lại đại nhân, người biết hành hung người. Điện Ngọc Tường không khỏi hỏi. Đây là đương nhiên. Ngày đó đối phương hành hung là lúc, có người tận mắt nhìn thấy đến kia phụ trách đại nhân người trung, có cái là thuộc gương mặt, nếu không có như thế, cũng nhận không ra hung thủ. Lại có việc này. Kia không biết rốt cuộc là người nào, cư nhiên làm như vậy, suýt nữa ham ta với bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh, nếu là làm ta biết được, tất nhiên không buông tha người nọ. Điện Ngọc Tường vẻ mặt oán giận nói, đổi lấy lại là lại Tây Nguyên một cái có khác thâm ý ánh mắt. Kỳ thật người này người cũng biết. Chính là hiện giờ ở tại nhà người nước sông tiên tiểu thư bên người hộ vệ, chứng nhân là ai, ta liền không nói nhiều, miễn cho thai vách mạch rừng, làm chứng nhân bị thương hại. Lại Tây Nguyên như thế vừa nói, Điện Ngọc Tường giật mình rất nhiều lại là khó xử. Giang gia tiểu thư ở nhà hắn chung làm khách, hắn thân là chủ nhân ra thật sự là. Điện Ngọc Tường thật là khó xử nhìn phía lại Tây Nguyên, kia lời nói không nói, một kia lại cũng đủ rõ ràng, đó là do dự. Là hy vọng lại Tây Nguyên có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, hắn cũng không nghĩ so đo mệnh hắn thanh danh sự tình, cũng thỉnh lại Tây Nguyên phóng hắn một con ngựa, chớ có làm hắn đắc tội răng ra. Lại Tây Nguyên thấy Điện Ngọc tường như thế, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Điện Ngọc tỉ mỉ xác thực ở đủ thế lực, nếu không có vị kia động giận, hắn cũng không dám như vậy đại trận trưởng chạy tới cửa tới đắc tội bảy đại bộ tộc phụ thuộc gia tộc người. Chính là nho nhỏ một cái giang gia chi nữ cùng vị kia tương đối lên, thật đúng là không coi là cái gì. Đừng nói đắc tội, chẳng sợ làm trò giang ra gia ra gia chủ mặt, trực tiếp ninh hạ đối phương đầu, đối phương đánh giá còn muốn vui tươi hớn hở nói tiếng hảo. Điện Ngọc Tường nha Điện Ngọc Tường, ngươi thật đúng là ném dưa hấu nhặt hạt mẻ. Bất quá, hắn cũng sẽ không hảo tâm nhắc nhở hắn này đó, chỉ là lạnh lùng liếc Điện Ngọc Tường liếc mắt một cái, lạnh tiếng nói. Điện Ngọc Tường Ta cũng là xem ở ngươi tốt xấu cũng là bảy môn ngọc ra Trung phát triển tốt nhất một môn mặt mũi thượng, mới cùng ngươi nói này đó. Ngươi nếu là sợ đắc tội giang ra, kia việc này theo ta một người khiêng, người ta là chảo định rồi. Mặt khác còn có chuyện, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ta tưởng, ngươi nếu là biết sau còn ngăn đón ta bắt người, ta bội phục ngươi. Sự tình gì? địa ngọc tường có điểm đốc. Muốn cùng Ngọc Hàm thành hôn nước sông tiên mặt ngoài hiền lương thục đức đều là trang, nàng không biết với ai châu thai ám kết, hoài người khác hải tử, muốn theo Ngọc Hàm. Không.